dây tiếp theo bị tiền tiểu quân trọng tâm hoa tử, không phải cha nói hắn không phải người tốt, nương ngươi còn cảm thấy hắn là người dễ hiền đâu? Vương tú hoa một cao lương tuệ chát soát chén đầu lĩnh ném qua đi, liền ngươi có học vấn, xem mắt trầm mặc đại nhi tử, ngày mai các ngươi đều ở nhà nghỉ một chút, ngày mai nương đổi đậu hủ cùng thì tới, cho các ngươi bổ bổ. Tiên tiểu quân, gì công lao a, làm gì chuyện tốt, Câm miệng đi, cái không bất lo, cho ngươi ca chữa chút nhi mặt. Tiên tiểu binh nghiêng đầu cọ cọ trên mặt hắt hôi điểm tử. Nương, ta không ăn, ăn cũng ăn không hương. Vương tú hoa thử, làm cha ngươi thiêu. Tiền tiểu binh tâm động. Tiền tiểu quân cười lạnh, nương, cha thiêu cũng không cho bọn họ ăn, tiền tiểu binh còn phải ai đá. Tiền tiểu binh trên mặt không khí sôi động lập tức diệt, tính, ta không ăn. Vương tú hoa trừng mắt, này một đám đều là nợ. Hách linh ở sân chân tường sống bùn bọc kia chỉ không thiết khối gà, vệ giặc một bên xem, làm cho ai? Cho người khác. Tiểu quân là cái hạt giống tốt đến hảo hảo bồi dưỡng. Tiên lực dân, thần tiên, ngài nói chính là ý gì? Hách linh, không quan tâm, chuyện tốt. Tiên lực dân tin tưởng. Một đại buồn gà làm được tạm được, cũng chính là thịt khó được, bằng không bảo quản ai đều chọn tật xấu. Vương tú hoa rồi rắm, có phải hay không cấp trong phòng đoan đi? Hách linh trừng mắt, các nàng còn có mặt mũi. Vương tú hoa chỉ phải từ bỏ, nghe trong phòng không động tĩnh, làm các nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Cơm nước xong, lại qua chút thời gian. Hách Linh đem kia chỉ nhét vào lòng lò gà lấy ra tới, bên ngoài một tầng bùn đã thiêu đến rõ rõ ràng rằng, cứ việc thương thâm, tiền tiểu binh vẫn là vây lại đây kích thích cái mũi Cái này vô tâm không phổi ngu xuẩn. Hách Linh không mở ra, chờ đánh giá người trong thôn đều ngủ, nàng ra tới, tiêu tiền tiểu quân, theo ta đi. Tiền tiểu quân kích động, nhưng chờ. Tiền tiểu binh đáng thương vô cùng, cha. Hách Linh, ngủ ngươi rắc đi, đầu góc đơn giản. Vệ giặc ta bồi ngươi đi. Hách Linh không cần. vương Tú Hoa, từ từ, hai người rốt cuộc gì quan hệ a Xem vệ giặc lệnh một khuôn mặt vào nhà, nhìn cũng không giống kia gì nha. Nàng vì cái gì muốn bổi ngươi đi? Hách Linh vẻ mặt ngươi thật buồn, ta cứu nàng mệnh, nàng đem ta đương cha. Nói đến này bỗng nhiên cười rộ lên, không đợi 8 tháng sau ta coi như ra ra. Dù sao cấp Diêm A lang đương quá một hồi cha, lần này đương ra ra, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Đối Vông Tú Hoa nói, trong nhà có thai phụ, thức ăn đến làm lên. Về sau mỗi ngày cho nàng làm, hai trứng gà. Chờ Diêm A-lang sinh ra tới, Nga, hẳn là chờ sinh ra Diêm A-lang tới, xem ở bọn họ ưu đái hắn phân thượng đừng quá sinh khí. Vương Tú Hoa tức giận, chính mình quê nữ đều không đau lòng. Hách Linh, ta bám lấy phí lệ lệ còn không phải cấp này mấy cái không bất lo lót đường. Được rồi được rồi, người chạy nhanh đi ngủ, ngày mai thả ra lời nói đi, nhà ta cùng đồng thành lâm nhưng không quan hệ. Vương Tú Hoa sầu, liền sợ bọn họ không tin. Cha hắn. Đồng Thành Lâm có thể hay không lại đến. Khẳng định A tiền ra chính là hắn trong mắt thất tinh, chú định cho hắn đạp chân. Hách Linh, dám đến liền đánh gây hắn chân, lưu manh tội biết đi. vương tú hoa một dọa, người tới thật sự. Đi vào đi vào, gái có chồng mọi nhà rong rong dài dài, chậm chế ta làm chính sự. Hách Linh chính sự chính là đi chung bò, chung bò quan không ngừng yêu, còn có hàng thật giá thật phần tử trí thức. Hách Linh sở dĩ tới này, đương nhiên là có việc cầu người, nàng dám đến cầu người. Là bởi vì tiền lực dân tích cóc nhân tình ở. Tiền lực dân trừ bỏ xem con rể thời điểm ra cả mắt mở, khác phương diện có thể nói nhân tình một cái. Cũng là giảng bản tâm giảng lương tâm, chung bò ở vài cái lão nhân ở hắn xem cũng không làm gì thương thiên hại lý đại chuyện xấu, người đọc nhiều thư còn thành tội. Muốn nói như vậy đại gia còn học biết chữ tính toán làm gì. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, có một số việc không thể không làm, trong lén lút lại cũng không tưởng tượng địa phương khác nháo đến như vậy điên cùng. Này đó! Các lão nhân trong lòng đều hiểu rõ. chương 520 hủy thác, canh 2. Đi vào trung bò, cảnh giác các lão nhân tỉnh lại, thấy là hắn, có chút giật mình, tiền đội trường A, đêm khuya đến thăm, có việc gì sao? Hách Linh đều cười, gì lúc còn văn chữ chiếu phàm là các ngươi học ta một ngụm đại cha tử mùi vị, cũng có thể hảo quá đến nhiều. Người nói chuyện sứng suốt, ngượng ngùng, thói quen, không ý thức được. Hách Linh, tới là cùng vài vị có việc thương lượng hạ, cái kia, có việc muốn nhờ. Trung bò có nhiêu chủ lều, cũng có hậu đầu lên tiểu lùng phòng, vẫn là tiền lực dân chủ trương, nói mùa đông đông chết người không hoàn thành giáo dục nhiệm vụ. Nổi lên phòng, tốt xấu có cái che mưa chắn gió. Tổng cộng 5 vị lao nhân, nói đến kỳ thật cũng bất lão, hơn 40 năm mê nhiều 60 đều có, còn có một đôi phu thề, thân phận có thương nhân có giáo thủ cũng có phía trên đánh hạ tới. Thấy hắn lúc này tới, biết là không thể thấy quan sự, lặng yên không một tiếng động tụ lại đây. Hách Linh đem bùn đoàn hướng trung gian một phóng. Bái sư lễ, lại đem tiền tiểu quân hướng trung gian đẩy, ta tiểu nhi tử. 5 người liền minh bạch, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Tiền đội trưởng, ngươi sẽ không sợ. Chúng ta cái này thân phận, lại nói lúc này học này đó, đây là bia ngắm A. Hách linh không cất giấu, đồng thời cũng là vì cứu người mệnh, bao nhiêu người chịu không nổi này cuối cùng 2 năm. Trước mắt năm cái ba chính là tự tuyệt ở trời đông giá rét. Học, về sau dùng đến. Lời này nói được, 5 người trong mắt đều lẻ lẻ. Trong đó một cái không dám tưởng lại nhịn không được tưởng, tiền đội trưởng cảm thấy, có thể sử dụng tượng. Có thể. Hách Linh khẳng định gật đầu, sẽ không lâu lắm. 5 người đều kích động lên, tiền đội trưởng, hay là sợ ta không chịu giáo cố ý lừa gạt ta đi. Hách Linh, ta lừa gạt các ngươi phạm lấy thân nhi tử mạo hiểm. Ta làm này đó đều là vì ta nhi tử. Tiền tiểu quân cảm động tiếng la cha. Hách Linh một tiền bốt xếp tiểu quân thình thịch quỳ xuống, đây đều là ngươi thụ nghiệp tân sư. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi chính là bọn họ tiểu nhi tử. Ta ở nông thôn quý củ, sư phó phải làm thân lão tử. Cũng là cho này mấy cái lưu lời nói, không quan tâm về sau các ngươi có trở về được hay không, cùng với sau khi trở về trong nhà biến thành gì dạng, đều có cái tiểu đệ tử bọc, sẽ không không ai quản các ngươi. Tiên tiểu quân không hiểu nhưng nghe lời nói, hắn cha chỉ có thể vì hắn hảo. Vững chắc khái ba cái đầu, từng cái kêu sư phó. 5 người. Này liền bài sư. Chúng ta còn không có tỏ thái độ đâu. Hách Linh nói, được rồi. Cứ như vậy nói định rồi, ta này tiểu nhi tử vẫn là có vài phần học tập thiên phú, các ngươi tưởng sao giáo liền sao giáo, hướng hảo hướng cao giáo. Nay cuối cùng nửa câu, lại ẩn ẩn lộ ra gì? Cảm giác trong lòng ngực khí đều không thuận, kích động. Hách Linh đứng lên, hành, ta đi rồi, ngươi cùng sư phó của ngươi quen thuộc quen thuộc, quét tước sạch sẽ hiện trường. 5 người không rõ, cái gì hiện trường, giết người A. Bất quá chờ tiền tiểu quân lột ra trên mặt đất bùng đoàn, lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh đem chăn đổ đến kẹt cửa đi lên. Này mùi hương, câu hồn a! Tiên tiểu quân bọc một xiêm y dưới xương cốt trở về, đảo tiến nhà mình bếp trong miệng, trong lòng lửa nóng, không phải quá muộn cùng với sợ hắn nương chịu hắn, hắn tưởng toàn hắn cha ổ chăn. Học, hào hào học, cha lời nói làm sự khẳng định có đạo lý. Ai có thể nghĩ đến a? Trước kia nhìn cổng cảnh chất phát các lao nhân, nguyên lai một đám còn có kia lệnh nhân sinh túc một mặt. Vương Tú Hoa chờ hách linh trở về hỏi đâu, hách linh đổi thành tiền lực dân, tiền lực dân sợ miệng nàng đại, cắn chặt không nói cho nàng, trong lòng tưởng, hắn sao không nghĩ tới đâu, trùng bò kia vài vị nhưng tất cả đều là cầu còn không được bảo. Tiểu quân có nhân vật như vậy mang theo, gì sầu tương lai không phát đạt ta? Đốn rắc tiền đồ huy hoàng? Ta cũng thật xuẩn a. Tiền lực dân tự đáy lòng cảm khái. Vương Tú Hoa không hiểu ra sao, ngươi làm gì? Tiền lực dân nói, đời này, ta nhất định làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Làm cho bọn họ mấy cái đều hiếu thuận người, cái nào dám bất hiếu, ta đem hắn đuổi ra ngoài. Vương Tú Hoa cảm thấy hắn phát dối loạn tâm thần, nhà ta hải tử đều là hảo hải tử, cái nào đều hiếu thuận. Sống qua một lần tiền lực dân hừ hừ. Ngày hôm sau sáng sớm, tiền tiểu quân bị người đánh thức, hắn một chút mở mắt ra, tối hôm qua kích động còn không có lui bước, đẩy tiền tiểu binh, gọi người đó, đi ra ngoài. Tiền tiểu binh trong lòng cũng có việc, bị cha nam cô phụ, hắn trong lòng tổn xong việc lại là ngủ chết qua đi trốn tránh. Bị đẩy tỉnh, ai kêu ta? Hừ, ta mới không cần lại để ý đến hắn. Mang theo một cổ khí, lộ ra hủy khuất. Tiên tiểu quân khinh thường, ngươi cho rằng đổng thành lâm tìm ngươi. Đừng có nằm động Chạy nhanh lên, phí lệ lệ tìm ngươi. Gì? Tiên tiểu binh kích động một chút ngồi dậy. Đừng, đừng, đừng nói bữa, ta nhưng cùng nàng không quan hệ. Phí lệ lệ so tiền huệ lan còn lớn một chút, so với hắn đại gia ba bốn tuổi đi. Ở nông thôn cũng hương tìm cái dâu cả, tức phụ lớn đau người. Không được, hắn nhưng trướng mắt phí lệ lệ, lai lịch không rõ. Tiền tiểu quân quay mặt đi nhìn thẳng vào hắn, thập phần kinh thường, tiền tiểu binh, nhân ra phí lệ lệ ngươi cũng thật không xứng với. Chạy nhanh đi ra ngoài, ta đánh giá tìm ngươi có chính sự. Hắc, ta như thế nào không xứng với, nàng có thể tìm ta gì sự. Trong lên quần áo đi ra ngoài, vệ giặc tinh thần đến không giống mới lên, nhìn thấy tiền tiểu binh, nhàn nhạt, cùng ta đi ra ngoài chạy bộ. Hắn ra tới không phải đơn thuần hưởng thụ, cũng muốn hỗ trợ làm nhiệm vụ. Tiền lực dân muốn cho một nhà thoát khỏi bi kịch, nữ hài tử nơi đó hắn quản không được. Hai cái nam hải tử, tiền tiểu quân hách linh đã an bài hảo, chỉ cần ngày sau không trái pháp luật đường ra kém không được, tiền tiểu binh lại là đầu góc không đủ, đầu góc không đủ không quan hệ a, sẽ nghe mệnh lệnh là được. Mệnh lệnh gì đó, ai so với hắn đại tướng quân càng lành nghề, cho nên vệ giặc rơi xuống đất trước đã chế định hảo kế hoạch, một dàn xếp xuống dưới, lập tức đem thao luyện tiền tiểu binh để thượng nhật trình. Tiền tiểu binh đối với cái này xa lạ nữ hài tử không khách khí phí lệ lệ đúng không? ngươi cho rằng ngươi là ngao? không biết đánh nơi nào xả hai căn phế dây thường. vệ giặc lấy tới vạn mèo, bàn ở trên cổ tay, rút ra đi nhưng đau. tiên tiểu binh lăng là bị hắn chịu đến nhảy ra đại môn, hướng thôn biên trên đường chạy, nhìn con lộ ra hắc thiên. hắn tiền tiểu binh là quật này nữ phần mộ tổ tiên. đừng nói, chạy một vòng trở về nhân tinh thần không ít, rửa rửa tiến nhà bếp làm cơm sáng. không đi không được, cái kia bệnh tâm thần nữ nhân sách theo dòi ở phía sau. vệ giặc nhìn hắn chân tay vụ về. Thực coi thường, bao lớn cái nam nhân, liền cái tiểu nha đầu đều so ra kém, nhớ năm đó tiểu thái hy cái bản giống nhau thăng chức có thể lo liệu trung nghệ. Đương nhiên, nàng dùng đồ vật đều là hách linh tìm người cố ý làm tiểu hào. Vệ giặc run run dây thừng, mỗi một cơm, đều phải có tiến bộ, bằng không ta làm ngươi biết cái gì gọi là quất roi. Tiên tiểu binh cả người nóng rác, thủ hạ không dám đỉnh, ngoài miệng vẫn quật cường, ngươi cho rằng ngươi là ai. Hách linh chui ra tới, gì? Ngươi đã huấn thượng. Hành, Tiểu Binh A, về sau nghe ngươi phí tỉ tỉ nói. Cha ngươi ta đem ngươi quản giáo quyền toàn quyền ủy thác, nàng ở ngươi trước mặt liền đại biểu cha ngươi ta, nên đánh đánh, nên mắng mắng. Tiên Tiểu Binh, không phải, dựa vào cái gì nha cha? Bằng ta là cha ngươi. Ngươi nếu là không muốn, hành, ta hiện tại phân ra, ngươi cũng trưởng thành, nên phân ra đi sống một mình. Tiên Tiểu Binh, tức phụ cũng chưa cho ta cưới đâu. Lại nói, phòng đâu? Hách Linh trừng mắt. Giữa ngươi lớn như vậy ngươi còn cùng ta muốn phòng muốn tức phụ Lao tử thua thiệt ngươi đâu Không nghĩ ngốc liền cút đi Trong túi không một phân tiền tiền tiểu binh chỉ có thể khuất phục. Hừ, chờ hắn bản lĩnh Lao nhân ngươi liền cầu ta Hôm nay năm cái hải tử đều ở nhà nghỉ ngơi Hách linh cùng ông tú hoa xuống đất Vương tú hoa suốt ruột cùng người rửa sạch nhà mình hải tử cùng đồng thành lâm quan hệ đâu Đại nữ nhi đều 20 Không nhỏ, người nhà quê già Có rất nhiều không đến tuổi liền kết hôn Xung quanh người thừa nhận so một giấy giấy hôn thú quan trọng. 20, thực không nhỏ. Hách linh vẫn là vận chuyển cây gậy, thân thể rắn chắc làm sở hữu tuổi trẻ tiểu tử ghen ghét. có người lại đây hỏi, "Đại đội trưởng oa, hôm nay thiên không lượng nhà ngươi đại tiểu tử bị cái đại khuê nữ đuổi theo chạy, sao hồi sự a?" Chương 521 chiến lệnh, canh một. "Đây là nhàn đến khởi qua sớm, khắp nơi loạn đi bộ, vẫn là không đủ xuất lực." Hách linh, a, đó là ta làm khuê nữ, trong thành tới thanh niên trí thức" Người thật sự có tài, làm nàng giúp đỡ vấn Nhi từ đầu. Người nọ cười hì hì, sao hấn? Tức phụ quản hãn tử, Hách Linh, đừng nói bừa, đứng đứng đắn đắn làm khuê nữ, nhà ta hải tử làm tỷ tỷ, về sau đương thân khuê nữ ra bên ngoài gả. Nếu không phải Lý gia cửa hàng cách không xa, nhận thức phí lệ lệ người sớm muộn gì sẽ phát hiện, người trong thôn cũng sớm hay muộn sẽ biết. Hách Linh càng nguyện ý trực tiếp đem vệ giặc nói thành quả phụ. Bên cạnh dựng lỗ hai người vừa nghe lời này, biết đại đội trưởng đây là tới nghiêm túc. Nếu là tiểu đồng lửa, vậy không thể nói lung tung, nhưng đối đại đội trưởng cách làm không ủng hộ. Di thời điểm A, lương thực nhà mình đều không đủ ăn, còn tặng của hồi môn của hồi môn. Đại đội trưởng, ngươi nên không phải bị cô nương khóc vài câu liền cấp lừa đi. Chính là, vẫn là nói nhận cái con gái nuôi có bao nhiêu rất tốt chỗ. Đại đội trưởng, cùng ta nói nói bái, nếu là có chỗ lợi, ta cũng nhận. Hành linh, các ngươi nhận đi thôi, nhận chẳng phải sẽ biết có chỗ tốt gì. Đại gia ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Ngốc ca, nào có như vậy nhiều lương thực. Nói nữa, nhà mình hài tử không hương sao. Dưỡng nhà người khác. Ngốc ca, vẫn là có tiểu bộ phận người đem việc này yên tâm thượng, đại đội trưởng chưa bao giờ là ngốc tử, không tin hắn không cầu cái gì. Quay đầu lại nhìn xem kia khuê nữ, có phải hay không có gì môn đạo. Giữa trưa về đến nhà, trong nhà một mảnh trầm mặc, tiền huệ lan tiền tuệ tâm khóc hơn phân nửa đêm sau nặng nề ngủ, tỉnh ngủ hai người cũng không nói lời nào thẳng ngơ ngác phát ngốc. Kêu bộ dáng làm tiền huệ hương thực sợ hãi, dọn ghế ngồi ở cửa phòng trong miệng mặt, một bên làm bài tập thường thường hướng trên giường đất nhìn liếc mắt một cái. Có thể thấy được là cái hiểu chuyện nét đẹp nội tâm. Tiên tiểu binh cũng tưởng nằm trên giường đất phát ngốc đầu, đáng tiếc, vệ giặc không cho phép. Này nhi tử, ở hắn xem nào nào đều không đủ tiêu chuẩn, không phải gặp được cái bụng dạ khó lường tiểu nhân, tính đến cái gì, một đống tuổi một chút không dùng được, chính là trong nhà quá quán không đứng lên tới. Không quan hệ, có hắn ở. Vì thế tiền tiểu binh bị vệ giặc sách đứng tấn, phách xài, đứng tấn, tới đồ ăn, đứng tấn, giặt đồ. Ngồi sổm không xong má bộ. Đó là hoách linh tự mình chiếu cố tiền tiểu quân cùng tuổi còn nhỏ tiền huệ hương cũng không tránh được đại tướng quân an bài. Hai người cũng may mắn bị điểm danh ngồi sổm chân tường lập tức cánh tay phơi nắng. Tiền tiểu quân không hiểu, lệ lệ tỷ này lại không phải ngày mùa đông, phơi cái gì thái dương. Xét thấy đây là hắn cha lãnh trở về người, tiền tiểu quân bản năng hào cảm, không hiểu liền hỏi. Khiêm tốn thỉnh giáo. Vệ giặc, ngươi có chút nương, bổ sung dương cương chi khí. Tiền tiểu quân. Cái này tỉ tỉ hảo cao lãnh. Tiền huệ hương nhấp tay, lệ lệ tỉ, ta đâu. Vệ giặc, phơi nắng xương cốt ngạnh, ngươi quá yếu. Tiền huệ hương nga một tiếng, cái hiểu cái không, phơi phơi có thể càng thông minh. Tiền tiểu quân thần tới một câu, phơi nắng có thể đem trong đầu thủy phơi khô, ngươi tỉ nên ra tới phơi một phơi. Tiền huệ hương không phục, tứ ca, ngươi nói như vậy lời nói nương sẽ đánh ngươi. Sau đó hai người không đến 5 phút, nghỉ ngơi. Tiền tiểu binh, dựa vào cái gì a Vậy rằng, bằng bọn họ có đầu vóc, ngươi không đầu vóc chỉ có thể khai quật thể lực. Cho nên Hách Linh một hồi tới tiền tiểu binh liền cáo trạng, phí lệ lệ nói ta không đầu vóc. Hách Linh không hy đến xem hắn, ngẫm lại Đồng Thành Lâm nói, ngươi có đầu vóc. Tiền tiểu binh tưởng nói, hắn là người thành phố, chính mình chơi bất quá, nhưng nói như vậy còn không phải là thừa nhận chính mình không đầu vóc. Dầu dĩ nói, cha, hắn chơi ta chơi nhà ta, không thu thập hắn lòng ta không thoải mái. Hách Linh thuận miệng nói, vậy ngươi cùng phí lệ lệ hảo hảo học, phí lệ lệ chính là sẽ thật công phu. Tiên tiểu binh tưởng nói nàng một nữ sẽ cái gì, có thể tưởng tượng đến kia căn bị nàng dẫm đến dưới nền đất sải, còn có chịu ở chính mình trên người dây thừng, khéo. Vương tú hoa không yên tâm hai cái nữ nhi, rửa mặt vào nhà xem người, nhìn đến hai cái ngốc tử dường như người gỗ, ôn hận, hận đổng thành lâm, lại hận sắt không thành thép. Tiên huệ hương kéo kéo nàng, nương đại tỷ nhị tỷ một ngụm thủy cũng chưa uống, cơm sáng cũng không ăn đâu. Vương tú hoa một lòng đau đến thứ làm là đau. đi tìm Hách Linh, ngươi cũng không đi xem, hai hải tử lại luẩn quẩn trong lòng. Hách Linh không để bụng, căn cứ linh linh linh tư liệu, tiền huệ lan tiền huệ tâm đúng là tình yêu phía trên gì đều không quan tâm trung nhị tuổi. kia đồng thành lâm muốn tài có tài muốn mạo có mạo, xác thật là các nàng có thể tiếp xúc trong vòng trần nhà. kia tiểu tử lại biết làm việc, vô hình trung liền đem hai người luyến ái phương diện yêu cầu cấp cất cao, chất lột hoa bì. Biết được phu quân là gian ác, hai người khó tránh khỏi trời sập đất lún không tiếp thu được. Phàm là đồng thành lâm bình thường chút không so người khác càng xuất sắc, hai người cũng sẽ không nảy phúc muốn chết bộ dáng. Đáng tiếc, đồng thành lâm trừ bỏ nhân phẩm mà khác điều kiện xác thật quá hảo, bởi vậy hai người đầu nhập cũng quá nhiều, lần này, tín niệm số đi, cũng không biết đối về sau tìm đối tượng sẽ có gì ảnh hưởng. Gì ảnh hưởng cũng không sợ, có chính mình nhìn đâu, tổng muốn cho tiền lực dân yên tâm. Hách Linh nói, không có việc gì đói hai ngày liền ngừng nghỉ, còn theo đuổi tình yêu đâu? gì vật tư điều kiện a, sinh tồn không bảo đảm lấy cái gì theo đuổi phong hoa tuyết nguyệt. Dặn dò nàng, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Nàng hai tính tình đã vai, vừa lúc thừa dịp chuyện này làm cho thẳng lại đây. Vương tú hoa cầu tình nói đổ ở cổ họng, nàng là làm nương, tưởng càng hiện thực. Đồng Thanh Lâm kia ba ba tôn sắc thật điều kiện hảo, khác không nói chỉ gương mặt kia trong thôn nhiều ít đại cô nương nhớ thương tiểu tức phụ nói. Nói câu đóng cửa lại nói. Muốn nàng có cái như vậy tuân cháu ngoại, như thế nào không hiếm lạ. Lại nói câu nữ nhân hư vinh nói, như vậy bị người nhớ thương đại tuấn tiểu tử bị nhà mình khuê nữ trích đến, nàng cũng ở người trong thôn trước mặt kiêu ngạo. Nhưng hắn không phải người tốt ta. Thôi liên thổi, nàng khuê nữ tổng không thể gả đầu lòng lang dạ sói. Kế tiếp liền phải tưởng về sau. Liên một chút, tìm không thấy như vậy xuất sắc điều kiện, hai khuê nữ vạn nhất xem cái nào đều trướng mắt đâu. Chẳng lẽ chiếu đồng thành lâm như vậy lại tìm thanh niên trí thức. Nhưng đừng, nàng không tin, trong thành tới liền không cái hảo ngoạn ý nhi, không chất phác. Chất phác nông thôn tiểu tử, ta người một nhà không chút khách khí nói, nói chuyện dựa giống đi đường phủi tay đứng run chân ngồi xuống ngoi chân, ngoạn ý nhi này không sợ mọi người đều như vậy, liền sợ người so người A. Vương tú hoa sốt ruột xem mắt tiền tiểu binh, tiền tiểu binh vừa lúc cảm thấy phía sau ngứa phản gãi gãi mông thịt, vung ra, lại dùng sức bắt đem. Không mắt thấy. Cứ như vậy, ở trong thôn vẫn là phải tính đến hảo con rể người được chọn đâu. Tiên tiểu binh cùng Đồng Thành Lâm vừa đứng, đó chính là hôi vịt cùng tiểu thiên Nga a còn cóc nó ăn không được thị thiên Nga, liền sợ nó nhớ thương tiểu thiên Nga trướng mắt hôi vịt ta. Vương Tú Hoa lo lắng tiền lực dân không thể không rõ ràng lắm, thấy nhi tử chảo đít cũng là không mắt thấy, loại này hành vi ở ngay lúc này cái này hoàn cảnh không tính gì, chính mình một cái đại quê mùa có đôi khi không ai thời điểm cũng như vậy, trở về sau đại gia sinh hoạt hảo tố chất tăng lên liền không này đó tiểu ma bệnh. Khả nhân Đồng Thành Lâm hiện tại cũng không có a. Tiên lực dân đủ rũ, thần tiên, ngươi nói đem nàng hai gả đi ra ngoài có thể thanh thản ổn định cùng ở nông thôn hắn tử sinh hoạt không? Không thể an tâm sinh hoạt gả qua đi chính là tai họa nhà người khác, nhưng không gả. Nay cũng không phải là lưu hành độc thân thừa nữ thời điểm. Nhân gia dám độc thân dám thừa là có cái điều kiện kia, thời đại này không kết nhóm liền vô pháp sống. Hách linh, ngươi lo lắng cái gì? Nhà ngươi hải tử một cái so một cái có thể, mỗi người có chủ ý thực. Hãy chờ xem. Tựa như tiền tuệ tâm Dị niên đại gì bối cảnh A liền dám chạy, nhân ra còn tránh ra một mảnh tiền đổ tới. Đối ông tú hoa nói, cho nên càng muốn thừa dịp lần này hung hăng sửa đúng các nàng tính tình, lại quán, các nàng còn không làm đến nơi đến trốn. Vương tú hoa sợ hai khuê nữ gả không ra, kia chính là phải bị trọc cuộc sống, chính là ngoan hạ tâm tới, không đi hống. chương 522 ra khỏi phòng, canh 2. Hách linh bấy tay, tiền huệ hương lại đây, trong nhà không khí chấm thấp, tiểu cô nương không dám có cái cười bộ dáng. Cha. Hách Linh hỏi nàng, ngươi cảm thấy Đồng Thành Lâm như thế nào? Tiền Huệ Hương, hắn không phải người tốt. Hách Linh gật gật đầu, ngươi cảm thấy hắn lớn lên đẹp sao? Tiểu cô nương có điểm khó hiểu, nàng thiệt tình không phải trưởng thành sớm người, đời trước cùng Đồng Thành Lâm dây dừa cũng là sau khi lớn lên, này một chút, 9 tuổi tiểu cô nương còn chưa tới phát dục thời điểm, hiểu gì xấu đẹp à? Nàng cha như hổ rình ngồi đâu, tiểu cô nương dối rắm nửa ngày, cha, ngươi lớn lên đẹp. Hách Linh liền cười, vô nghĩa Ngươi lớn lên giống lao tử, đương nhiên khen lão tử đẹp. Còn chừng nàng, tiên huệ hương cẩn thận tưởng a tưởng, hắn lớn lên không khó coi, còn có hắn không sú. Hai ngày này gạt gấp, ai đều là thối hoắt một thân, hơn nữa giặt đồ liên tiếp dùng xà phòng, vốn dĩ vệ sinh thói quen cũng không tốt, kia nhiều ít trọng sú vị một kích phát, tiểu cô nương cái mũi so đôi mắt càng tốt xử. Hách Linh nhìn không được ha ha cười rộ lên, một quay đầu kêu tiền tiểu binh, từ hôm nay trở đi người trong nhà người đều phải tắm rửa. Mỗi ngày đều tẩy, ngươi cấp nấu nước. Bao lớn địa phương, ai nói gì trong phòng ngoài phòng đều có thể nghe thấy, tiền tiểu binh chỉ dám chừng tiền huệ hương, liền ngươi việc nhiều. Tiền huệ hương thẹn thùng, tam ca, ngươi cũng xú. Tiền tiểu binh, vô nghĩa, lao tử sáng sớm thượng ra nhiều ít tầng hãn, có thể không xú. Vệ giặc lãnh đạm, vậy hơn nữa gánh nước, vừa lúc luyện sức lực. Tiền tiểu binh cảm thấy không có suất đầu ngày, cha, phí lệ lệ ở nhà ta đái bao lâu. Hành linh, đến Tiền tiểu binh, kia sao kêu xuất sư? Hành linh, ta vừa lòng ngươi liền xuất sư. Tiền tiểu binh nghĩ thầm, ta phải định bợ lão nhân. Thu xong rồi cây gậy tiếp theo là chặt cây bảo can, đem mà phiên đến mềm xốp chỉnh tề lại gieo xuống mạch loại. Một phen thu hoạch vụ thu mới tính hoàn thành, mỗi người mệnh đến da dày thịt mỏng, vừa lúc dán thu mỡ, lại cũng không phải tùy ý mua thịt, thời điểm bất quá ngày thường ăn nhiều cái bánh ngô màn thầu. tiến ra lại là không thiếu thịt, ngày ngày không làm chính sự nữ thanh niên trí thức luôn có biện pháp lộng tới thịt. Tiền ra người đối nàng thường thường biến mất không thấy, chậm rãi tập mãi thành thói quen. Vệ giác thịt nơi nào tới? Số ít tình huống chính mình chảo gà rừng thỏ hoang, đa số thời điểm, người chạy tới lý ra cửa hàng cấp nguyên chủ báo thu đi, ai đánh đến đánh trở về đi, bị đoạt tiền tài vật lấy được trở về đi. Đương nhiên, Hoa Ăn dùng, không thể nguyên bộ dáng trở về, vậy lấy phiếu gạo, phiếu thịt các loại phiếu để sao? Tiền vốn cùng lợi tức chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Lý ra cửa hàng thanh niên trí thức điểm Nhật tử quá đến nhưng thảm nhưng thảm mỗi ngày luôn có người mặt mũi bầm dập, cũng mỗi ngày luôn có người ném đồ vật. Các nàng cùng bọn họ ác độc mắng, tụ ở bên nhau thảo luận ai có gây án hiểm nghi, cũng từng nửa đêm không ngủ được ngồi canh. Đáng tiếc, bọn họ đối thủ là đại tướng quân, chạm địch đầu với doanh trưởng đều không nói chơi, đánh vài cái buồn côn phiên mấy trương phiếu định mức tính đến cái gì? Nếu là phí lệ lệ không sốt ruột đi đầu thai, nhìn đến này đó đại khái sẽ thực vui vẻ. Hắn không đối lý ra cửa hàng khi dễ quá lãng phí lệ lệ người xuống tay chứ bỏ hai cái đầu sỏ gây tội, những người khác, trong lời nói nhục mạ chửi đất, không đáng ra hắn từng bước từng bước đi tìm đi, ngày sau, tổng muốn cho bọn họ làm ác trả giá đại giới. Nghe hắn nói như vậy, Hách Linh làm ra đại tùng một hơi bộ dáng, ta thật sợ ngươi thiêu thôn. Vệ Giặc, ta không phải kia chờ không biết đúng một người, không thể gây thương cập tánh mạng, tổng muốn bọn họ cảm nhận được sẹo tâm chi đau. Hách Linh dựng ngón cái, không thấy ra tới, Uy Vũ bất phàm đại tướng quân còn có một viên tính toán chi ly tâm. Vệ Giặc ta là dạy bọn họ làm người. Hách Linh nói, ta cho rằng, thói đời nóng lạnh xem quán, tướng quân đại nhân sẽ khinh thường so đo. Vệ giặc, nếu là tuổi già nhìn thấu thế sự nhân tâm tự nhiên khinh thường so đo, nhưng cùng ngươi ở bên nhau sau, ta nhiệt huyết sôi trào như thiếu niên sơ tâm. Hách Linh, người ý tứ là ta thử cấu chí lây bệnh ngươi. A, ra một chút thực vui vẻ. Tóm lại, vệ giặc ở tiền ra hoàn toàn đứng vững vàng chân, mới đầu vông tú hoa cảm thấy có chút gây trở ngại trong thôn lời đồn đại cũng nhiều nhưng theo vệ giặc văn có thể phụ đạo công khóa võ có thể giáo thụ công phu vương tú hoa cảm thấy hình như là nhà mình dính đại tiếng nghi đặc biệt cô nương này lạnh như băng một ánh mắt là có thể đem phía dưới ba hài tử thu thập đến dễ bảo thả ba người mắt thường có thể thấy được ở nàng mỹ mắt phía dưới thoát thai hoàn cốt tiền tiểu binh như vậy tiểu hôn đàn đều thu thập đến đoan đoan chính chính chỉnh chỉnh, chỉnh tề tề đi ra ngoài không thể so nam thanh niên trí thức kém vương tú hoa càng là thích thượng cô nương này quan trọng nhất chính là Cô nương này cùng nhà mình lão nhân sắc thật không kia quan hệ, không ngừng nhà nàng thấy rõ ràng, đó là người trong thôn cũng thấy rõ ràng. Này hai người đi ra ngoài, cho dù là vai sát vai đi đều bước, dừng ở ai trong mắt đều như là thượng cấp tới thị sát, hơn nữa kia cô nương một đôi mắt đỏ qua, doan người. Ước chừng cũng là vì như vậy, vệ giặc bụng che không được thời điểm, thế nhưng cũng không đưa tới người trong thôn bao lớn nghị luận, sau lưng nhiều lời chính là, trong bụng hài tử cha đến là gì địa vị mới dám bắt lấy như vậy cô nương. Như vậy cô nương ôm ngủ không lạnh sao? Đại mùa hè cũng cảm thấy lánh hoa. Không thể hiểu được, Diêm A-lang bị an một cái lai lịch không rõ lại bối cảnh không đơn giản cha. Mà ở thời gian như dòng nước thệ, cửa hải cuối năm cũng muốn tới rồi. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm ở trên giường đất nằm một tháng là có thể chính mình lên xuống đất chống bắt cóc hai bước. Nay quải vẫn là hách linh làm, thực phù hợp nhân thể công trình học, hai người dùng thật sự thuận tay không nguồn lực, lại xem hách linh bóng dáng liền thực dối dám từ chặt đứt chân nàng cha liền không hướng các nàng trong phòng rào bước tiến lên một bước phía sau lại ra đổng thành lầm sự hai chị em trong lòng không khỏi nói thầm đây là bị từ bỏ dù sao lại không phải nhi tử sớm muộn gì gả đi ra ngoài không khỏi tự hoán tự ngải cũng có oán hận chờ quải trưởng tới tay dùng tới tựa hồ lại có thể cảm nhận được ngày xưa cha yêu thương lên trong lòng toan trong mắt cũng toan sao cứ như vậy đâu hai người gấp không chờ nổi ra tới còn có một tầng nguyên nhân khách linh nói được thì làm được Không cho ăn thức ăn mặn chính là không cho ăn, nói khấu đồ ăn liền nhất định phải khấu, nằm trong lúc các nàng ăn đến tốt nhất đã ngộ, chính là bánh bột bắp chấm đồ ăn canh, như vậy tiểu nhân bánh bột bắp, một người chỉ có thể một cái. Bao nhiêu lần hai người nửa đêm đói tình hoa, vương tú hoa, đi ra ngoài cho các ngươi cha nhận cái sai, hảo hảo nhận sai, các ngươi cha không phải ý chí sát đá. Hai người các ngươi xảy ra chuyện cha ngươi có thể không đau lòng, làm này đó còn không phải là vì các ngươi hảo. Thật cùng Đồng Thành Lâm đi có thể quá gì ngày lành. Kia Đồng Thành Lâm không phải người các ngươi lại không phải không biết. Đây là động chi lấy tỉnh. Lại không ra đi liền phải đói thành đầu lâu, mặt đều móc méo khó coi, tiểu binh nấu cơm càng ngày càng giống dạng, các ngươi không muốn ăn thịt. Đây là hiểu chi lấy lợi. Hai người rốt cuộc giá quải cọ tới cọ lui ngượng ngùng xoắn xít, có lẽ là hách linh đói bụng sách lược quả nhiên hiệu quả, canh xuông quả thủy mới có thể dưỡng tâm, hai người nhìn không ngay từ đầu như vậy kêu căng hòa bạo cuối cùng có cái làm nữ nhìn nên có bộ dáng. Lão đại khuê nữ biết xấu hổ, làm cho người một nhà mặt, hàm hàm hồ hồ không mặt mũi lớn tiếng nói, hai người nhận sai, rớt xuống nước mắt. Hành linh không bắt lấy không bỏ, ai tuổi trẻ thời điểm không phạm sai lầm, nhận thức đến sửa lại là được. Ngồi xuống ăn cơm. Ở vệ giặc đốc xúc hạ, tiên tiểu binh chủ nghệ biến chuyển từng ngày, có thể đem thiếu du thiếu tương nông ra đồ ăn làm được mùi ngon, cũng coi như hắn có vài phần thiên phú chỉ là cùng tiểu thái hi xa xa không thể so hai chị em ngồi xuống câu nhân đồ ăn hương hướng trong mũi toản tuy rằng không có thịt heo phiến tử nhưng có một đạo trứng trứng gà phía trên giải thịt mặt mặn miên bản có bao nhiêu hương theo bản năng cầm chiếc đũa liền phải chọn chiếc đũa rôi đến nửa thanh bỗng nhiên cảm thấy không đúng ngẩng đầu vừa thấy một bàn người đều nhìn chằm chằm nàng hai nhìn đâu tức khắc hồng thấu mặt hải linh vương tú hoa xem ngươi dạy hảo nữ nhi vương tú hoa ta liền biết Hai người vội đem chiếc búa bông, xấu hổ đến không dám ngừng đầu. chương 523 thất bại, nguyên bản ông tú hoa sẽ không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hài tử cái dạng gì đều là làm ra trưởng lời nói và việc làm đều mẫu mực, nhưng bên người có cái cổ lễ tốt nhất đại tướng quân tim nữ thanh niên trí thức, nhân ra kia nhất cử nhất động yên lặng không tiếng động lễ nghi chỗ, một chút không cho người cảm thấy đột ngột ngược lại tự biết xấu hổ theo bản năng đi theo học. Như vậy một so, dù cho là thân khuê nữ cũng không nghĩ muốn, ném là không thể vứt. Dù sao cũng là thân sinh, vương Tú hoa chỉ có thể sụ mặt một câu, đi theo các ngươi lệ lệ tỷ học. Hai người nguyên bản không phục đâu, nhưng hách linh động chiếc đuôi lúc sau, các nàng nhìn vệ giặc lấy đua cử đua đưa vào miệng, tự mình cũng cảm thấy đẹp, so trước kia ở thanh niên trí thức điểm nhìn đến cái kia nói chính mình là cái gì tiểu công chúa nữ thanh niên trí thức đều đẹp. Một chút không keo kiệt, đặc biệt tự nhiên đẹp mắt. Nháy mắt hai người nghĩ đến cùng cái tử, hàm dưỡng, kêu điểm không phục lui xuống đi, đều muốn học có thể coi trọng Đồng Thành Lâm đã nói lên hai người trong lòng là có điểm dã tâm, người có dã tâm vì cái gì? Vì chính mình so người khác hảo, vì đến người khác mắt thèm chính mình. Ai không nghĩ đi ra ngoài bị người xem trọng liếc mắt một cái, từ bàn ăn lễ nghi bắt đầu. Mặc danh, đến từ vệ giặc gáp lực so thất tình còn đả kích người, hai người ngừng nghỉ dùng mỹ vị một cơm, tốt xấu rốt của ăn no. Đến nỗi kêu buồn trưng trứng gà, bị ông tú hoa một muỗng một muỗng công bằng công chính phân cho mọi người. Không cần kiếp lượng, cũng không có tranh đoạn. Cỡ nào hòa bình? Đồng Thành Lâm một chút bất hòa bình, hắn tưởng phát động chiến tranh, đối nhà họ Tiền. Ngày đó bị đuổi đi đi, Đồng Thành Lâm vài thiên cũng chưa lấy lại tinh thần, này không nên nha, lấy hắn Đồng Thành Lâm năng lực, hắn sớm đem tiền ra cấp hung ở, trừ bỏ tiền tiểu quân cái kia dưỡng không thân, ai đều nên đem hắn đăng ngồi thượng tân mới đúng, sao đã bị văng ra tới? Sao đã bị cử tuyệt? Nghĩ đại đội trưởng kia một phen lời nói, Đồng Thành Lâm thật đúng là đi hỏi, hỏi những cái đó tuổi không sai biệt lắm đại lao nhân. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình tính kê tâm tư không thể bại lộ, là trộm đạo chạy đến không xa trong huyện cố ý cùng lão nhân ra đáp lời cha nhi, đem việc này dùng người khác thân phận nói ra. Hách linh thật đúng là không lừa hắn, bất quá này cũng không phải là cái gì bất thành văn quý củ, mà là có điểm sinh hoạt trí tuệ sinh hoạt lịch duyệt người liền biết đến đạo lý. Có cái mang mắt kính nhìn là người làm công tắc văn hóa liền nói, khẳng định không thể thành A, thân huynh đệ coi trọng cùng cái nữ nhân, đây là họa loạn căn nguyên. Mặc kệ cái nào thành một cái khác đều không thể hảo. Sau này quá quá lại nháo ra chuyện gì đâu. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể chịu đựng, chính là chuyện nhà cũng không thể cùng kia nữ nhắc lên quan hệ. Có kia miệng độc liền nói, này nữ chỉ định cùng nhà này có thủ hán cố ý tới thai họa nhà này, độc nhất phụ nhân tâm a, loại này nữ loại sự tình này, gắt qua đi, không dám nói. Nhưng tất cả mọi người không có sai biệt khinh thường xem thường. Đồng thanh lâm hoàng hốt, chẳng lẽ chính mình thật sai rồi cướp được tay không phải càng hương. luyến ái tự do hôn nhân tự do này đó người bảo thủ hiểu hay không? Hắn không hiểu, này đó lão nhân ra là từ làm cha mẹ góc độ xuất phát, đương nhiên không muốn nhìn đến nhà mình hài tử bởi vì một ngoại nhân trở mặt thành thủ. Một cái trong bụng chui ra tới, không đạo lý vì một cái người xa lạ nháo đến cả đời không nuôi tới. Nếu là hắn đi tìm người trẻ tuổi hỏi cái này vấn đề, hoặc là có thể gặp được tình yêu hướng hôn đầu chạm hắn bên này. Đáng tiếc, tiền lực dân không phải người trẻ tuổi. Hắn để ý chính là tiền lực dân ý tưởng, tiền lực dân thái độ rõ ràng, tiền gia cùng hắn đồng thành lâm không quan hệ. ở hắn kế tiếp nhật tử ngày càng lộn bại đối đại hắn đã khắc sâu cảm nhận được điểm này. Không phải không tưởng vấn hồi, nhưng ông tú hoa động tác quá nhanh. Đêm đó lúc sau ngày hôm sau, vương tú hoa thông qua các lộ thím đại nương tẩu tử tiểu tức phụ trong miệng phát ra, tiền gia cùng đồng thành lâm không lui tới, tiền gia khoe nữ chướng mắt đồng thành lâm muốn gì không gì chỉ một trương miệng nam nhân không đáng tin cậy. chuyện tốt hỏi thăm bên trong nội tình. Vương Tú Hoa thầm hận, nếu không phải hai cô nàng chết dầm kia quá rêu rao, làm cho mọi người đều biết, lúc này nàng có thể đem sự toàn đẩy đến Đồng Thành Lâm trên đầu đi, đáng giận các nàng không làm thì không chết ta, nhà mình thanh danh là không thể toàn cố. Nhưng thanh danh thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, tổng so có hại cả đời cường. Gia vẻ căm giận, vẫn là nhà ta lão nhân có chủ ý, kia nam thanh niên trí thức lại cơ linh đâu, nhà ta lão nhân thiết hỏi vòng vèo một vòng lớn, mới nghe ra người tới ra chính là Hảo Tinh Kế. Căn bản trướng mắt ta trong thôn nữ tử, liền muốn tìm cá nhân ra giúp làm việc giúp xuống đất nuôi sống hắn. Ai, này đó người thành phố chính là tâm nhãn tử nhiều, nhà của chúng ta khuê nữ thành thật, cũng không dám gả cho như vậy người. Này không câu chuyện một lộ, ta khuê nữ lập tức nhìn thấu, cầm đại cái chổi đem người đuổi ra ngoài, làm hắn lăn đến rất xa. dẫn tới trong thôn phụ nhân một trận nghị luận người thành phố là nhiều gian trá tâm hắc, nam thanh niên trí thức là cỡ nào không đáng tin cậy. Cũng có người không vui nghe. Tìm nông ra cha vợ hoặc là cha mẹ chồng thanh niên trí thức cũng không ít. Đại lâm thôn liền có mấy nhà bén dễ nảy mầm thanh niên trí thức, hai tử đều có. Nghe xong những lời này liền không cao hứng. Người thành phố người nhà quê nào người ở đâu đều không thể phủ định toàn bộ. Người ở đâu đều có tốt có xấu. Các ngươi nói như vậy lời nói, nhà ta con rể, tức phụ còn sao quá. Trâm trọc hỏi, nha người khuê nữ đánh ra đi. Người cái nào khuê nữ? Đại khuê nữ nhị khuê nữ đều vây quanh người chuyển. Ta này đó làm trưởng bối đều nhìn không được, sao, người đồng thanh niên trí thức đến tuột cùng coi trọng cái nào. Vẫn là, nhân ra đều trướng mắt người mới này lý do thoái thác. Vương tú hoa xảo không ít giá, trong lòng biết nhân ra trong lòng nhiều khinh thường nàng khinh thường tiền huệ lan tiền tuệ tâm, trước kia lửa mình dối người trang nhìn không thấy, hiện tại nội khố kéo xuống mới biết được lúc trước ý tưởng nhiều hoang đường, một bên may mắn tiền lực dân kịp thời biến ý tưởng may mắn tốt xấu sự không thành. Một phương diện cũng thực sự xấu hổ buồn bực hận không thể đem hai cái không biết cố gắng tấu một đốn hết giận. Khi đó tiền huệ lan tiền tuệ tâm còn thất hồn lạc phách không từ trong đả kích tỉnh lại đâu, đảo trời xuôi đất khiến tránh được một kiếp. Sau lại ông tú hoa khỏe miệng khởi phao, vẫn là hách linh nhìn không được lợi dụng trong tay quyền lợi đẻ xuống người, mới làm nàng khí thông thuận. Tiền lực dân lại học một tay, chính là sao, trong tay có quyền lợi phải cấp người trong nhà che chở, dù sao lại không phạm sai lầm. Cũng là vì ông tú hoa cố sức tuyên truyền Phụ cận vài cái thôn đều biết Đồng Thành Lâm nịnh bợ tiền gia định bợ thất bại bị tiền ra trở mặt. Tiền lực dân mạng lưới quan hệ lập tức liền không đối Đồng Thành Lâm tạo thuận lợi. Đồng Thành Lâm lập tức cảm nhận được sinh hoạt vô tình, trộm đi gì đó, đừng nghĩ, vô số đôi mắt nhìn đâu. Đi đến nào bị người nhìn chăm chăm đến nào, người nhà quê nhưng không nói cái gì huyển chuyển hàm xúc, làm cho mặt chỉ điểm nói hắn ăn cơm mềm. Đồng Thành Lâm xấu hổ buồn bực. Mặc dù đây là hắn thiệt tình tư nhưng này đàn thô bị thấp kém người nhà quê có biết hay không cái gì kêu đánh người không vào mặt. Chính bọn họ rất cao thượng sao. Bùn bao thực chân đất. Đồng thanh lâm sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, liền một cái trong viện thanh niên trí thức đều tránh hắn, phảng phất hắn là nhiều bất khăn người. Đồng thanh lâm cười lạnh, các ngươi nhiều sạch sẽ dường như, không phải cũng là một đám cùng trong thôn tiểu hỏa cô nương hỗn loạn không rõ. Đối tiền ra không khỏi hận lên, cũng không nghĩ buông tha, kia chính là hắn dưới lòng bàn chân thất Dâm ở, hắn đời này liền thăng chức rất nhanh mọi việc đều thuận lợi. Có thể thấy được này trí sinh không phải địa phương, nếu không phải sinh ở lòng bàn chân có lẽ Đồng Thành Lâm sẽ không muốn dẫm đạp tiền ra. Bày nốt rồi đen, trách chúng ta lâu. Trái tim nó trường ai trách chúng ta lạc. Đồng Thành Lâm muốn nỗ lực một phen, hắn cảm thấy, chỉ cần đơn độc nhìn thấy tiền huệ lan hoặc là tiền tuệ tâm chẳng sợ tiền tiểu binh đâu, là có thể xoay chuyển cản khôn lại lần nữa không chế cục diện. Thân nữ nhi thân nhi tử đi cầu, đi nháo không sợ tiền lực dân không đau lòng, cuối cùng còn phải thành toàn hắn. Tưởng rất mỹ. Nhưng hắn như thế nào thấy? Tiền huệ lan tiền huệ tâm chặt đức bắp đuổi buồn ra không được môn, lại nói này hai cũng không phải cái loại này. Nam nhân nói ra như vậy vô tình nói còn lý lợm la liếm không buông tay, nằm ở trên giường đất hai chị em thổ lộ tình cảm nói chuyện, ngày xưa dấu vết để lại tự nhiên bại lộ ra tới, hai người đến ra một cái kết luận, đồng thành lâm đối với các nàng, cùng các nàng trong đầu đảo tưởng, cùng vốn không phải một chuyện. Ít nhất đối Đồng Thành Lâm có ít nhất để phòng tâm. Chương 524 chấn ra. Mà tiên tiểu binh bị vệ giặc nhìn chằm chằm đâu, căn bản không có đơn độc ra ngoài cơ hội, đi ra ngoài cũng là chạy bộ gánh nước giặt đồ linh tinh, vệ giặc toàn bộ hành trình theo sát. Bái hắn cường đại khí chàng gây ra, người trong thôn không một cái dám nói bậy, ngược lại vớt ngực nói cái kia nữ thanh niên trí thức sủ mặt vấn tiền tiểu binh, liền cùng tiên lực dân hắn cha dường như. Hù chết cá nhân. Đồng Thành Lâm cũng sợ hãi, có vệ giặc đi theo. Rất nhiều lần hắn đều có thể qua đi lăng là không dám. Quá dọa người, người này ai a? Lúc này, lý ra cửa hàng hai đại nam nhân bị hái được cầu cầu tiếng gió dần dần chuyển ra tới. Vệ giặc thủ pháp quá xinh đẹp quá sạch sẽ, hai người bị làm tiểu phâu thuật sau liền cái thiêu cũng chưa khởi liền khép lại. Loại sự tình này, báo nguy đi, chẳng phải nháo đến mọi người đều biết. Lại nói, cảnh sát tới, hỏi gì? Khẳng định hỏi các ngươi kết quả gì kẻ thù? Đem chính mình đã làm những cái đó sự vừa nói. Cảnh sát trước bắt được ai? Chột dạ người chỉ có thể nén giận, dù sao bệnh viện cũng không cần đi, giấu, gắt gao giấu. Nhưng trên đời này liền không có không ra phong tường, hai nam nhân thượng có già trẻ có tiểu, sự phát khi cả nhà đều ở đây, thậm chí cách vách nghe thấy động tinh cũng tới, cứ việc đều là người trong nhà. Nhưng, nam nhân mấu chốt ngoạn ý nhi không coi à, đương trường hai vị trực tiếp thích lợi người, bọn họ tức phụ liền phải vượng, chờ đến sau lại, hai nửa bầu trời đều tưởng đổi cái nửa bầu trời cùng nhau căng. Việc này quái không các nàng à, lý ra còn phải cảm tạ các nàng đâu, không phải các nàng, xui xẻo nam nhân sớm đoạn tử tuyệt tôn, sao, vì các ngươi nhà họ lý nối dõi tông đường làm công hiến còn phải thủ sống quả cả đời. Không có như vậy lý, không tin ta đi ra ngoài nói một câu, bằng không liền tìm cảnh sát, sớm nên báo án làm nhà nước người tới tra. Nháo muôn tai giá, nhà mẹ đẻ không cảm thấy mất mặt, đều muốn cho nữ nhi nhảy ra hố lửa, một trăm duy trì, hai bên thông ra nháo lên. Sự tình không thể tránh né ở khắc khẩu trung Ổ nào ra tới, phần phật truyền đến làng trên xóm dưới đều đã biết. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ ràng lắm, nguyên nhân không biết, nhưng kia hai người khẳng định là công năng hủy bỏ không thể giao hợp, sách. Đây là làm gì thiếu đạo đức đại sự hoa. Phu cận mấy cái thôn bởi vậy thần hồn nát thần tính, tự động tổ chức nhân thủ tuần tra, sợ chính mình trong thôn cũng ra loại sự tình này, kết quả đương nhiên không có gì thường, ngược lại càng nhận định kia hai người làm cái gì thương thiên hại lý thiếu đạo đức đại sự. Bởi vì này, lý gia cửa hàng vốn dĩ liền không tốt thanh danh nâng cao một bước, trong lúc nhất thời làm ai đều khó mà nói. Bao nhiêu người ra mắng kia hai nhà, lý ra cửa hàng đội trưởng cũng đau đầu không được, này trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình chiến tích nhà. Đồng thanh lâm cũng nghe tới rồi này đó, sừng suốt đã lâu, cũng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy chính mình gáy lánh, nghĩ đến trong tiểu thuyết xem những cái đó hành hiệp trượng nghĩa võ lâm nhân sĩ. Chẳng lẽ thực sự có cái loại này nhàn rỗi liền ái lo chuyện bao đồng võ lâm cao thủ kia chính mình lời đồn đãi gì bị nghe được, hắn dùng mình một cái, kẹp chặt chân, đối tiền ra liền do do dự dự lên, nhưng từ bỏ lại cỡ nào không cam lòng, hơn hai năm tâm huyết A, hắn chân đạp thất tính a. qua thu hoạch vụ thu hậu thiên khí một chút vào đồng, bên ngoài bay tiểu tuyết hoa, gió lạnh từ kẹt cửa cửa sổ phùng hướng trong thổi, đồng thành lâm ghé vào thiêu đến nóng hầm hập trên giường đất bọc chăn ở trên vợ chọc gá chọc, bút máy tiêm đều cho cong, vợ thượng tất cả đều là tiểu điểm điểm, dâm dạn, không có đầu mối. Người xem phiền lòng. Một cổ gió lạnh thổi tới, đồng thành lâm một cái hát xì, dòng khí từ xoang mũi phun ra, đồng nhiên giải khai trong đầu khiếu dường như, hắn đột nhiên nhớ tới kia lao đạo sĩ nguyên lời nói tới. Người kia, trong nhà vừa lúc bảy khẩu người, khí vận đều không kém, phù hợp người thất tinh. Khi đó không nghĩ nhiều, hắn cũng không hiểu này đó, nhưng lúc này nhớ tới, tinh tế một cân nhắc, kia lao đạo là trùng hợp gặp được tiền tiểu binh, nếu là gặp được chính là trong nhà người khác vừa lúc bảy khẩu người điều kiện cũng không kém đâu. Đồng thanh lâm tưởng, đá kê chân đá kê chân, lại không phải quốc tỷ thế nào cũng phải kêu một khối, chỉ cần vững chắc đủ hắn đạp, đạp nào khối không phải đạp đâu. Ý nghĩ cứ như vậy mở ra, đồng thanh lâm kích động huy hạ quyền, kéo qua vỡ bắt đầu bày ra hắn biết đến trong nhà vừa lúc có 7 khẩu người nhân ra, đường nói, lúc này đều có thể sinh, 7-8 khẩu tiểu gia đình chỗ nào cũng có. Đồng thanh lâm một bên liệt một bên trong lòng cân nhắc, đến điều kiện không kém, còn phải có cái cùng chính mình tuổi tương đương diện mạo tính cách đều tốt đầu góc hảo lừa gạt. Lần này, chính mình không thể ở một nhà tuyển 2 tỷ muội, quá nguy hiểm, tốt nhất xem chuẩn lập tức đem người cấp làm, miễn cho tái sinh biến cố. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, đời trước đem tiền ra làm hại chết chết đi đi, lắm miệng lao đạo sĩ đời trước trả giá đại giới, đời này, đến thiên hắn vì tội nghiệt chủ tội. Gần ăn tiết trong đất không sống thời tiết cũng lánh, mọi người đều không thế nào ra cửa, tiền huệ lan tiền tuệ tâm ở trên giường đất cầm vải miệng làm siêm y đi Vệ giặc trong bụng hải tử sinh ra tới thời điểm thiên vừa lúc âm tình bất định, hậu mỏng đều đến làm, các nàng vô pháp ra cửa, vừa lúc làm đồ lót. Đi ra ngoài làm gì, mất mặt xấu hổ sao. Hiện giờ mất luyến hai người không bình thường nhiệt độ thối lui đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh, nửa đêm nhớ tới vì một cái cha nam đã làm chuyện ngu xuẩn chính mình đều hối đến thẳng đấm tường, vô tội trên tường nhiều hai cái hố, ai thấy cũng không hỏi. Hỏi gì, hỏi chính là biết vậy chẳng làm. Chỉ số thông minh nghiêm thường. Hai người hơi chút tưởng tượng liền biết người trong thôn nên sao nói các nàng, nơi đầu sóng ngọn gió đâu, đi ra ngoài làm gì. Lúc này hết sức cảm kích vệ giặc. Các nàng không nghĩ đi ra ngoài mất mặt xấu hổ không chịu nổi có chút người tới cửa tới xem náo như ta, dù sao không có việc gì làm. Vài người kết phường xuyên môn, đến chính mắt nhìn thấy đương sự tự mình hỏi một câu nghe các nàng tự mình nói một câu nội tình cái này năm mới hảo quá nha. Người trong thôn chính là như vậy diễn xuất. Quanh năm suốt tháng liền trông cậy vào này đó bắt quái phong phú tinh thần sinh hoạt, Gác trước kia các nàng cũng là nơi nào có việc hướng nơi nào toàn. không nghĩ tới hiện giờ chính mình cũng thành kính chiếu ảnh. Sao, còn có thể đóng cửa bế khách không thành? Chỉ hưng các ngươi xem nhà người khác náo nhiệt không thịnh hành người khác xem các ngươi ra náo nhiệt. Sao bá đạo như vậy đâu? Còn ở trong thôn hôn không lan lộn. Vì cái này, vương tú hoa liền không thể đem mọi người che ở ngoài cửa. Chỉ có thể mở cửa trang gương mặt tươi cười, đem người nên vào nhà. Nàng cũng đến cùng đại gia tỏ thái độ, thật không quan hệ, nhà nàng khuê nữ muốn đứng đắn nói nhà chồng. Đại gia buôn bắt quay tới, một viên lửa nóng tâm nóng bỏng nóng bỏng, đối thượng vệ giặc mặt, kia nóng bỏng tâm liền bắt thượng nước lạnh. Rõ ràng vệ giặc không nói chuyện, cũng không thấy các nàng, thậm chí đột một cái lai lịch không rõ nên bị phê đấu bụng, nhưng các nàng chính là không dám, không dám lớn tiếng nói không dám lớn tiếng cười, đứng trong chốc lát liền lớn tiếng hết giận cũng không dám. Một đám túm tay háo năm góc áo, cũng không biết khẩn gì. Ước uống nửa ngày, chịu không nổi, chạy nhanh đi thôi. Làm cho bông tú hoa đều nhịn không được nói nàng, lệ lệ nha, ngươi, ngươi cười một cái. Hảo sao, vệ giặc nhàn nhạt nhìn qua, bông tú hoa cũng không dám nói chuyện. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm mang ơn đội nghĩa, này đóng băng tử còn có này công năng, thiệt tình chân y cấp sắp xuất hiện tới tiểu hài tử làm siêm y đi Vệ giặc nhìn đến sau cho các nàng tán thưởng liếc mắt một cái, không tồi, làm chính xác sự. Hai người càng sợ hãi không xiết. Được bao lớn cổ vũ dường như chỉ theo thừa may và sống. Tiên tiểu quân cùng Tiền Huệ Hương thu hoạch vụ thu giả sau hồi trường học đi học, chỉ là có ngoại quải hai người đều cảm thấy trường học lão sư giáo không bao nhiêu đồ vật, Tiền Huệ Hương còn hảo, tuổi con nhỏ công khóa không cao thâm, vệ giặc chính mình là có thể phụ đạo, đó là không học quá hắn cũng có thể ở linh linh linh nơi đó một bên học một bên xoay người đương lão sư lại dạy Tiền Huệ Hương. Tiền Huệ Hương hiện tại thượng chính là lớp 3 vệ giặc không hiểu giáo án đại cương cảm thấy nàng có thể nắm giữ sẽ dạy, tiểu cô nương bọt biển dường như hấp thu, tri thức lượng mắt thấy trứng lên, có thể suy xét nhảy lớp sự. Mà tiên tiểu quân học so vệ giặc nắm giữ càng nhiều, rốt cuộc vệ giặc không học quá ngoại ngữ bao nhiêu đại số âm nhạc cùng thương đạo. Chương 525 bài sư. Kia năm vị hạ phóng nhân viên được hách linh ám chỉ, cực khổ nhân sinh một chút có ánh dạng đông, cả người tràn ngập nhiệt tình, không chỗ nhưng phát tiết kích động chi tình toàn buôn tiền tiểu quân tới, một thân bản lĩnh nỗ lực giáo hấn, hận không thể lập tức toàn rót cho hắn. Tiền tiểu quân đau cũng vui sướng, sáng sớm rời giường tập thể dục buổi sáng, bối thư bối từ đơn, đi học, tan học, làm bài tập, đi chuồng bò đi học, không có một phút dừng lại. Hắn như vậy người trong nhà tự nhiên biết, đã biết cũng không ai đi ra ngoài hạ tồn nào. Chỉ là tiền tiểu binh không phục, hỏi Hách Linh, bằng gì tiểu quân gì đều học ta chỉ có thể vây quanh bệ bếp chuyển. Nha, ngươi cũng tưởng tiến tới. Hách Linh bạch nha trợn lóe, ngươi cũng đi theo đi thôi. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là phóng. Tiên tiểu binh đi, không ai cảm thấy hắn dư thừa, thậm chí năm vị lão nhân nhiệt liệt hoan nghênh, năm cái giáo một cái như thế nào phân đến tới, ước gì lại nhiều mấy cái học sinh đâu. Cùng Hách Linh nói, nhà ngươi không phải vừa lúc năm cái hài tử. Toàn mang đến, chúng ta một người phụ trách một cái. Hách Linh cười cười, ta cũng có ý tứ này, kia mấy cái tâm tính còn phải mài giũa hạ. Năm người tán đồng, đến bọn họ tuổi này cái này trải qua, sớm thấy rõ tâm tính phẩm đức so học thức tri thức càng quan trọng. Tiên tiểu binh cùng đọc ngày đầu tiên, hành, ta thực hành. Ngày hôm sau, có điểm theo không kịp, ngày thứ ba, vì cái gì nghe không hiểu. Đệ tứ điểu, tìm hách linh. Cha, ta không tiểu quân thông minh, ta không nghĩ học. Tối đầu tăng thi. Hách linh an ủi hắn, đọc sách muốn xem thiên phú, thiên phú là trời sinh, không có biện pháp cưỡng cầu. Ngươi đệ đệ đầu vóc mau tiếp thu độ cao, hắn cùng được với nhân gia đại não. Ngươi ở phương diện này thực bình thường, nếu là đi trường học còn hành. Cùng nhân ra như vậy nhân vật học, không chê ngươi đều là cho ta mặt mũi. Tóm lại, ngươi như vậy buồn cũng là cha mẹ sinh, không trách ngươi. Vô vô vai hắn. Tiên tiểu binh lũ hoán, cha, ngươi nói như vậy ta không cảm thấy dễ chịu. Hách linh tử ai vô vô hắn đầu, vậy ngươi chính mình ngẫm lại, ngươi muốn làm gì, cha duy trì ngươi. Ân, duy trì ngươi, nếu là ngươi dám nói muốn đi theo cái nào thanh niên trí thức phía sau chạy, lao tử đánh gãy chân của ngươi duy trì ngươi. Tiên tiểu binh suy nghĩ. Thực trình trọng tự hỏi, nay ở quá khứ là không có khả năng, hắn còn chỉ là một cái đại hải tử không có định tính, mỗi ngày kêu kêu quát quát chạy đông chạy tây lãng phí thanh xuân cho hắn vô hạn sức sống. Nhưng đột nhiên bên người người lộ ra gương mặt thật, hắn trầm mặc bắt đầu mê mang, mê mang nhìn thấy đệ đệ mất ăn mất ngủ học tập, xem đệ đệ học tập khi kiên định bất di ý chí, tiền tiểu binh đột nhiên liền minh bạch, hắn ở lãng phí sinh mệnh. Hắn hỏi tiền tiểu quân, học tập như vậy khổ, ngươi làm gì như vậy đua? Tiền tiểu quân nói. Ta muốn ăn này khổ, ta biết khổ phía sau là ngọn, có thể dễ chịu ta cả đời ngọn. Gì ngọn? Tiên tiểu binh không biết, nhưng hắn biết chính mình đến tìm điểm nhi sự làm, hắn không nghĩ bị đệ đệ rơi xuống qua xa. Nghĩ tới nghĩ lui, tiên tiểu binh nghĩ tới, tìm hách linh, cha, ta hiện tại chỉ đối nấu cơm cảm thấy hương thú. Trước kia bệ bếp biên đều không chạm một chút người, bị buộc thượng bếp sau, thế nhưng thiệt tình thích. Tiên tiểu binh nói câu văn hóa lời nói, làm ra ăn ngon đồ ăn tới, rất có cảm giác thành tiểu. Hách Linh cười, dân dĩ thực vi thiên, ẩm thực văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đây cũng là ta quốc gia văn minh không thể thiếu một bộ phận. Lời này nói, tiền tiểu binh thực ngạc nhiên, cha ngươi vẫn là cha ta sao? Cha ngươi vĩnh viễn là cha ngươi. Lời này ta cùng phí lệ lệ học. Tiền tiểu binh không kinh ngạc, phí lệ lệ nói ra gì lời nói hắn đều không kinh ngạc, nhân ra không gì không biết không gì làm không được. Một cái sẽ võ công nữ hài tử, còn có thể có gì sẽ không? Vệ giặc ở tiền gia nhân tâm càng ngày càng thần hóa. Hách Linh xách theo một lọ rượu trắng đi chung bò, không phải nàng keo kiệt năm người mới đưa một lọ rượu. Kỳ thật tiền tiểu quân bái sư sau mỗi lần qua đi đều sẽ trộm mang điểm cái gì, thịt nướng thiêu thịt, bánh bao bánh nô, khoai lang đậu phộng, lượng không nhiều lắm, mỗi ngày đều có, năm người đều có thể phân đến, đến giờ. Tế Thủy Trường Lưu mới không bị người phát hiện không phải. Nay bình rượu, tìm địa phương ẩn giấu, lanh thời điểm uống một ngụm, tổng không thể trói loại cấp đưa đại áo đông. Chờ trở về. Hách linh cho tiền tiểu binh nói, thành. Với lúc lão ngụy là cái thao thiết, trước kia ăn qua không ít thứ tốt, đối thức ăn đạo lý rõ ràng, ngươi về sau đi theo láo ngụy học. Nhớ kỹ, học nhân ra bản lĩnh nhớ cả đời ân. Tiên tiểu binh, ta hiểu, cha, ta qua đi liền cấp ngụy sư phó dập đầu. Hách linh, ngươi có thể định ra tính tình hảo hảo học một môn bản lĩnh cha mới yên tâm. Tiền tiểu binh cảm thấy hắn cha khổ tâm, cảm động, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học, thành thật kiên định là người đồng thành lâm việc này cho hắn đả kích có điểm đại lớn đến phạm là đồng thành lâm nói qua hắn đều hoài nghi đều phản đối đồng thành lâm nói người trẻ tuổi đáng quý liền đáng quý ở một cổ mạnh dạn đi đầu thượng không sợ trời không sợ đất chuyện gì chỉ cần có dũng khí đều có thể làm thành trước kia nghe lời này hắn nhưng nhiệt huyết sôi trào nhưng nghe đồng thành lâm kia thiệt tình lời nói chỉ là đem hắn trở thành tiểu đệ bồi dưỡng chuyên môn cho hắn đấu tranh anh dũng tiền tiểu binh lại tưởng lời này liền tưởng phun kẻ lừa đảo trong thành tới lòng dạ hiểm độc đại kẻ lừa đảo Cho nên, hướng cái gì hướng, sấm cái gì sấm, vẫn là hắn cha nói rất đúng, một bước một cái dấu chân thành thật kiên định tới. Không nghĩ tới Đồng Thành Lâm còn có loại này tác dụng, Hách Linh cảm thấy nàng đến quan tâm quan tâm Đồng Thành Lâm. Tiên lực dân, thần tiên A, ngài thật là quá lợi hại, khiến cho hắn làm đầu bếp là được, có môn tay nghề cả đời không nói chết, ta liền thấy đủ. Hách Linh cười mà không nói, đầu bếp. Ngươi thật đúng là quá coi thường lão ngụy Nếu là chỉ có thể bồi dưỡng ra một cái đầu bếp, lão ngụy sẽ hộc máu Buổi tối theo thường lệ đem thân thể nhường cho tiền lực dân, tiền lực dân bởi vì tiền tiểu bình tương lai có tin tức miễn đi ăn súng, ôm ông tú hoa một đốn giao lưu. Vông tú hoa thực vừa lòng, ân, lão nhân không ngoại tâm. Hách Linh vào không gian, vệ giặc cũng tiến bảo, hai người trột dạ ai cũng không đề cập tới Diêm A-Lang, thay nhi sao, quá yếu ớt, làm hắn hảo hảo ở trong bụng đợi đi. Diêm A-Lang, các ngươi chờ ta sinh ra tới. Hai người vào không gian tu luyện tu luyện học tập học tập, xem đến Linh Linh Linh thẳng phát sầu. Nam tuấn nữ Mỹ, lại trai đơn gái chiếc, sao liền sắt không ra tình yêu hỏa hoa đâu. Chẳng lẽ thế nào cũng phải nó hạ dược. Chính là, dược vật là đối thân thể có tác dụng, này hai đều là quỷ A. Sâu người. Ngày hôm sau ông Tú Hoa cùng hách Linh đoán giận, eo đau, đều là ngươi nháo Bên cạnh tiền lực dân xấu hổ xoa tay, cùng nhân gia nữ hải tử nói cái này làm gì, đương nhiên, vẫn là nữ thần tiên hảo. Nếu là cái nam thần tiên, cùng hắn lao bà không tránh được đụng trạm, hắn, tâm nhãn tiểu. Hách Linh xuyên dày tay một đốn, thẳng lên, nhìn nàng cười, đi, mang ngươi đi trong huyện mua đồ vật. Lúc này mua đồ vật chính là đại sự, đi huyện thành mua đồ vật càng là việc trọng đại. Vương Tú Hoa tâm động, khá đau lòng tiền cùng phiếu, tích có bao lâu đâu. Bất quá, tiết nhất, phải mua đồ vật mới hảo quá năm. Hách Linh, hai ta đi, không mang theo bọn họ. Hảo sao, Vương Tú Hoa xoa xoa eo, đi. Năm cái hải tử biết được lưu lại giữ nhà tin giữ, không phải, thân sinh đi. Cứ như vậy đi rồi Các ngươi nhưng thật ra quay đầu lại xem một cái a Ngươi xem ta ta xem ngươi Tiền Huệ Lan Nên làm gì làm gì Hôm nay thiên hảo Tâm nhi ngươi cùng ta dọn chăn đệm giường phơi một phơi Tiểu binh tiểu quân Các ngươi đem đại kiện ra cụ phía sau sát một sát Tiểu hương ngươi lau lau cái bản giao diện ghế gì Lệ lệ tỷ ngươi nghỉ ngơi Vệ giặc gật đầu Làm xong lại đây đứng tấn Ta xem các ngươi chân đã hoàn toàn trường hảo Tiền Huệ Lan tiền tuệ tâm Tốt lệ lệ tỷ Vệ giặc nhìn các nàng trầm tư, hai người sởn tóc gáy không dám động. không phải, chúng ta đều nguyện ý đứng tấn, không không nghe lời. Vệ giặc nói, một bên đứng tấn một bên bối bài khóa đi. Gì? Hai người kinh ngạc đến ngây người, nàng hai sớm tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, sao muốn bối bải khóa đâu? Tiểu hương ngươi đảm đương lão sư. Tiên Huệ Hương, Nga, Tốt, Lệ Lệ Tỷ. Lệ Lệ Tỷ nói gì ta làm gì, bảo quản không làm lỗi. chương 526 Sùng Thê. Vệ Giặc tăng cường lại hạ mệnh lệnh, hai tháng quá dài, một tháng đi, các ngươi hai cái là cao trung tốt nghiệp đúng không? Tiền Huệ Tâm được nhược, trường học nghỉ học cao một, không thượng so. Vệ Giặc nhũ như mày, một tháng, các ngươi đem tiểu hương sẽ nhặt lên tới quen thuộc hạ. Hai người cho nhau nhìn xem, cảm thấy không thành vấn đề, rốt cuộc Tiền Huệ Hương mới học tiểu học. Tiền Huệ Hương, các tỷ tỷ, ta đã tính toán nhảy lớp đi sơ trung. Vệ Giặc tầm mắt dừng ở Tiền Tiểu Quân trên người, Tiền Tiểu Quân nháy mắt đã hiểu. Ta sẽ giúp các tỷ tỷ đem sơ trung chương trình học nhặt lên tới. Dù sao hắn hiện tại học chính là cao trung thậm chí có đại học nội dung, giúp hai người Ôn Cô Chi Tân thôi, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian. Làm cho vệ giặc mặt, hắn không dám thẳng hô tên họ, sợ bị chịu. Tiên Huệ Lan, lệ lệ tỷ, vì sao nha? Vệ giặc, trong nhà liền các ngươi hai cái không học tập, các ngươi phải làm thất học sao? Hai người cảm thấy thiên đại oan, nàng hai đã là trong thôn nhất có văn hóa nữ hải tử hảo sao? Vệ giặc không đủ đi học muốn lý do muốn cái gì lý do phục tùng mệnh lệnh là được năm người yên lặng vội khai cũng không cảm thấy gia trưởng không ở liền nhẹ nhàng đâu Vương tú hoa cũng không thoải mái trong tay háo gắt gao nắm chặt bao tiền cổ phiếu khăn tay qua nửa đời người a như thế nào không phát hiện lão nhân như vậy có thể tiêu tiền đâu nghe một chút hắn này trương phá miệng đồng chí hạt dưa cho ta xương hai cân ta tức phụ thích ăn dị vị đều thấu một thấu đồng chí Gạo nếp điều cho ta tới một cân, ta tức phụ thích ăn. Đồng chí, bánh quy tới một cân, ta tức phụ thích ăn. Đồng chí, du trái cây tới một cân, ta tức phụ thích ăn. Đồng chí, cao lương di tới một cân, ta tức phụ thích ăn. Đồng chí, một cân, ta tức phụ. Trong lúc nhất thời này không lớn cung tiêu xã tất cả đều là hoách linh lượng giọng nói nàng phía sau bên cạnh một đống người liền chờ nàng hai cái người bán hàng cũng không vội người khác chỉ cho nàng một cái phục vụ một bên xưng một bên trợn trắng mắt nhi. Liền ngươi đau lão bà. Vương tú hoa mặt đỏ bừng, lớn như vậy đem tuổi còn bị một phen vạn chúng chú mục vẫn là bởi vì này nguyên nhân, xấu hổ chết cá nhân. Hách Linh tiêu nàng, ngốc đàn bà nhi chạm kia làm gì, lại đây trọng chọn, trọ, đầu hoa miếng độn dày giải phóng dày, ta xem này trên tường quải siêm ý thì còn hành, ngươi tuyển hai bộ. Vâng anh, trong lúc nhất thời mọi người vọng lại đây, vương tú hoa cảm thụ một phen vạn tiễn xuyên tâm. Trung quanh phụ nữ cái kia hâm mộ ghen tị hận, Mấy cái đàn ông đã thấy tình thế không đối rán ven tưởng ra bên ngoài chạy. ông tú hoa đỏ bừng mặt, duỗi tay véo nàng cánh tay, gì đều mua, còn quá bất quá. Đủ đau, chính là kia trong mắt ba quang đạng á đãng mặc danh tiêu ngạo là chuyện như thế nào đâu. Hách Linh cười, cùng ta một hồi ta còn có thể không cho ngươi quá hảo điểm. Không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Hảo sao, thốt ra lời này ra tới đã có người thở không nổi đấm vào ngực đi ra ngoài. Này nhà ai đàn ông? Sao chính mình tuổi trẻ khi gả không phải hắn? Vương Tú Hoang nghiến răng, "Ngươi cho ta bất lo, sợ không ai nhớ thương ngươi đúng không?" "Hách Linh, ta liền sợ có người nhớ thương ngươi, nhưng đến đem ngươi dưỡng hảo, đừng đi theo người khác chạy." Lại có một đợt đấm vào ngực đi ra ngoài. Người bán hàng nhìn trống rỗng phòng, mấy năm nay đầu một chuyến, các nàng cũng nghĩ ra đi thay đổi khí. "Ta nói, bằng không đem ngươi tức phụ dùng được với đều tới một phần. Nếu không phải xem này nam quân mắt, hẳn là thường xuyên tới huyện thượng." Nếu không phải này hai người ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề thiếu một vá, các nàng thật đúng là không nghi bán. Tiếp nhất, giải này cầu lương còn có để người qua. Mắt muốn ngủ. Vừa lúc tới mua đồ vật có đại lâm thôn người, không ngừng một cái, các nàng liền ở phía sau đứng, đằng trước không biết xấu hổ hai vợ chồng mắt đi mày lại lăng là không nhìn thấy các nàng. Nhiều làm giận. Vì thế hai người bao lớn bao nhỏ trở lại trong thôn khi, vài đám người ở nhập thôn giao lộ đại cây ngoại hạ xa gần đứng. Viết tay háo đông liền xem đại đội trưởng có phải hay không thật vì tức phụ ngang tàng đâu Thấy hai người trên người những cái đó giấy dai bao, đại các nam nhân giang đầu Tiền lực dân một cái bổn ra ca ca sinh khí, ngươi thật tốt dạng, ngươi làm chúng ta này nằm sao quá. Trong nhà gái có chồng có thể phiên thiên. ỉ vào ca ca thân phận Huấn hắn, mua nhiều thế này nhà ngươi nhật tử bất quá. Này đến bao nhiêu tiền nhiều ít phiếu. Mọi người ai nhà ai nhà một trận phụ họa, có nói làm nàng đi lui. Có nói đại gia hỗ trợ cấp phân mua tính, cấp hải tử ngọt ngào miệng. Hách Linh cười ha hả, đây là ta chuyên môn mua cấp hải tử nương, an ủi nàng một năm càng vất vả công lao càng lớn, chúng ta khóa ở trong ngăn tủ từ từ ăn, ăn một năm, ăn xong lại mua thân. Ý tứ là, ăn tiết thời điểm đừng làm cho nhà các ngươi hải tử tới thảo, thảo cũng không cho các ngươi. Mọi người cái kia toan. vương Tú Hoa chỉ biết cười, cười đến miệng không khép được, sau nha bị người thấy được rõ ràng. Phụ nhân nhóm ghen ghét đến không được nói toan lời nói tốt như vậy đại đội trưởng tú hoa ngươi nhưng đến xem trọng những cái đó không có quan hệ hồ ly tinh cũng không thể luận đấu nha đây là muốn nói vệ giặc vừa lúc vệ giặc lại đây lôi kéo tiền tiểu binh đi đem cha mẹ ngươi trên người đổ vật tiếp nhận tới tiên tiểu binh cái mũi linh người được thương mà vị vui sướng nhào lên đi vệ giặc nhìn một vòng nói ngày mai lại đi mua chút thì tới hai linh hảo vương tú hoa ngươi muốn ăn gì thịt? vệ giặc xem nàng mắt Gì thịt đều được, ngươi xem làm. Túm túm liền đi rồi. Liên này đối thoại, người trong thôn ai mẹ nó cảm thấy có gì nam nữ gian tình ác thật muốn nói, cũng là này nữ thanh niên trí thức phân phó ngự khí giống ông tú hoa bà bà đi đường sức mạnh giống tiền lực dân cha. Ta môn. Liên này diễn xuất, làm cho bọn họ gây sóng gió đều tự giác không thú vị. Có người nói, đại đội trưởng ngươi này làm khuê nữ gì Lai Lịch A. Trong bụng hài tử rốt cuộc ai A. Cũng có người nói, nghe nói là lý ra cửa hàng tới. Đi ra cửa hàng, Tấm Tắc. Hách Linh cười tủm tỉm, muốn biết gì hỏi nàng chính mình đi a, phí lệ lệ nhìn người Quảng Cúe kỳ thật thực dễ nói chuyện, các ngươi hỏi nàng liền nói. Mọi người bĩu môi, nhưng tính, đôi cái mắt đều hù chết người. Bất quá có này một chuyến, tiền Huệ Lan tiền tuệ tâm việc hôn nhân nhưng thật ra có người nhớ thường, vô hắn, đại đội trưởng gia có tiền a, như vậy vài thứ nói mua liền mua a. Mua đồ vật quá nhiều, cái bàn không bỏ xuống được hướng trên giường đất đôi. Năm cái hài tử kinh ngạc đến ngây người. Đây là ăn tết sao. Đây là bất quá đi. Lão đại tiền huệ lan gia đình trách nhiệm trọng. Nương, ta còn có tiền sao. Nhà ta còn quá bất quá. Ông tú hoa khủ khủ, còn thiếu các ngươi một ngủ ăn. Này đó, tất cả đều là cha ngươi mua cho ta. Hảo sao. Đừng nói nữa, đề tài đã không có tiếp tục tất yếu. Chân ái sinh mệnh, rời xa cầu lương. Nhưng ông tú hoa không buông tha các nàng. Buổi tối lăng là ngủ một cái giường đất. Cùng các nàng nói tiền lực dân là sao đối nàng hảo sao đối nàng tốt. Bước cho liền tiền Huệ Hương đều tưởng trở mặt đuổi đi người. Hách Linh đối nàng nói, hai vợ chồng sinh hoạt các nàng không trải qua sao biết gì dạng mới là hảo. Sao ta cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ chỉ xứng gả qua đi vô tư phụng hiến làm châu làm ngựa mới là hiển lương thuộc đức. Nói cho các nàng gì mới là hảo nam nhân, gì mới kêu hoạn nạn nâng đỡ cộng đồng tiến bộ. Miễn cho về sau gả không phải người còn vọng tưởng một viên nhiệt tâm ấm hóa ngành cục đá. Biển khổ vô biên kịp thời lên bờ mới là chính đạo lý. vương Tú Hoa cảm thấy là Đối nữ nhi nhóm lại nhảy lẩm bẩm cuối cùng, nương không cầu các ngươi nhiều tiền đồ, nhưng gã nam nhân tổng không thể so các ngươi cha kém đi. Đối đái các ngươi tâm không thể so cha ngươi nhược đi. Ba người hiểu không hiểu đều cảm thấy nguy hiểm, trong thôn đại nam nhân dị dạng các nàng là thấy. Tiên Huệ Lan còn tới câu trong thôn phụ nữ thiền ngoài miệng, không đánh lao bà hướng trong nhà lấy tiền liền thấy đủ. Mặt khác kia hai cái biểu tình lại là nhận đồng. Vừa thấy nữ nhi nhóm yêu cầu lại là như vậy thấp, vương tú hoa tạc bao. Nguyên lai nàng thật đem khuê nữ dưỡng phế đi. Nói, cha ngươi cũng là bùn chân không thượng quá mấy ngày học, sao hắn là có thể đối ta tốt như vậy. Nói đến cùng còn không phải xem nam nhân đối với ngươi có tâm vô tâm, thật đối với ngươi có tâm, gì sự không muốn vì ngươi làm. Nói trở về, gì sự đều không muốn vì ngươi làm là trong lòng có ngươi. Trong lòng không ngươi nam nhân cùng hắn làm gì. Cha mẹ lại không phải nuôi không nổi các ngươi. Ba người như suy tư gì. chương 527 động tác, canh một. Vương Tú Hoa quay đầu lại cùng Hách Linh đoán giận, hơi kém à, hơi kém liền dưỡng phế đi, ngươi nói đúng, bằng gì ta hảo hảo nuôi lớn nữ nhi đi nhà người khác làm cu ly đi. Ta không như vậy tiện. Hách Linh cười cười, ngươi cũng đừng có gấp thượng hỏa, từ từ tới, có ta này tấm gương làm, các nàng cũng trướng mắt kém, cỏi nam nhân. Vương Tú Hoa bạch nàng liếc mắt một cái, chính mình đều cảm thấy chính mình càng ngày càng trở lại tuổi trẻ khi đó. Nàng nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta nghe người ta nói. Đồng thành lâm lại coi trọng người khác. Nga, cũng không ngoài ý muốn đâu. Nhà ai như vậy xui xẻo nha. tiểu lâm thôn lâm đại trắng ra. Lâm đại trắng đại khuê nữ cùng nhà ta Lan Nhi không sai biệt lắm đại. Không đợi hách linh nhớ tới người này, tiền lực dân đã vô đuổi Đại trắng à, khi còn nhỏ ta còn cùng hắn cùng nhau chơi đâu. Cải cách mở ra sau đại trắng liền làm giàu, nhà hắn có bốn cái hải tử mỗi người tiền đồ. Ai nha, cũng không thể làm đồng thành lâm tai họa nhà hắn đại khuê nữ gả hảo hai vợ chồng còn cấp quê nhà làm cống hiến đâu, kéo hương thân cộng đồng làm giàu, đồng thành lâm kia bẹp con bê có nảy cảnh giới. Hách Linh yên tâm, sẽ không tiện nghi hắn. bốn cái hai tử, kia hẳn là trong nhà còn có cái lão nhân, lão nhân hẳn là khỏe mạnh trường thọ thả hiểu lý lẽ, bằng không gia phong sẽ không hảo. Hách Linh hỏi câu, quả nhiên biết được lâm đại tráng mâu thân là cái ngạnh lãng có khả năng người, cũng quả nhiên rất trường thọ. đời trước tiền lực dân xa rời quê hương thời điểm người còn hảo hảo đâu. Hách Linh cười cười. Đồng thành Lâm mắt nhưng thật ra không hạt, một chọn một cái chuẩn, nhưng hắn coi trọng ai ai là có thể bị lừa gạt trụ. Lâm đại trắng ra trưởng nữ Lâm Phương giặt sạch cái đầu ngồi ở bếp lò biên hoang khô, nhiệt khí đem mặt nàng hơn đến hồng hồng, Lâm Phương nhấp chặt miệng không phải vui vẻ bộ dáng Hắn có phải hay không khi tăng gốc trước kia cùng tiền gia tỷ bội cùng nhau đại Lâm thôn tiểu Lâm thôn bao nhiêu người không nhìn thấy quá, hiện tại chạy đến ta trước mặt nói gì quan hệ không có đối ta có hảo cảm. Lâm Phương bực bội, người này có phải hay không đầu vóc có bệnh Lão Thái Thái nạp đế giày tử lao mắt thanh minh, ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Lâm Phương buồn bực, bị cái cổ cuốn lên, phiền nhân. Lao Thái Thái nói, ghê tầm người. Lâm Phương, mãi, kia ta làm sao? Lao Thái Thái cười cười, tổng không thể bởi vì bị con cóc cách hứng liền đem người vội vàng gả đi ra ngoài, đợi chút ta đi đội trưởng ra đi vừa đi. Lao Thái Thái cầm bán thành phẩm đế giày tử đi tiểu lâm thôn đại đội trưởng đi đi, cùng đại đội trưởng nương nói chuyện, làm cho đại đội trưởng hai vợ mặt. Đây là đem chính mình đương hoàng đế, cảm thấy trong thôn cô nương là tam cung lục viện từ hắn chọn đâu. Ta một phen tuổi xem người vừa thấy một cái chuẩn, liếc mắt một cái, liền biết hắn là cái gì mặt hàng. Lao tỉ muội phụt phụt cười, nhưng còn không phải là, liền gương mặt kia có ích. Nam nhân ái nhan sắc, nữ nhân cũng hỉ sắc đẹp, không quan tâm bao lớn tuổi, thấy đẹp tiểu tử đều cảm thấy mắt sáng. Nhưng, đơn thuần thưởng thức sắc đẹp cùng làm người từng trải góc độ là hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là đi qua cả đời nữ nhân. Trong nhà có nữ hài tử nữ tính trưởng bối, xem nam nhân ánh mắt bắt bẻ độc các mà tinh chuẩn, cái kia nam thanh niên trí thức, không phải an phận, cùng hắn nhật tử không thể hảo. Lao tỷ muội nói, gả loại người này thao không song tâm, đối nữ nhân không tốt. Nhọc lòng cũng đến xem người nọ có đáng giá hay không, tổng không thể nữ nhân đem chính mình mệt mỏi thành bã đầu dưỡng đến nam nhân một cảnh hoa đi. Tuổi này, hiểu lắm lợi ích thực tế nhiều quan trọng, mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ không quan trọng. Lao thái thái liền nói, cũng liền ta số tuổi bãi tại đây Dì người chưa thấy qua, nhưng các tiểu cô nương không giống nhau, không trải qua sự những cái đó lớn lên tốt tâm nhãn nhiều, nhưng không phải đối ta hảo hảo tiểu cô nương xuống tay đồ chỗ tốt, không biết xấu hổ. Đưa cái hoa a đoá tiểu cô nương còn tưởng rằng là nhiều trọng tâm ý, nào biết đâu rằng chính là ven đường kéo, đưa cũng không chỉ đưa nàng một cái. Ai muốn nói cũng không phải ta tiểu cô nương sai, ai làm có chút sói đôi to khoác một trường đẹp ra đâu. Nhan thoại nửa ngày, đi rồi. Lão tỷ muội vương đế giày nghĩ nghĩ. Điều con dâu, ngươi đi xem Hà Nhi kia phòng, có phải hay không cắm một lọ hoa? Con dâu không nghĩ nhiều, đi nhìn trở về cười, là một lọ tử hoa, hồng hoàng còn khá xinh đẹp. Lao tỷ muội liền kéo mặt, đại đội trưởng cũng đen mặt, con dâu còn không có phản ứng tới đâu. Lao tỷ mội một quăng ngã đế giày, không biết xấu hổ à không biết xấu hổ, thông đồng cái này thông đồng cái kia, các ngươi làm cha mẹ sao không biết hảo hảo giáo mộ giáo. Ngôi lớn quê nữ này phải bị bắt cóc. Đại đội trưởng banh mặt nói câu. Kêu nam thanh niên trí thức không phải ở theo đuổi đại tráng hắn khuê nữ. Sao bên trong còn có nhà hắn khuê nữ sự? Lao tỉ muội trứng mắt, cho nên mới càng không biết xấu hổ, người này rốt cuộc trêu chọc nhiều ít cô nương. Đây là cái phong lưu thai a. Con dâu, gì, nương ngươi là nói, đây là cái thiếu kiên nhẫn phụ nữ, nhắc tới giọng nói, hà nhi, ngươi cho ta lại đây. Đại đội trưởng trứng mắt, còn không biết sao hồi sự đâu. Không rõ nguyên do đại cô nương lại đây, sao nương? Ngươi trong phòng kia hoa ai đưa? ta, ta chính minh trích. A, cô nương ngươi nếu là không nói lắp không đỏ mặt chúng ta thật đúng là tin. Đại đội trưởng khí, đây là động tâm nha cái này không biết cố gắng. Cái trổi hướng trên mặt đất một ném, nói thật. Cô nương dọa nhảy dựng, nàng cha nhưng không giống đại lâm thôn đại đội trưởng như vậy đau hài tử, nàng cũng không dám đỉnh tới. Tiền huệ lan tiền huệ hương, đó là qua đi, hiện tại không giống nhau, không tin xem chúng ta chân. Thanh thanh thật thật giao đái. Đại đội trưởng tức giận đến muốn a một khối đi, ba cô nương hắn đều đưa, gì hiếm lạ ngoạn ý nhi ngươi còn đương bảo bối cung ở cái chai, nhân ra một đưa đưa ba người sao liền cảm thấy ngươi là không giống nhau. tuổi trẻ khí thịnh, cô nương bị như vậy mắng không khỏi trở mặt, cha ngươi nói gì lời nói, sao liền giống nhau? hắn nói kia nhan sắc nhất xứng ta. đại đội trưởng một cái ngưỡng đảo, sao hồi sự à? rõ ràng thông minh lanh lợi hải tử, sao đột nhiên hôn trưởng thành như vậy? đều là tiểu bạch kiểm trong họa. con dâu nói, ngươi cái ngu ngốc ngoạn ý nhi. Ngươi có biết hay không đồng thành lâm ở truy lâm Vương? Ngươi có biết hay không hắn trước kia cùng đại lâm thôn đại đội trưởng ra hai khuê nữ đều không trong sạch? Cô nương không phục, lầm bẩm, không phải không thành sao, gì nên đại, chúng ta người trẻ tuổi muốn tự do yêu đương, các ngươi không hiểu. Thực hảo, giờ khắc này đại đội trưởng phúc đến nội tâm, tưởng, tiền ra hai cô nương gãy chân có phải hay không chính là bởi vì đối tiền lực dân nói lời này. Giống như chính là từ gãy chân sau. Khi hai bị ma quỷ ám ảnh cô nương liền cùng đồng thành lâm không quan hệ. Tâm động. Đại cô nương bị cái chổi ngật đáp chịu đến quỷ khóc sói gào, Rốt cuộc thân cốt nhục không đi xuống tàn nhẫn tay, cao lương thân chất cái chổi chịu lạn cũng chỉ là một tầng da thịt thương. Đại đội trưởng lau mặt thương hãn, đều là khí ra tới, lao tiền là kẻ tàn nhẫn nột. Lao thái thái chạy tới cáo trạng cũng không phải là vì làm đại đội trưởng khuê nữ bị đánh, nàng chỉ là đi để điểm để điểm. Ai làm đồng thành lâm nơi nơi treo chọc làm nhà nàng tiểu tôn tử thấy đâu? Loại này tao bao năm nhân, vung tha đi nên chầm đường. Tiểu lâm thôn đại đội trưởng mã bất đình đề hướng huyện thượng chạy, lại là tặng lễ lại là chạy lấy người tình, đem đồng thành lâm điều đi rồi. Quản phía trên an bài hắn đi chỗ nào đi làm gì đâu, dù sao vì làm hắn đi đại đội trưởng không thiếu trái lương tâm nói tốt, có khả năng thông minh lại như tâm, lại có học thức cùng bản lĩnh, thả bọn họ này tiểu địa phương nhân tài không được trọng dụng. Đi lớn hơn nữa sân khấu sáng lên nóng lên đi. Nói thật, cũng chính là hắn không bản lĩnh, hắn phải có bản lĩnh càng muốn đem hắn đưa về thành, đâu ra hồi nào đi, hai họa ngươi quê quán đi thôi. Đồng thành lâm nhận được điều đi tin tức còn phản ứng không tới, như thế nào đột nhiên liền điều đi. Một chút dấu hiệu đều không có A. Phía trên thuốc dục sốt ruột, cùng ngày đồng thành lâm liền đóng gói đồ vật cầm thư giới thiệu đi báo cáo. Đi rồi hắn một cái, cảm giác khắp không chung đều thanh tấu đâu. Hách linh đối với vệ giặc bụng. Cái này nằm không quá hảo, bên ngoài ăn tết liền có người, ta náo nhiệt náo nhiệt, sữa bột còn đủ. chương 528 sinh, canh 2. Diêm A lang sống không còn gì luyến tiếp, một chút không nghĩ phản ứng thiếu đạo đức hai người. Nếu không phải thai nhi thân thể bản năng ở, vương tú hoa đều phải cảm thấy này bụng không hảo. trôn cung hách linh nói thầm, lệ lệ người quá quẩn cung ẽ, mang đến trong bụng hải tử cũng không muốn động. Người nói, nếu không ta mang nàng đi huyện bệnh viện kiểm cái cha, nàng cha mẹ đều không ở đại cô nương sinh hải từ đầu một hồi, ta đến nhiều tốt nhất tâm. Hách Linh, huyện bệnh viện có thể tra gì? trong nhà nàng tổ truyền trung y liề, nàng chính mình có thể cho chính mình xem. đúng rồi, các ngươi nếu là có gì không thoải mái tìm nàng là được. Vương tú hoa ngạc nhiên, trung y liề đều sẽ. quá có khả năng, còn có gì là nàng sẽ không? ai, đáng tiếc nàng cùng hơn người, bằng không nhà ta tiểu binh cưới cái có thể quản được hắn tức phụ rất không tồi. ha ha, người tưởng quá nhiều. Đồng thanh lâm bị điều đi rồi, tiền huệ lan tiền tuệ tâm rốt cuộc trở ra môn tới, vương tú hoa nói, cái nào người không phải sống ở người khác lời nói cả đời, các nàng lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì không dám gặp người. Hai chị em lo sợ ra tới môn, trong lòng càng muốn không ra trước kia chính mình là sao tưởng, ở trong thôn đi đi, dù cho có người nói vài câu không đối vị nói, rốt cuộc tiền lực dân thân phận đặt ở kia, sự tình cũng qua đi một đoạn thời gian, đại gia tự giác không có gì ý tứ cười cười cũng đã vượt qua ngược lại tiền huệ lan tiền tuệ tâm có chút không quá thích đứng bên ngoài càng muốn ngốc tại trong nhà học tập tiền tiểu quân là cái học tập cường tiền huệ hương khai giảng thời điểm đưa ra thăng cấp trực tiếp đi đến 5 năm cấp có này hai cái đệ muội kích thích tiền huệ lan tiền tuệ tâm cảm thấy học tập càng hương cũng là tiền huệ hương liền nhảy hai cấp làm người trong thôn đối tiền ra xem trọng liếc mắt một cái mới không đi nói kia không tốt nhàn thoại đầu xuân băng tan lại là một quán việc nhà nông, chờ thời tiết càng ngày càng ấm áp trong đất tiểu mạch càng ngày càng cao mắt nhìn phát hoàng Vệ giặc phát động. Không phải tình huống không cho phép, hách linh đều phải tự mình canh giữ ở phòng sinh. Kỳ thật nàng càng muốn làm vệ giặc tiến không gian sinh, không gian có thể tiến vật còn sống, phí lệ lệ thân thể hoàn toàn có thể đi vào sao. Vệ giặc cự tuyệt, thế nào cũng phải đi bệnh viện sinh. Hắn nói, ta còn chưa bao giờ từng vào bệnh viện. Ngôn ngữ gian rất là hướng tới, đối thời đại này y y thuật hướng tới. Hách linh vô ngữ, về sau y lý thuật mới càng ngày càng tinh tiêm, thế nào cũng phải lúc này thể nghiệm. Vệ giặc trầm mặc. So với ngươi cái này nghiệp dư tay mới bà mụ ta càng tin tưởng bác sĩ. Tức trên nàng. Vệ giặc sinh hài tử, đây chính là cả nhà đại sự, mặc kệ xuống đất làm việc vẫn là đi học học tập, vừa nghe vệ giặc chính mình nói muốn sinh, lập tức xin nghỉ phần phật toàn theo tới huyện bệnh viện tới. Đương sự vệ giặc phi thường bình tĩnh, bác sĩ, ta lập tức muốn lâm buồn, thỉnh an bài cái sản khoa giường ngủ cho ta. Bác sĩ đều vui vẻ, hóa ra chúng ta đứng đắn bác sĩ chỉ dùng cho ngươi khai sởi đúng không? Trung nhiên nữ bác sĩ thượng thủ kiểm tra, một cha giới không thể không bội phục, đều cung rụt ngươi không cần chịu đựng, đau đã kêu ra tới, đừng quá lớn tiếng tích cố gắng sức khí. Vệ giặc mới không gọi, hán đại tướng quân tôn nghiêm. Bác sĩ tính tính cung suốt thời gian, đến, vị này thật là cái chủ ý chính, lúc này mới đến, trực tiếp đi phòng sinh đi. Hách linh gấp đến độ ở phòng sinh bên ngoài xoay quanh, vệ giặc sinh hải tử A, còn không biết có hay không tiếp theo đâu. Bên cạnh đồng dạng chờ sinh hải tử người nhà. Người con dâu vẫn là khuê nữ. Nam nhân đâu? Tiền tiểu binh cùng tiền tiểu quân vừa thấy chính là đệ đệ, không làm cha kia cổ kính nhi. Hách Linh nói, ta khuê nữ, nam nhân đã chết. Người một nhà xem hắn, chết thật. Đừng về sau sát chết vùng dậy. Hách Linh thẳng vỗ tay, hỏi vông tú hoa, sao không gọi gọi? Vông tú hoa cũng nốc, cái nào nữ nhân sinh hài tử không gọi gọi nhà, chẳng lẽ đau đi qua? Vẫn là ở bên trong khai đau. Ta nghe nói khai đau không đau, ngủ một giấc thì tốt rồi. Tiên Huệ Lan biết, Xuân Hoa tỷ chính là khai đao sinh, nàng nói khai đao phía trước bác sĩ làm ký tên, bằng không không cho khai. Không ai làm ta ký tên A. Hách Linh biết vệ giặc sĩ diện, khẳng định là nghẹn đầu. Bên trong vệ giặc đúng là cắn răng nghẹn đầu, bác sĩ đều nhìn không được, khuyên hắn, đau liền kêu hai tiếng, không mất mặt. Vệ giặc chính là không kêu. Rõ ràng đau đến mặt đều biến hình, ánh mắt vẫn là thực chấn định, mồ hôi như hạt đậu tử xếp hàng lăn xuống tới, chính là không rên một tiếng. Xem đến bác sĩ hộ sĩ trong lòng đều phát mau. Nửa ngày, rốt cuộc sinh ra tới, vệ giặc chỉ cảm thấy sẽ rách trong thân thể vừa trượt tức khắc đau đớn toàn tiêu, hắn nâng đầu đi xem, bác sĩ cầm trẻ con rửa sạch, nửa ngày, luôn cuống. Này như thế nào không khóc? Chẳng lẽ đường hô hấp đổ? Mấy cái bác sĩ cả kinh, vây lại đây kiểm tra kiểm tra, chụp đánh chụp đánh. Vệ giặc đã thấy rõ cái kia cởi chuồng hồng con khỉ quậy thỏa mãn nằm yên, sinh hài tử A, thể nghiệm một hồi, đừng nói. Quả nhiên, có một loại viên mãn hiểu được. Đây là đường nữ nhân cảm giác. Hách linh, không, đây là đường mẫu thân cảm giác, đường nữ nhân cảm giác sao, hừ hừ Linh linh linh, nói được giống như ngươi nhiều hiểu dường như, nhân ra vệ giặc ít nhất mỗi tháng đều tới thân thích, ngươi đâu. Hách linh, ta linh lực cường đại không cần này đó được rồi đi. Vệ giặc, từ từ, ta mỗi tháng muốn tới gì. Bác sĩ nhóm đầu đại, kiểm tra qua, hô hấp bình thường vô tạc âm, đầu lưỡi cũng bình thường, lỗ thai nhìn qua cũng hảo. Cụ thể cảm thống đến lớn hơn một chút mới hảo tra, nhưng, sao liền không ra tiếng đâu? Như thế nào cùng nhân ra người nhà nói? Lại khó mà nói cũng đến nói, ôm hải tử ra tới, vẻ mặt ấy nấy, sợ tới mức ông tú hoa nhảo qua đi. Bác sĩ, nhà ta lệ lệ sao? Đại nhân không có việc gì, tình huống thực hảo, mẫu tử bình an. Bác sĩ dừng một chút, chính là hải tử, sinh hạ đi vào hiện tại còn không có khóc ra tới đâu. Gì? Thiên ách Sức khắc chung quanh một mảnh đồng tình ánh mắt đầu chú. Vương tú hoa thân mình quơ quơ, không có khả năng. Phí lệ lệ êm đẹp, cũng không nghe nói lý ra cửa hàng có người cầm A. Hách linh hắc tuyến, này hai đều là chết muốn mặt, khóc một tiếng cùng muốn bọn họ mệnh dường như. Lập tức đem trẻ con tiếp nhận tới, ở bác sĩ cẩn thận trong tiếng, một tay nâng một tay véo thượng tiểu cảm. Hoa, chết sĩ diện Diêm A. Lang không biết như thế nào liền miệng một chương một cổ dòng khí phun ra, rốt cuộc phát ra sơ đề. Khóc khóc. Bác sĩ đại hỉ, hai tử vẫn là cùng hắn ông ngoại thân. Nhiều tuấn tiểu ra hỏa. Diêm A Lang gắt gao nhắm hai mắt, không đi xem hắn ông ngoại. Hách linh ha ha ha, vương tú hoa, mua kẹo mừng đi, các bác sĩ các hộ sĩ phát phát, các người vất vả. Vương tú hoa trứng mắt, là hồng trứng vịt bác thảo. Tiên tiểu binh, ta đi mua, ta đi nấu. Một nhà hỉ khí dương dương. Bên cạnh người có thiệt tình vì bọn họ cao hứng, cũng có tâm lý phiếm toan, nói thầm cao hứng cái gì nha. Liền tính sinh cái đại béo tiểu tử cũng là con mồ côi từ trong bụng mẹ, buông tha đi, kêu kêu khắc phụ, bất tưởng. Đương nhiên loại này lời nói là không dám nói, sẽ bị bắt lại phê đấu. Vệ giặc cảm thấy chính mình tình huống thực hảo, không cần nằm viện, không lay chuyển được hách linh trụ đủ một tuần. Một tuần sau, cả nhà long trọng tới đón, ôm hải tử về nhà. Suốt 7 ngày, Diêm A lang hận không thể đi tìm chết, hắn ăn chính là vệ giặc ngại A, căn bản rừng không được tới. Thân thể đói khát bản năng căn bản không nghe hắn trí tuệ đại nào chỉ huy. Mỗi lần hút lấy kia cái gì bọc thời điểm, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm thể. Tiếp theo, nhất định ta đương nương tới người đường lúc. Vệ giặc cảm giác là mới lạ, đây là bú sữa. trừ bỏ khai nãi thời điểm có điểm đau, mặt khác thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm sao. Không ai thời điểm, hách linh tới câu, nếu là ta là người nam nhân thì tốt rồi. Vệ giặc run lên, diêm A lang một sặc, màu trắng sữa từ hắn cái mũi nhỏ phun ra tới. Hai người một trận luống cuống tay chân. Linh linh linh không mặt mũi xem, đây đều là cái gì kỳ quái quan hệ. Vệ giặc lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hiện tại, tương lai, tưởng cũng đừng nghĩ. Hách linh hợp hực, ta biết như thế nào đường nam nhân, ta sẽ là cái hảo trượng phu hảo ba ba, không tin các ngươi thử một lần. Vệ giặc đem nàng đẩy ra đi đóng cửa lại, quay người lại đối thượng em bé bi vẫn muốn chết đôi mắt nhỏ. Hắn mỉm cười, ta sẽ là cái hảo ba ba. Diêm A-Lang, sắc. Trước 529 rời đi, nhà họ tiền cái kêu bãi công công cha cái giá nữ thanh niên trí thức sinh, sinh cái đại béo tiểu tử. Người trong thôn rất cao tầm, liên tiếp tới chạy lấy người tình, tranh nhau cấp xem kia kỳ lạ nữ thanh niên trí thức sinh đến là cái gì dạng hài tử. Vừa thấy dưới, quả nhiên không giống bình thường, tiểu hài tử không khóc không nháo không ra tiếng, ai ở hắn mặt trước hoảng đều khinh thường xem một cái. Vừa thấy chính là thân sinh. Thật nhiều người nói như vậy. Diêm á lang tưởng hộp máu. May mắn vệ giặc đến ở cứ, không cần ra tới, bằng không còn không biết hắn như thế nào cười đâu. Nhưng hố chết ta, lần sau, vòng không được các ngươi hai cái. Phạm La đến thăm nhân gia, đều được đường đỏ thủy nhiệt tình chiêu đãi, còn có hồng gia trứng gà. Người trong thôn xem ở trong mắt, đây là đem nữ thanh niên trí thức đương nhà mình thân sinh đau, kia tiểu tử cũng trở thành thân tôn tử đối đãi, này nếu là điều kiện cho phép, không được đại bái nước chảy yến đâu. Nói đến, nước chảy yến việc này hảo chút năm không dám làm. Đều đã quên là cái gì thịnh cảnh Ai Tiền lực dân buồn ra huynh đệ trong lòng không yên ổn Thương lượng lại đây hỏi tiền lực dân Này hai mẹ con Ngươi trong lòng gì chương trình Hách linh làm tiền lực dân ứng đối Tiền lực dân thầm nghĩ Gì chương trình ta cùng cả đời Nói thân khuê nữ thân tôn tử đối đái Ngươi đổ gì nha Dưỡng như vậy một lớn một nhỏ nhiều ít lương thực a. Tiền lực dân thiệt tình nói Nhân ra lệ lệ không ăn nhà ta gì Vốn dĩ nhân gia liền có lương thực quan hệ Nhân ra trong nhà cũng cấp gửi tiền gửi vật, các ngươi đều là thấy. Ngược lại nhà ta từ lệ lệ tới sau, bọn nhỏ một đám đều giống dạng lên, đây cũng là các ngươi thấy. Nói nói không khỏi oán trách, ta các vinh đệ một nhà, các ngươi làm ca ca đệ đệ trước kia nhìn ta dối dám cũng không nhắc nhở một câu. Đại gia cái kia khí, nói hắn, sao không nhắc nhở ngươi? Nói ta người nhà quê cùng người thành phố không thích hợp, người thành phố đôi mắt cao, ngươi lại không nghe. Tiên lực dân, vậy các ngươi đánh ta nha. Hắc, này vô lại. Cũng liền thân huynh đệ hắn mới dám như vậy rồi dám. Tiên lực dân nghĩ đến gì trộm đạo xem hách linh ánh mắt, hách linh cười cười, ngươi tùy ý. Tiên lực dân ý bảo các huynh đệ tới gần chút nữa nhi, thân huynh đệ ta mới nói, nhà ta hải tử nhưng đều học tập đâu. Toàn ra ra tới chỉ số thông minh tâm nhãn kém không đến chạy đi đâu, nghe xong lời này, đối cái ánh mắt. Tiên lực dân hư, ta chỉ nói cái này, khác ta gì cũng không biết. Các huynh đệ hướng hắn đi môi. Tiên lực dân còn nhỏ tâm nhãn. Người khác tới hỏi ta ta nhưng không thừa nhận. Các huynh đệ trong lòng có so đo, sao, liền hướng này, ngươi đây là thỉnh nhân ra đương lão sư nột. Tiên lục dân, đương nhiên không phải. Thanh niên trí thức nhiều đi, ta đáng giá từ nơi khác tìm. Thật là hợp mắt duyên. Làm đại ca liền nói, nghe nói thanh niên trí thức đều làm ầm ý trở về thành đâu, thượng tiểu thôn có cái chạy, lao bà hài tử đều từ bỏ, thiếu đạo đức. Tiên lục dân, nhân ra phải về nhà, chỉ cần phù hợp chính sách ta sẽ không ăn chính là một đoạn duyên pháp. Lão đại gật gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Đều đi trở về, trở về nhọc lòng nhà mình hải tử nhà mình sự. Vương Tú Hoa cùng tiền lực dân nói, chung quanh trong thôn vài cái thanh niên trí thức đều chạy, ra đều từ bỏ, ngươi nói nếu như vậy lúc trước làm gì cưới trong thôn cô nương gã trong thôn há tử. Hải tử trai trai không lớn, còn có lớn bụng liền ném xuống, làm đàn bà nhi hải tử như thế nào sống. Tiền lực dân thở dài, sao quá, thiên sẽ không sụt, cắn răng quá bái. Hắn ngắm lại đời sau bởi vì thanh niên trí thức nháo ra sự, ta người nhà quê chưa hiểu việc đời chính là có hại. Những cái đó thanh niên trí thức tâm nhãn tử tặc nhiều, biết rõ kết hôn đến lành giấy kết hôn cũng không nói, lừa gạt người khác xuất lực ra lương dưỡng bọn họ, lúc này một chạy, về sau liền tính tìm tới đi nhân ra cũng không thừa nhận. Vương Tú Hoa, ý gì? Mấy cái hài tử đều ở đâu, xem hắn, đều là bộ dáng giật mình. Tiên lực dân nói, không có giấy hôn thú, quốc gia pháp luật không thừa nhận. Nói cách khác. Bọn họ ở chỗ này cưới vợ gả hán tử sinh hài tử, một hồi thành nhân ra vẫn là độc thân, nên cưới cưới, nên gả gả, giống như người không có việc gì. Chỉ cần nhân ra không thừa nhận, ta phải ăn không trả tiền cái này mệt. Tiền huệ lan tiền tuệ tâm dết run, đại lâm thôn liền có một cái thanh niên trí thức đi rồi, là trong nhà thác quan hệ quay lại đi, đi thời điểm nói giàn xếp hảo lại tiếp lao bà hài tử, đến bây giờ non nửa năm, một phòng thơ đều không có. Đi tìm. Như thế nào tìm? Nàng hai nghe cái kia tỷ tỷ nói, lúc trước kia nam chính là lấy trong thành địa phương đại nhân nhiều chuyện nhiều sợ tới mức nhát gan tức phụ không đổi kịp, hiện tại chỉ nàng chính mình cùng hai tử, càng không dám đi. Tiền tuệ tâm tính tình không hảo, cha, bọn họ như vậy khi dễ người liền tính xong rồi. Hách Linh đi vào thân xác, liếc nhìn nàng một cái, đi tìm hắn, đi nháo, la lối khóc lóc la lộn, phá hư hắn công tác. Đây là tiểu thừa biện pháp. Tiền tuệ tâm cắn môi, thượng thừa đâu? Hách Linh cười cười. Chỉ cần ngươi quá đến so với hắn hảo, ngươi có hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ trở về quỷ cầu ngươi. Tiên tuệ tâm ngẩn ngơ, bắt đầu trầm tư. Hách Linh nghĩ thầm, dám lại cùng đồng thành lâm dây dưa, đoạn ngươi hai cái đuổi. Tiền Huệ Lan, khả năng sao? Hách Linh, sao không có khả năng? Bọn họ sao tới nông thôn? Bọn họ vì sao cưới ở nông thôn tức phụ? Nhưng còn không phải là ở nông thôn tức phụ ở nông thôn cha vợ có hắn muốn. Vương Thú Hoa, thật đúng là lý lẽ này. Tiên Tiểu Minh Cha, ta sao cảm thấy không đúng? Bọn họ làm như vậy, chúng ta cũng học bọn họ làm như vậy. Hách Linh hằng ngày đã hắn. Ngu xuẩn. Đều là vì chính mình hảo, bọn họ vì chính mình hảo dựa vào người khác, chúng ta vì chính mình hảo tự mình nỗ lực, này có thể giống nhau. Lại nói, hắn trở về quỷ liếm ngươi ngươi liền tiếp thu hắn. Có hay không tiền đồ, có hay không tôn nghiêm có hay không điểm mấu chốt. Một cái tắt một cái tắt phiến hắn đầu. Hách Linh, ai cũng sướng, chờ ngươi đi đến chỗ cao. Trước kia những cái đó nhảy nhót vai hề còn có thể nhập người mắt. Tiên đồ. Tiên tiểu binh ông đầu, ta minh bạch cha, ta là sợ đại tỷ nhị tỷ đi đường xưa. Hảo sao, này nhưng thọc tổ ông vò vẽ, trong nhà sớm không đề cập tới đồng thành lâm. Hắn này vừa nói, hai chị em đi lên chính là một trận mưa rền gió dữ. Tiên tiểu binh ô ô, như vậy hung, ai dám lấy. Vệ giặc ra ở cữ, người một nhà thương lượng cấp hải tử đặt tên, têu phí ngạ, tuấn tải chi ý. Này một năm liền ở bình tĩnh nông thôn trong sinh hoạt vượt qua, năm thứ hai, Diêm A-Lang một tuổi thời điểm, trong thôn tới người xa lạ, mở ra xe hơi nhỏ, chúng bò 5 vị lão nhân lục tục bị tiếp đi. Trước khi đi đều tới cùng hách linh táo biệt, về sau thường liên hệ, tới trong thành khi về đến nhà ngồi ngồi. Lại cùng tiểu đệ tử một phen dặn dò, hảo hảo học tập, không thể chấm chễ Cung tiên tiểu binh cũng không tha từ biệt, hảo hảo nỗ lực, về sau nhất định thành đầu bếp. lão Nguy nói, về sau có cơ hội tới tìm ta. Ta ra hai nhi đầu tính tình. Hắn là kinh thương, tâm nhãn tử nhiều, theo bản năng phòng bị người, liền tiền tiểu binh loại này vô tâm mắt mới có thể nhập hắn mắt. Mấy năm nay ngày đêm dạy dỗ, đối tiền tiểu binh so đối tiền tiểu quân càng để bụng. Tiền tiểu quân tâm nhãn tử nhiều, đồng loại tương kỵ. Hắn liền hiếm lạ thiếu tâm nhãn, nếu không phải đoán được tiền lực dân có khác cán bài, hắn lần này đi liền muốn mang đi tiền tiểu binh. Tiền tiểu binh nói: "Ngươi là muốn cho ta cho ngươi đương nấu cơm bảo mẫu đi?" Lão Ngụy cười ha ha cùng Hách Linh bắt tay từ biệt. Hách Linh thấp giọng nói, về sau nhất định làm hắn tìm ngươi đi. Cái này ngu xuẩn, cũng liền ngươi nhìn chúng hắn. Lão Ngụy ha ha ha lên xe. Hách Linh nhìn theo hắn đi xa, thầm nghĩ lúc này nhiều Dương Mi thổ khí. Trở về đến nhà nhưng ngàn vạn chịu đựng. Nhớ kỹ ngươi còn có cái ngốc đồ đệ có thể dựa vào. Không có biện pháp, tướng mạo rõ ràng đâu. Người này cả đời nhấp nô nửa đời góa bụa, tiền tiểu binh mệnh cũng không tốt. Hai hạ hướng một hướng, chuyện xấu biến chuyện tốt. Thanh niên trí thức nhóm cũng ngồi không yên, vô tâm tư làm việc, mỗi ngày nơi này chạy nơi đó thoán, hách linh không quản, chú định lưu không được, buộc bọn họ xuống đất còn không đem lương thực mầm đương, cỏ dại quốc ga không bằng chạy nhanh đi, miễn cho nhân tâm không chừng. chương 530 thi đầu, sau đó chuyển đến khôi phục thi đại học tiếng gió. Tiền ra hải tử lập tức minh bạch hách linh khổ tâm, đôi mắt lóe sáng sùng bái nhìn nàng. Hách linh, đừng nói lao tử thực xin lỗi các ngươi, về sau gì tiền đồ xem các ngươi chính mình. Tiền tiểu quân xem qua một vòng, thừa dịp còn có thời gian, ta cho các người học bổ. Tiền tiểu binh, ta cũng muốn. Hắn chính là cái đầu bếp. Lúc này tiền tiểu binh còn không biết, nhìn thượng hắn sau lão ngụy cho hắn truyền thụ nhưng không ngừng là như thế nào nấu cơm nấu ăn, có chút đồ vật hắn còn không hiểu, về sau mới biết được rượu dụng. Hành linh, ngươi không học cũng đúng, vừa lúc trong nhà sống được có người làm. Ta học, ta nhất định học. Bằng gì liền hắn một cái không học ga. Từ đây tiền ra năm cái hải tử đầu nhập nước sôi lửa bỏng học tập trung đi, tiền tuệ hương tham gia không, nhưng nhìn ca ca tỷ tỷ sức mạnh không tự giác dùng sức, nàng muốn làm cả nhà nhất có văn hóa người. Chỉ là học về học, trong nhà việc không thể trì hoãn, nên xuống đất còn phải xuống đất. Đại gia liền phát hiện, đại đội trưởng gia hải tử không giống nhau à, bên này kéo thảo một bên thì thầm gì đâu. Tế vừa nghe, toàn thôn đều đã biết, đại đội trưởng gia hải tử muốn tham gia thi đại học. Có nghe xong khinh thường cười. Dì xuất thân gì văn hóa a còn muốn đi vào đại học, suy nghĩ nhiều. Có nghe xong trong lòng căng thẳng, trong nhà hài tử cũng thượng mấy ngày cao trung, sơ trung cũng học quá, bằng không thử xem. Có thanh niên trí thức đánh giao lưu học tập nguy trang tới, vừa thấy tiền ra người dùng thư cùng tư liệu, mắt đều tái rồi, thế nào cũng phải mượn. Đây chính là dựa theo Linh Linh Linh chỉ đạo siêu tập tới, còn có 5 vị lao nhân nhiệt tâm gửi tới. Hách Linh không ngăn đón không cho mượn, mấy cái hài tử trong lòng hiểu rõ. Đem chính mình dùng xong mượn mấy quyển đi ra ngoài, lại nhiều lại là không được, trước nay lon gạo ân, gánh gạo thủ. Hơn nữa không phải một người mượn một quyển, là mấy quyển cấp sở hữu thanh niên trí thức, các người mang về chính mình thương lượng đi, trong nhà không có phương tiện lưu người. Có mấy cái thanh niên trí thức còn tưởng ăn vạ tiền ra, tiền ra thức ăn hảo à, nhà ở cũng sáng sủa, bị ôm hải tử vệ giặc nhàn nhạt đảo qua, gì tâm tư cũng đã không có, sám xịt đi. Trong lòng buồn bực, rõ ràng đều là thanh niên trí thức. Nàng còn sinh cái phụ bất tưởng tư sinh tử, như thế nào liền như vậy sợ nàng. Theo tình thế chuyển biến tốt đẹp, tiền lực dân cũng đổi lên, nông thôn chính sách có biến hóa, hắn mỗi ngày buôn ba ở huyện thượng cùng trong thôn gian, đời trước trải qua một lần, lúc này hắn tin tưởng tràn đầy, hắn tự tin cũng cảm nhiễm thôn dân, đại gia ở vào biến động chung cũng không có nhiều hoảng sợ. Hách Linh hỏi hắn, ngươi muốn chạy con đường làm quan vẫn là lộng điểm khác? Tiền lực dân nhất thời không minh bạch. Hách Linh nói, nếu ngươi tưởng thăng quan... Ta giúp ngươi làm chiến tích, ngươi này tuổi, về hưu trước điều tiến thành phố không thành vấn đề. Ngươi nếu là tưởng phát tài, ta liền mang ngươi làm lộng chiều nhi. Tiên lực dân nghe cười, lộng gì chiều nhi, đời này ta liền tưởng lão bà hài tử hảo hảo, khác không dám nhiều cầu. Nhiều cầu thần tiên mặc kệ hắn làm sao. Hách Linh gật gật đầu, vậy, đổi nghề. Làm quan thời gian không tự do, muốn đi xem hài tử không có phương tiện. Tiên lực dân đồng ý, ta không gì, quê quán có căn là được. Mấu chốt bọn nhỏ hảo chúng ta hai vợ chồng thì tốt rồi. Hành linh, hành, tiểu phú tức an. Không lòng tham là chuyện tốt. Thi đại học tiến đến, không khí thực khẩn trường, tiền ra không khí thực khẩn trường, trong thôn cũng đi theo chú ý lên. Khảo thí ở huyện thượng, sớm có thanh niên trí thức tới ước cùng đi, tiền lực dân cũng không dám, đời trước nghe nói những cái đó thi đại học thời điểm nhân họa còn chưa đủ nhiều sao. Nhà mình một chiếc xe toàn kéo đi, tiền ra cũng có cái hai cái con cháu cùng nhau, không ôm bao lớn hy vọng chỉ là thử xem. Vương Tú Hoa chân mềm, không đi theo đi, ở nhà giữ nhà, mất hồn mất vía. thiên lúc này có chuyện tốt đàn bà Nhi tới ra nhàn thoại, lời trong lời ngoài nói thi đại học đến nhiều khó, ta người trong thôn ra nơi nào luôn được đến suốt đầu. Phiên đến Vông Tú Hoa phiên mặt, sao, ngươi quá chính là ra không được đầu nhật tử, sao khiến cho ngươi ra không được đầu. Chính phủ chưa cho ngươi làm chủ. Dì hoan tình á ta mang ngươi đi đồn công an. Ngươi nọ mặt đều tái rồi, Vông Tú Hoa, ngươi bẻ bẻ ta gì đâu. Ta chính là làm ngươi nhận rõ hiện thực, đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, gì nhân ra a còn vọng tưởng ra bốn cái sinh viên đâu. Đại đội trưởng đối với ngươi làm cho ngươi cảm thấy trời cao đúng không? Đến, nguyên lai căn do ra ở hách linh kia, ai làm nàng cao điệu giải cầu lương, không biết bao nhiêu người ghen ghét chờ xem tiền ra chê cười. Vương Thú Hoa đại cái chổi đem người quét đi ra ngoài, phi, nhà ta không trời cao cũng vinh viễn so nhà người cường. Đại môn một quan, Vương Thú Hoa trầm rãi ngồi xổm xuống khóc, không tiếng động khóc. Đấm chân, chờ khóc xong chính mình đều ngượng ngùng, gì tuổi, còn sợ đến khóc. Nhưng nàng chính là sợ à, tiền huệ hương không ở thời điểm rất điểm nước mắt ngược lại dễ chịu chút, bằng không trong đầu tất cả đều là miên man suy nghĩ, tưởng bọn nhỏ khảo đến không thuận lợi, chịu không nổi đả kích, một cái hai cái không có người dạng, một cái ra sao sao liền tan. Tưởng quá nhiều, chờ một xe bảy người trở về, không sai, đúng là bảy cái. Vệ giặc cũng tham gia, hán đối đương triều khoa cử chế độ thực cảm thấy hứng thú. Một hai phải tự thể nghiệm, liền cũng đi. Hách Linh mang theo Diêm à làng, bồi khảo vài thiên. Trở về gặp đến Uông Tú Hoa, Hách Linh dọa nhảy dựng, ngươi sao gầy nhiều như vậy? Hay là được cái gì tật xấu? Uông Tú Hoa không rảnh lo xem nàng, khảo đến như thế nào? Phát huy còn hành. Tiền tiểu quân có thực lực không nói cùng lời nói, ta đều sẽ làm. Tiền huệ tâm, còn hành. Tiền tuệ tâm, liền như vậy đi. Tiền tiểu binh, ta, thôi bỏ đi. Xem đi. Không cần xem phiếu điểm, chỉ xem bốn người nói chuyện bộ dáng liền trực tiếp đoạn ra tầng cấp tới. Sau đó mọi người xem vệ giặc. Vệ giặc nhàn nhạt nói, bất quá là cái khảo thí, ta có mặt khác tính toán. Gì tính toán? Chúng ta như thế nào không biết? Vệ giặc nói, ta muốn thượng trường quân đội. Mọi người ngẩn ngơ, gì? lỗ thai không mắc lối đi. Tiên tiểu quân đều giật mình, lệ lệ tỉ, ngươi ngươi ngươi, ngươi, hắn xem mắt diêm à lang thượng trường quân đội muốn thẩm tra chính trị. Đơn ngươi một cái chưa lập gia đình có tử liền không qua được. Vệ giặc, sự thành do người. Không ai cảm thấy khả năng, hách linh ở trong đàn hỏi, làm linh linh linh sửa chữa hồ sơ. Vệ giặc, ta là người bị hại, cùng lắm thì ta đi báo án. Lại nói, còn có đặc chiêu. Hách linh tin, bằng vệ giặc một thân vượt qua thử thách thật bản lĩnh, bộ đội thấy không thể không tâm động, chẳng sợ đem người chiêu đi vào giáo thủ cái võ công đâu. Sau đó bắt đầu rồi dài dòng chờ đợi, người trong thôn cũng đi theo giày vò. Rốt cuộc thi đậu không thi đậu à, cấp cái tin chính xác à. Thành tích ra tới, nhà họ tiền bốn cái hải tử đều thi đậu, toàn bắt được thông chi thư, nhấc lên sóng lớn. Tiền tiểu quân tử tin cười, ta liền biết ta có thể. Tiền tuệ lan tiền tuệ tâm thư thái cười, rốt cuộc, các nàng nhân sinh bước ra tân văn trương. Mà tiền tiểu binh là nằm mơ, ta có thể thi đậu. Tiểu tử này, quá xem nhẹ chính mình, hắn chỉ là thiếu tâm nhãn lại không thiếu chỉ số thông minh, lại nói hắn ở nhà chuẩn bị ước chừng hai năm. Càng nhiều người lại chỉ là hai tháng, như vậy còn thi không đầu hách linh có thể phế đi hắn. Bất quá, đều như vậy còn khảo cái này phân, quyết đoán đời này đừng lại dính khảo thí biên nhi. Vệ giặc không thu đến thông chi thư, hẳn là thẩm tra chính trị nguyên nhân. Hắn không vui, ta đi nơi khác một chuyến. Thiên gia người lo lắng nhìn hắn, hay là luẩn quẩn trong lòng. Vệ giặc, ta mau tọại tự để cử mình. thuận tiện đem có một số việc nói rõ ràng. Hách linh, đi thôi, hài tử phong trong nhà. Diêm A-Lang, ta dùng đến ngươi xem. Hách Linh, chụp ăn mày nhưng nhiều, thanh thản ổn định cùng ông ngoại ở nhà chờ mẹ ngươi. Diêm A-Lang, hai huấn đảng. Bởi vì vệ giặc sự, tiền ra người không dám nhiều vui vẻ, rõ ràng vệ giặc biểu hiện chính là không thèm để ý, bọn họ thế nào cũng phải cảm thấy hắn nội tâm bi thống. Vệ giặc cũng là bất đắc dĩ. Người trong thôn một đám một đám tiếp theo tới chúc mừng, làm tiền lực dân mời khách. Hách Linh hảo phong ứng, còn có hảo chút tới mượn thư mượn học tập tư liệu. Hách Linh trước thời gian một bước làm tiền ra hai cái tính toán sang năm tái chiến con cháu trước chọn, chọn dư lại mới ấn giao tình tốt xấu quan hệ xa gần đưa ra đi. Dù sao đều thi đậu chờ tiền tuệ hương thi đại học khi này đó cũng không cần phải. chương 531 phó thác, tiền lực dân cao hứng hỏng rồi, ngồi ở trên cửa sổ đối với mặt trăng lớn ha ha ha ha cười đến quỷ giống nhau. Tâm tình của hắn, chỉ có thể dùng tưởng bay tới hình dung. Hách Linh vung cánh tay, tiền lực dân liền bay ra đi, hướng tới ánh trăng. Quỷ kêu mấy ngày liền. Vương tú hoa hồng nghi, ngươi cánh tay đau. Hách linh, không có việc gì. Tới, ta thương lượng thương lượng kế tiếp làm sao. Nhảy ra giấy viết thư tới viết thư. Mở đầu, lão ngụy. Khắc khởi một hàng, nhà ta hải tử đều thi đậu. Ba cái đều thượng thủ đô trường học. Tiền tiểu binh khảo ngươi kia đi. Về sau hắn liền đi theo ngươi. Thành ra lập nghiệp cưới vợ sinh hải tử. Chính ngươi đồ đệ chính mình còn đi. Ta không rảnh lo. Là khoản tiền lực dân Vương tú hoa biết chữ không nhiều lắm, viết gì? Hách linh, làm lão ngụy chiếu cố tiền tiểu binh điểm. Vương tú hoa cảm thấy hảo, rất cảm tạ nhân gia, trời xa đất lạ, có cái người quen mới an tâm. Tiên lực dân phành phạch trở về, thần tiên, ta sao cảm thấy tiền tiểu binh bị tiễn đi? Hách linh cười lạnh, đợi sau hai đứa nhỏ còn nháo phiên thiên đâu, năm cái hài tử, ngươi chỉ cần nghĩ vì bọn họ hảo là được, liên ngươi điểm này phá ra sản, không bằng làm cho bọn họ khác mưu được ra. đương nhiên. Không phải nói hài tử không tốt, chỉ là cố không tới, bọn họ có chính mình duyên pháp cũng là mị sự. Tiên lực dân chuyển bất quá tới, hắn sống lại một lần chính là tưởng cùng bọn nhỏ đều hảo hảo. Sao liền bạch bạch đưa ra đi đâu? Như thế nào liền bạch bạch đưa ra đi? Tiên tiểu binh đời trước cái nào thời điểm chết? Hắn đi lão mị kia có lao mị người kia tình che chở không sợ tái ngộ thấy đồng thành lâm người như vậy. Lại không phải thật tặng không nhi tử, người coi như ở rể đi. Tiên lực dân, này có gì hai dạng? bất quá đối lập tiền tiểu binh đời trước kết cục tiền lực dân cảm thấy như vậy cũng khá tốt hách linh tính kế lão ngụy hẳn là không hảo quá bằng không người khác gửi tới tư liệu đều bí mật mang theo tốt đẹp chúc phúc hắn lại đôi câu vài lời không có đâu quả nhiên chờ lão ngụy thu được tin nhìn đến tin liền một câu mắt tròn váng như thế nào liền đi theo ta còn cưới vợ sinh hài tử hắn không màng lão ngụy ẩn ẩn kích động nhi tử đưa ta hắn cũng thật muốn trở về mới biết được chính mình đã là người cô đơn liền tính về sau bình an tránh lại nhiều tiền có gì tư vị đêm khuya tĩnh lặng cô trầm nan miên thật đúng là tưởng cái kia tiểu tử nốc lão ngụy tâm động trong mắt tinh quang chợt lóe một cái tiểu tử nốc mượn sức còn không đơn giản lại nhịn không được cân nhắc sao trong nhà bốn cái hải tử ba đi thủ đô cố tình này một cái thượng chính mình nơi này tới triển khai giấy viết thư lại xem lão ngụy nhịn không được nói thầm cái này tiền lực dân ta hồ hắc ngươi dám cho ta còn không dám thu Dù sao ta lại không hại hắn chỉ biết đối hắn hảo. Hừ hừ, về sau ngươi cũng đừng hối hận. Lại tưởng tượng tiền ra hài tử, cực kỳ hâm mộ, hối hận gì nha, hài tử mỗi người tiền đồ, hắn ước gì chính mình giúp hắn nhọc lòng một cái đâu. Hừ, nhân tình một cái. Trước mắt, hách linh hỏi vông tú hoa, ta là đi theo đi thủ đô, vẫn là lưu quê quán. Vương tú hoa hồn suýt nữa bay ra tới, sao gì lời nói đều dám nói. Người gì thân phận đâu. Hách linh chừng mắt nhấp miệng, tin ngươi nam nhân là được. Tiên lực dân, ta chính mình đều không tin ta chính mình. Vương tú hoa rốt cuộc liên tiếp trong nhà cùng mấy cái hải tử đi xin lỗi, về sau cha mẹ không ở bên người, các ngươi nhưng đến trường cái tâm nhãn tử đừng bị người lừa. Bốn cái hải tử trong lòng tất cả đều là nhảy nhót, nhưng rời đi ra môn này vừa đi trời cao mặc chim bay à. Vương tú hoa buồn bực, tất cả đều là không lương tâm, riêng dặn dò tiền tiểu binh liền ngươi một cái ở phía nam, cha ngươi cấp lão ngụy đi tìm cũng không biết nhân gia thượng không để bụng, để bụng. Nhưng để bụng, để bụng đến uông tú hoa đấm ngực rừng chân. Người một nhà chuẩn bị khai giảng công việc, vệ giặc lặng lẽ không thấy lặng lẽ trở về, thành, ta sẽ thượng trưởng quân đội. Trên thực tế, bộ đội muốn cho hắn trực tiếp đi tham gia quân ngũ. Vệ giặc cũng là quan côn, trực tiếp chạy đến nơi rừng chân đi triển lãm chính mình, còn đặc biệt không giữ lại giao đái chính mình tình huống, bao gồm hài tử như thế nào tới cùng với hắn đối hai xuất sinh làm gì, còn có đôi những cái đó thanh niên trí thức. Không sai ta chính là có thủ báo thủ có đoán báo đoán lại chơi một bộ thương pháp xuống dưới bộ đội người răng đau lợi hại như vậy lại có thủ đoàn người không câu nghệ ở mí mắt phía dưới đối xã hội cũng là cái nguy hại đến nơi nói thương tổn người khác thân thể khu cụ ai tố cáo ai tố cáo hỏi một chút bọn họ có dám hay không cáo có nguyện ý không cáo gieo gió gặt bão bất quá chính là tịch thu cái gây án công cụ quá mức sao quá mức sao tiểu đồng chí thực thẳng thắn nha gia đình cũng trong sạch Tiến bộ đội sao? Vậy rằng, ta muốn vào đại học, ai còn không cái đại học nộng, nếu đại học không thú vị ta lại tiến bộ đội. Lời này nói, cùng, rất thích hợp tới bọn họ này. Đặc chiêu vào trường quân đội, xảo, cũng ở thủ đô. Vương tú Hoa một chút liền an tâm rồi, lệ lệ cũng đi, ta liền không lo lắng các ngươi Tiền Huệ Lan tiền tuệ tâm tiền tiểu quân, xếp đánh giữa trời quang A. Tiền Huệ Lan thi đậu chính là sư phạm, tiền tuệ tâm tiến ngoại ngữ, tiền tiểu quân tiến chính là tốt nhất đại học. Lúc trước hối hận chính mình cuồng cả nước như vậy rất cao thí sinh hắn tính thứ gì hiện tại may mắn chính mình của một phen tiến ra một lòng chuẩn bị này đó nơi khác nhân ra lại là không đến như vậy ngừng nghỉ an tĩnh đơn giản là thi đậu trong nhà sợ người không trở lại có nhà muốn đi có ngăn đón người không cho đi mà kia không thi đậu hoặc là tính toán hạ năm khảo trong nhà cũng làm ở Mỹ lên không có một cái thôn là ngừng nghỉ tiền lực dân thân là đại đội trưởng còn bị thỉnh đi xử lý những việc này trở về cùng toàn gia người ta nói Có lòng lang dạ sói thanh niên trí thức, liền có vong ân phụ nghĩa cha vợ. Lời này nói, nhà ai đã xảy ra chuyện. Tiên lực dân nói, dưới cầu thôn, không đều nói hoàng gia cái kia tả tính khuê nữ là cố ý rơi xuống nước tính kế nàng thanh niên trí thức nam nhân. vương Tú Hoa liền nói, cũng không phải là, đều nói như vậy, nàng nam nhân lớn lên hảo tính tình cũng hảo, kia khuê nữ nhưng có điểm không xứng với. Tiên tiểu binh nói thẳng, chính là nàng tính kế, cố ý lôi kéo người cùng nhau rơi xuống nước, việc này là thật sự. Nàng chính mình cùng tỷ muội khoác lác, nàng tỷ muội quay đầu liền cấp rũ ra tới Cho nên nói, không phải sở hữu thanh niên trí thức đều là người xấu Cũng không phải sở hữu ở nông thôn người nhà đều vô tội Tiên lực dân, nàng nam nhân muốn tham gia khảo thí Ta mới biết được, vì sao không đi, bị hạ dược Người một nhà A Tiên lực dân lại nói, hôm nay kia ra làm ẩm ý lợi hại Công an đều đi, nữ nhân muốn chết muốn sống Mắng nam nhân vong lân phụ nghĩa Tiên tiểu binh, nàng cũng không phải là người tốt Muốn chết thật đi tìm chết ta. Vương tú Hoa, ngươi cái hùng hải tử, nói cái gì thí lời nói, đều có hải tử. Tiên lực dân nói, nhà nàng đem cô già chân đánh gãy. T, này thật đúng là. Tiên lực dân ánh mắt lướt qua tiền huệ lan tiền tuệ tâm, dùng đại thạch đầu nghiền, buôn làm hắn quẹ đi. Hách linh kia gãy chân tay nghề cũng không phải là ai đều có thể so. Dung công kênh vòng tròn lớn cục đá tạm tập xong rồi còn nghiền, chính là hướng về phía tàn phế đi. Quá độc ác. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm mặt một bạch, không thể tin được nếu là chính mình cái kia đoàn pháp, cảm tạ thân trà không phế tri ân. Vông tú hoa, sao này tàn nhẫn. Liên tính người lưu lại cũng thành kẻ thù, hắn hoàng gia đây là muốn đem người cha tấn chết. Tiên lực dân, cũng không phải là sao tích, kia cô ra nhìn qua đến rồi, đem hoàng gia đế chấn động rất xuống cái sạch sẽ. Nói hài tử không phải hắn loại, hắn căn bản là không chạm qua hoàng gia khuê nữ. Ta thiên, còn có này nội tình. Tiên tiểu binh gật đầu, ta tin. Nhà hắn khuê nữ lớn lên đại răng hồ chảy nước mũi, cười đều tìm không ra mắt, ai có thể đi xuống miệng. Người một nhà toàn xem hắn. Tiên tiểu binh phát mau, thật sự, bất quá nào điều hán tử làm nàng sinh hoa Thật hán tử. Tiên tiểu binh nỗ miệng, thiệt tình bội phục bộ dáng Tiên Huệ Lan, cha, sao lại như thế nào? Tiên Nam sao? Tiên lực dân thở dài, sao, đưa bệnh viện đi, trong thôn đại phu vô pháp tiếp, hoàng gia là sông đời, nhân phẩm nhìn thấu thấu. Xem về sau ai còn theo chân bọn họ dám đến hướng. Tiên tuệ tâm, kia nam sẽ không lại trở về đi. Hai tử đều không phải hắn. chương 532 xe lửa. Đáp thượng một chân, về sau còn có gì tiền đồ. Lại mang theo nón xanh. Nhân ra nam thanh niên trí thức từ đầu tới đuôi lại làm sai gì. Tự trách mình quá ưu tú bị ác độc người nhớ thương thượng. Này không phải đổi trắng thay đen. Hách linh thế tiền lực dân, cho nên pháp luật pháp lệnh rất quan trọng. Phổ pháp tuyên truyền pháp, càng muốn chấp hành đúng chỗ còn phải bắt kịp thời đại. Cái này quan niệm phía sau mới chậm dãi lên. Vương Tú Hoa liền nói, nam nhân còn hảo, sẽ rách mặt nói đi là đi, nhưng cái đó sinh hài tử nữ thanh niên trí thức đâu. Hạch Linh, bên trong sự ai rõ ràng. Ai biết lúc trước là tự nguyện vẫn là bị buộc, lại ai biết nhân gia phu thê liền không thật cảm tình, càng ai biết nhân tâm đến tuột cùng có thể hắt tới trình độ nào. Nói đến cùng, đây là xã hội phát triển chi đau, nàng không cái kêu bản lĩnh đem chính mình tăng lên tới thế giới ý thức độ cao Chỉ có thể xem, cùng nghe, người ngoài cuộc nhúng tay chính là sai. Hách Linh đối vệ giặc, ngươi có phải hay không về nhà một chuyến? Vệ giặc lắc đầu, ta viết quá tin, trực tiếp đi trường học báo danh. Vui bủa cái gì vậy, muốn hắn đối hai cái người xa lạ kêu cha mẹ. Trường quân đội phong bế quản lý. Ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ đến trong thôn, xem phí ngạ, cũng sẽ muốn mang đi hắn. Hách Linh đứng mày, buồn cười nhìn Diêm A-lang, hảo tốt tử, ngươi ông ngoại bà ngoại muốn mang ngươi đi lâu. Không phải duy trì nhân thiết, Diêm Á Lang sớm trở mặt, chỉ có thể cắn răng làm ra thiên chân bộ dáng. Ông ngoại ôm, Hách Linh đem người bế lên tới, ta tôn tử thật quan, Diêm Á Lang chôn mặt mắt trợn trắng nhi, ngươi đủ. Hách Linh hừ hừ cười, đủ là không có khả năng đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Hách Linh kiên trì đưa bọn họ đi trường học, tiền tiểu binh không ai đưa ta. Hách Linh lời nói thâm thiế, ngươi là trưởng tử. Tiền tiểu binh hờ hững, cha, ta không tin ngươi này một bộ, phiếu mua cùng một ngày. Thời gian an bài hảo, người một nhà trước đưa tiền tiểu binh bước lên nam hạ xe lửa, đợi 2 cái giờ, bọn họ cũng bước lên vào kinh xe lửa. Xe lửa sơn màu xanh người té người, Hách Linh không có hứng thú nghe người khác xú hẳn, quyết đoán cấp cả nhà mua giường nằm, mua phiếu khi lấy ra 1 2 3 4 tất cả đều là thủ đô giấy báo chúng tuyển đại học, miên bản nhiều tiện sát người. Diêm A lang vé miễn phí, bảy trương giường nằm thượng trung hạ, vừa lúc chiếm một cái xương lại thêm cách vách một cái hạ phô, đi lên trong xe đã có người, ngồi ở hạ trải lên. Nhìn bọn họ một đám nữ nhân chiếm đa số không nghĩ động, đại gia tự động đem vệ giặc nhường ra tới. Vệ giặc mắt đảo qua, lập tức mấy người kia mông phía dưới dao nhỏ chắt giống nhau. Vệ giặc ra tiếng lạnh băng, ai hành lý. Vài người cầm đồ vật không dám lên tiếng liền đi rồi. Tiên tiểu quân thật danh hâm mộ, lệ lệ tỷ, ngày nào đó ta có thể có người này khí thế. Vệ giặc, ngươi không thể. Ta đây là giết người sát ra tới, ngươi lời này là không này tạo hóa. Tiên tiểu quân chỉ có thể trầm mặc cũng cảm thấy hắn lệ lệ tỉ làm hắn ngưỡng một như núi cao chỉ có thể nhìn lên. Hành lý đều phóng hảo, diêm A-lang chính mình bò đến thượng trải lên, mới lạ ngoài cửa sổ vọng. Hắn trải qua quá khoa học kỹ thuật nhất phát đạt chính là mặt thế, mặt thế không có xe lửa sơn màu xanh, xem nửa ngày, hắn ở trong đàn nói câu, không bằng cao thiết. Vô nghĩa, cao thiết là nhiều ít trí tuệ kết tinh, người cũng thật sẽ so. Hành linh, còn không bằng huyền phủ xe tốc hành đâu. Nàng nói chính là tinh tế việc nhà dùng xe Vương Tú Hoa còn ở đoán giận, nói là ngươi một người đưa, cả nhà đều tới, vẽ xe như vậy quý, không tiêu tiền. Hách linh một câu tiền tính cái gì, ngươi nam nhân cho ngươi tránh, Vương Tú Hoa lún đồng tiền như hoa, hai cái khuê nữ không nghĩ xem. Cũng không biết vì sao, các nàng cha cùng nương đột nhiên liền thay đổi, trở nên các nàng một chút đều không nghĩ thành ra gả chồng. Có như vậy khuôn mẫu ở, các nàng một chút không tin tưởng tìm được so các nàng cha còn tốt nam nhân. Bọn nhỏ kế đó nước gấm, đem ăn lấy ra tới, ngốc không được xe lửa nha vẫn là lần đầu tiên ngồi không khắp nơi nhìn xem như thế nào có thể hành ít nhất phải biết rằng này xe lửa nhiều ít tiết thùng xe đi vệ giặc đi theo bọn họ đi đi trên đường bắt tan trộm hồi trên đường bắt tên móc túi trung gian nhận ra bọn buôn người cùng trên xe cảnh sát kết phường ở đến trạm thời điểm đem đồng lõa một lưới bắt hết giải cứu bị lửa bán nhi đồng bao nhiêu này hiệu suất này thân thủ biết là trường quân đội học sinh một chút đều không ngoại ý muốn đâu nhiệt tình vì công an bộ môn chiêu binh mãi mã tốt nghiệp tới ta này không cho ngươi khảo thí. Vệ giặc cứ như vậy mang theo một thân binh dự gặp được phí lệ lệ thân ba mẹ. ngần ngơ, ba, mẹ. Phí ba phí mẹ cái kia kích động A, không ở trước mặt thấy nữ nhi liền trưởng thành, tiền đồ, thi đậu trường quân đội, còn hai người ánh mắt dừng ở hách linh trong lòng ngực, diêm A lang thế nào cũng phải làm hách linh ôm. Vốn dĩ có đoán có hận, không thể không giận chó đánh mèo, nhà mình nữ nhi chính là còn không có kết hôn A, chỉnh ra như vậy một cái, nhiều tuấn hải tử A. Phí mẹ một chút liền cười nở hoa, ngạ ngạ. Ta tôn tử cũng thật tuấn. Một câu định ra nhạc dạo, này tôn tử, nhận, là tôn tử, phí ra người. Phí mẹ toán trách một câu, gần nhất một phong thơ mới nói hài tử sự, đem chúng ta cấp chết. Chúng ta tính toán thời gian, đi tìm ngươi không bằng tới thủ đô chờ ngươi. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, thật làm người nhọc lòng. Hai vợ chồng tâm mệnh không được. Trong nhà liền phí lệ lệ một cái hài tử, lẽ ra là không tới phiên nàng lên núi xuống làng Không phải chúng tiểu nhân tính cây sao, phí lệ lệ không tới, toàn ra phải ai đấu, không thể không tới. Phí lệ lệ lúc trước thư từ qua lại vô hỉ nhưng báo cũng không dám báo tin giữ, chỉ nói chính mình đều hảo, có thể là sợ trong nhà lo lắng, cũng có thể là cảm thấy mất mặt. Tóm lại, phí ra ba mẹ đối nữ nhi tao nộ cũng không rõ ràng. Vệ giặc tiếp nhận sau nói theo phí lệ lệ tắt phòng, gì sự chưa nói, chờ đến thư thông báo chúng tuyển tới rồi, mới quyết định cùng phí ra nói hết thảy. Chính mình muốn đi vào đại học chúc mừng các ngươi đến đại tôn tử một quả. Phí ra ba mẹ tạc, chính sách buông lỏng, bọn họ đang muốn biện pháp cấp nữ nhi tìm cương vị triệu hồi tới đâu, như thế nào đi đi học vẫn là trường quân đội, không phải, hài tử là chuyện như thế nào. Hai vợ chồng choáng váng nửa ngày, lại khóc nửa ngày. Nữ nhi tin nửa câu không đề cập tới con rể, có thể tưởng tượng hài tử là cái cái gì lai lịch, nữ nhi đến ăn nhiều ít khổ. Tính tính toán nhật tử cùng thời gian, hai vợ chồng cũng không thương cảm, bao lớn bao nhỏ chuẩn bị trực tiếp tới kinh Mỗi ngày ở ga tàu hỏa cửa chờ. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy người, bao lớn tức giận cùng lo lắng đều bị đại tôn tử tiểu Tuấn Bộ dáng tách ra. Không phụ thân hảo a, có cũng cho hắn lộc không. Hú hồ, nữ nhi đều có thể thượng trường quân đội, có thể thấy được hải tử phụ hệ bên kia không thành vấn đề. Có phí ra hai vợ chồng, tiền ra người không hề là hai mắt một bôi đen, trước tìm được trường học đem danh vừa báo, hành lý hướng ký túc xá một phóng, thu thập hảo phô đệm chăn liền ra tới chơi bái Hành linh lôi kéo gông tú hoa Vương Tú Hoa ở nhìn đến vĩ đại thủ đô ánh mắt đầu tiên liền chân mềm, dọc theo đường đi xe xuống xe đi đường, vào tiền tiểu quân trường học càng là không dám động Đây là đại học. Vẫn là tốt nhất đại học. Ta ma ơi, thật đại à, so ta thôn đều đại, ngươi xem những cái đó phòng, lâu, phú quý nhân ra mới trụ đi. Hách Linh hừ hừ, Vương Tú Hoa, nhìn xem ngươi không kiến thức hình dáng. Nói là ngươi đến đây đi ngươi còn không nghĩ tới, còn không phải là cái đại phòng học đem ngươi hủ. Ngươi lại xúc trong thôn không ra ngươi liền không xứng với ta. Phía ra hai vợ chồng mặt cứng đở, này như thế nào nói chuyện đâu. Nói rất đúng như là ngươi tới vào đại học bỏ vợ bỏ con giống nhau. Lo lắng hai vợ chồng xảo lên, đừng cho hài tử mất mặt. Vương Tú Hoa sớm thói quen, hai tử cha ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng cái gì hảo đều cho chính mình. Nàng nói, ta đây cũng thật muốn kiến thức kiến thức. Hách Linh kéo lên tay nàng, đi, đi theo ngươi nam nhân. Làm ngươi kiến thức kiến thức hoàng đế chủ quá đại phòng là gì dạng? Phí ba nhìn chằm chằm nhân ra tay, hóa ra nhân ra hai vợ chồng chính là này dọng, mà phí mẹ cũng nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm xong nhân ra tay quay đầu nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, tâm tình đột nhiên không như vậy mỹ diệu. Phí ba thầm nghĩ xong rồi, này phụ nữ muốn làm yêu. chương 533 ngẫu nhiên gặp được. người một nhà ở thủ đô chơi 10 ngày qua, chỉ đem mấy cái hải tử xoay chuyển một chút không cảm thấy đất sinh mới ngừng nghỉ tiền đó là hào hào ra bên ngoài lưu nếu không phải mấy cái hài tử lần nữa bảo đảm bọn họ vào đại học căn bản không cần tiêu tiền luồng tú hoa đến dẫu qua đi còn vô pháp ngại hách linh tiêu tiền nhiều rốt cuộc mua đồ vật nhiều là cho nàng phí ba vẻ mặt đau khổ bởi vì lao tiền quá có thể hiện hắn tiền bao cũng tao hương, cần thiết cấp tức phụ mua càng nhiều bằng không hắn có ra đường nghĩ hồi có ý tứ gì a ở nông thôn đại đội trưởng đều này quyết đoán sao đỉnh không được a phí ba phí mẹ là khóc lóc lên xe lửa Bởi vì phí ngạn không theo chân bọn họ đi. Ở chung mới 10 ngày qua, hai tử nếu là theo chân bọn họ cùng nhau đi nhiều vòng ân phụ nghĩa. Vệ giặc cũng chuyên môn giao đái, làm hài tử lưu tại tiền ra. Phí ba phí mẹ không nghĩ ra, vẫn là hách linh nói, về sau chúng ta sẽ không vẫn luôn ngốc tại trong thôn, vì hai tử đọc sách chúng ta khẳng định hướng càng tốt địa phương đi, không chừng trực tiếp tới thủ đô. Phí ba suy tư, đừng nói, chúng ta đơn vị cùng trong kinh phương diện có liên hệ, Ta nếu là tưởng điều một điều đa dụng chút tâm là được. Phí mẹ là bác sĩ, ta cũng nhìn xem có thể hay không hướng thủ đô bệnh viện tới. Hách Linh, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta nơi này tái kiến. Vương Tú Hoa, gì? Di Liên nói định rồi. Sao ta không biết ngươi liền phải chuyển nhà? Xe lửa thượng, chỉ còn tứ khẩu người chờ chuyến xuất phát. Mua hai trương giường nằm cùng hai trương trung phô, người người bán vé nói nhi đồng vé miễn phí, Hách Linh thế nào cũng phải mua. Tới thời điểm không biết giường có bao nhiêu hẹp, nàng nhưng bất hòa hùng hài tử tế. Có người thấy nói toan lời nói, bị hách linh một câu ta có tiền đỉnh trở về một đường đều nghiến răng nghiến lợi. vương Tú Hoa hỏi nàng ý gì, sao liền chuyển nhà. Nàng nói, người tiểu khuê nữ muốn thượng nàng tứ ca giống nhau trường học, tiền tiểu quân có thể thi đầu, là bởi vì tương đương năm cái đại học giáo thụ chuyên môn cho hắn đi học. Hương Nhi đến lúc đó cũng có nảy đãi ngộ. vương Tú Hoa không nói, trùng bò 5 vị lao nhân vẫn luôn thông tin đâu. Nàng mới biết được nhân ra là như vậy nhân vật lợi hại, nhân vật như vậy đường lão sư tiền tiểu quân không lo thi không đầu, nhưng tiền huệ hương tiểu, không đổi kịp này cơ hội tốt. Hách Linh nói, bằng ta thôn ta huyện thượng chẳng sợ thành phố lao sư trình độ, ngươi biết tiền tiểu quân trường học cả nước mới chiêu vài người. Gánh vác đến tỉnh, liền kia mười mấy, mười mấy danh ngạch nhiều ít trường học tranh. vương Tú Hoa tính bất quá tới, ta nghe ngươi chính là tiền huệ hương ngày nãy, cha, ta không phải thế nào cũng phải thượng cái kia trường học. Ta chỉ là nhìn người trường học hảo, khác trường học cũng không kém. Hách Linh bàn tay vung lên, sợ cái gì, nhà ta có nảy kiện ngươi cứ việc thượng. Tiên Huệ Hương đều đốc, nhà ta gì điều kiện A. Ai, cha, kia ai, kia ai. Tiên Huệ Hương ngồi ở giữa cửa sổ, đột nhiên bịn cửa sổ xem. Ai A. Đồng Thanh Lâm, chính là Đồng Thanh Lâm. Tiên Huệ Hương nhìn bên ngoài, chỉ vào một chỗ kê ơ. Rụt Hách Linh đánh rất tay nàng, tham thân mình nhìn lại, ngoài ý muốn. Thật đúng là chính là hắn. Bộ dáng này, là cung thi đậu thủ đô đại học. Đó là hắn tức phụ đi. Vương tú hoa cung tê ở bên cửa sổ xem, tạo nghiệt, còn lớn bụng đâu. Hách Linh xem mắt tiểu tức phụ mặt, vừa lúc nàng hướng bên này chuyển, cười, không chừng ai tiện nghi ai đâu. Nàng cấp đồng thành lâm thổi kia trận tà phong còn ở, chỉ cần hắn sinh ý nghĩ bậy bạn, tổng có thể ở cuối cùng thời điểm bại lộ chân thật tâm tư. Trước mắt cái này thành, hoặc là, đồng thành lâm là gặp chân ái, hoặc là... Nhân ra căn bản không để bụng đồng thành lâm thiệt tình vẫn là giả ý, hoặc là nhân ra cũng có khác tính kế. Tướng Mạo Thượng xem, cô nương này cũng không phải là đèn cạn dầu, là cái loại này ở giang hồ thuật sĩ trong miệng có thể nói trước 4-5-6 tả hồ người. Đến, này hai thấu một khối, xem ai càng tốt hơn đi. Bất quá đời trước đồng thành lâm cũng không phải là tới thủ đô thượng đại học. Hắn lần đầu tiên thi đại học không thi đậu, lần thứ hai thi đại học khi thi đậu tỉnh thành đại học. Hách Linh cười lạnh, đời trước tiền tuệ tâm chạy. Tiền Huệ Lan gả cho Đồng Thành Lâm. Tiền lực dân tuy rằng sinh khí, lại cũng giúp đỡ vợ chồng son ở trong thôn rơi xuống. Tiền Huệ Lan cái ngu xuẩn đem Đồng Thành Lâm quán thành phủi tay đại gia, có thể thi đại học sau, càng là làm hắn liền xuống đất đều không đi, tránh công điểm thủ công nghiệp một tay chảo, đem chính mình làm lụng vất vả thành bà thím giả. Đồng Thành Lâm đảo cũng có dự tính, đối Tiền Huệ Lan hỏi han dân cần, vào đại học cũng mang theo tức phụ làm trong thôn xem trọng liếc mắt một cái. Còn không phải mang tức phụ đi hầu hạ hắn. Sau lại làm buôn bán, bên ngoài tiền tiểu binh cho hắn chạy chân, trong nhà tiền Huệ Lan thu xếp, hưởng hết tiền ra cô ra phúc. Tiền Huệ Lan không ngừng bận việc trong nhà, sinh ý thượng cũng giúp đỡ xử lý, hoặc là quá làm lụng vất vả, vẫn luôn không có thể hoài thượng, còn ngây ngốc tự trách, đồng thành Lâm còn có mặt mũi chân an. Hắn đương nhiên không để bụng, hắn bên ngoài lại không phải không nữ nhân. Cuối cùng tiền Huệ Lan đem chính mình mệt mỏi thành con bò già, một hồi thai nạn xe cộ che chở đồng thành Lâm chính mình tặng mệnh. Hách linh ánh mắt lấp lánh, tiền gia người mệnh tiền gia người vận, ngươi Đồng Thành Lâm đời này còn tưởng hảo. Ngón tay đáp ở cửa sổ xe bên cạnh, nhìn không thấy hôi khí xuyên thấu pha lê hướng Đồng Thành Lâm quấn quanh đi. Vật nhỏ, xui xẻo đi. Đồng Thành Lâm khiêng hành lý bỗng nhiên vừa trượt, eo xoay, tức phụ lớn bụng không thể dùng, chỉ có thể tiêu tiền mướn người dọn hành lý. Tâm tình thật không tốt, hắn không bao nhiêu tiền, nhập học còn muốn mua đồ dùng sinh hoạt, hướng nơi nào thối tiền lẹ đi. Xem bên người Kiều Diễm tiểu tức phụ Mắt hàng thâm tình, tức phụ, ba mẹ sẽ không ghét bỏ ta đi. Tôn tiểu nhã nhấp môi cười, đương nhiên sẽ không, ta ba mẹ thích ngươi còn không kịp đâu. Đồng thanh lâm, là ta thích người đều không kịp. Hai người nhìn nhau cười, đều là hống người miệng. Tôn tiểu nhã ra ở thủ đô, gia đình điều kiện không kém, lại là một sạp sổ nợ dối mù. Chỉ nói nàng có cái mẹ kế, liền biết này buồn sổ nợ dối mù có bao nhiêu lạ. Mẹ kế cấp thân cha thổi gió bên hai, tôn tiểu nhã đã đi xuống hương, ngày đêm tơ tư tưởng trở về báo thù. Đồng Thành Lâm vừa lúc điều đến các nàng kia, quen thuộc lúc sau liền bắt đầu theo đổi nàng. Tôn Tiểu Nhã tâm động, vô hắn, tuổi lớn nên gả chồng. Lúc này không gả chồng chẳng lẽ trở về thành bị mẹ kế gả cho cái nào lao già góa vợ. Mà Đồng Thành Lâm tình huống, Tôn Tiểu Nhã là vừa lòng. Nhà chồng không có gì người, quản không đến chính mình trên đầu tới, đồng gia thân phận gia thế cùng nhà mình cũng coi như xứng đôi, nhà mình cao một chút càng tốt đắn đo hắn. Mà Đồng Thành Lâm bản nhân tự thân điều kiện cũng là xuất sắc gương mặt kia liền rất có thể lấy đến ra tay, càng làm cho tôn tiểu nhã hạ quyết tâm la đồng thành lâm thâm tình thổ lộ kia một lần. nàng cũng không phải là tiền huệ lan tiền tuệ tâm đơn thuần tiểu cô nương nàng trợn mắt há hốc mồm nghe đồng thành lâm khắc sâu phân tích, cơ hồ lập tức phát hiện đồng thành lâm biểu tình cùng trong miệng hắn nói không khớp. nàng nghĩ đến cái gì, thử một chút, quả nhiên phát hiện đồng thành lâm căn bản không biết hắn chính miệng nói ra những cái đó không thể nói do nói. tôn tiểu nhã vừa lòng, tâm khẩu bất nhất A, phúc hắc tính kia a, nàng quá yêu cầu vốn dĩ nàng gả chồng cũng không phải vì kia hư vô mờ mịt tình yêu, cái gì tình ái, nào có tới tay vàng thật bạc trắng hương. Tôn Tiểu Nhã cảm thấy Đồng Thành Lâm có thể là được cái gì không tự biết tật xấu, lại vài lần thử thậm chí đem người chút say, phát hiện hắn không phải đối với tất cả mọi người như vậy, lập tức làm quyết định. Gả. Gả cho cái này có đầu óc có dự tính có thể cùng nàng cùng nhau đối phó mẹ kế cùng với một hoa tiểu thể tử nam nhân. Đồng Thành Lâm có tật xấu không tự biết, Tôn Tiểu Nhã mừng rỡ giả dạng làm nhiều yêu hắn. Lơ đãng nhắc tới trong nhà sự đều là mẹ kế cùng bọn nhãi danh như thế nào như thế nào khi dễ chính mình, thân cha cỡ nào cỡ nào nghe lời nói của một phía, cùng với trong nhà mọi người đều có gì công tác gì tiền đồ, càng là đem ra tài hướng đại nói. Đồng Thanh Lâm động tâm nàng xem đến rõ ràng, cũng liền đem tâm phong đến thành thật kiên định. Cho nên Hách Linh đoán đúng rồi, nhân gia các có điều cần là tốt nhất tốt nhân duyên. Tiên Huệ Hương lo lắng, hắn sao tới thủ đô a? Nếu là thấy đại tỷ nhị tỷ làm sao? Vương Tú Hoa trừng mắt. Không thể, hắn đều kết hôn có lao bà. Tiền huệ hương xem nàng nương, trong giới heo liền sẽ không ngảy ra. Kia trong thôn đại ngưu thuốc sao bị đại ngưu thẩm cùng tiểu quả phụ đuổi theo đánh. Vương tú hoa tâm tắc tắc, hắn cha. chương 534 chuyển nhà. Hành linh, sẽ không. Lan nhi tâm nhi sớm trướng mắt hắn. Đây chính là thủ đô, kia chính là đại học, gì nhân trung Long phượng không có. Nếu là tiền huệ lan tiền tuệ tâm thật muốn ăn hồi đầu thảo, hảo, trọc hạt các nàng mắt. Diêm A lang nằm ở chung phô trận trắng mắt, thật đúng là cái xứng trước cha. Ai, hào nhàm chán A, tuổi con nhỏ hào nhàm chán, cái gì cũng không thể làm, bằng không chính mình lộng cái thiên tài đương đương. Về đến nhà, lập tức quẳng cu é xuống dưới. năm cái hài tử chỉ còn một cái tại bên người, hơn nữa tiền huệ hương thi đầu trong huyện sơ chung bắt đầu trọ ở trường. Trong nhà chỉ còn ba người, vương tú hoa không khỏi tịch mịch, nàng còn buồn bực, sao nàng nhớ thương cẳng có rất nhiều phí lệ lệ đâu. Cũng không biết mẹ ngươi ở trường học thích hứng không thích hứng. Trường quân đội đại nam nhân nhiều cũng không biết có hay không người khi dễ nàng. Vương tú Hoa mang theo muối lọc A-Lang chơi thời điểm khó tránh khỏi nhắc mãi. Diêm A-Lang trận trắng mắt, đương nhiên không thích hứng, hắn nên thượng biên cương Người khác khi dễ hắn. Hắn không khi dễ người khác liền gây gớm. Trường quân đội, vệ giặc đem người quăng ngã một sân thể dục, cao mày rất bất mãn, các ngươi quá kém, căn bản không thể làm ta dùng ra toàn lực. Năm một sân thể dục thiếu nên lang. Nơi nào tới tử biến thái, ngươi có thể ngươi trực tiếp đi quân doanh à? Như vậy nữ nhân nghe nói có đứa con trai, cái dạng gì thần nam nhân mới có thể bắt lấy nàng? Chẳng lẽ, là cái kia nam bị bắt lấy bá vương ngạnh thượng cung? No, chỉ có cái này khả năng. Thủ đô từ biệt sau, phí ba phí mẹ bất luận ai có rảnh đều sẽ tới rồi đại lâm thôn cùng tôn tử bồi dưỡng cảm tình. Tuy rằng bồi dưỡng gian nan, nhưng xem đại tôn tử cùng tiền gia phu thê cũng không thế nào thân thiết bộ dáng bọn họ cũng biết đủ. Quả nhiên là phí ra huyết mạch sẽ không bị người ngoài bắt cóc Diêm A Lang, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Tiền ra một chút ra năm cái sinh viên, trong lúc nhất thời chạm tay là bỏng nhiệt độ cư cao không giới. Phía sau phí ba phí mẹ tới chơi càng là làm người trong thôn cảm thấy tìm được rồi tiền lực dân thu lưu phí lệ lệ lý do. Một đám ở sau lương bẩn thỉu tiền lực dân thật là quá tâm cơ thâm trầm quá sẽ tinh kế. Ở giữa không thiếu toan luôn toàn ngữ hâm mộ ghen ghét. Lý ra cửa hàng kia hai cái bị vệ giặc chính tay đâm cầu cầu nam nhân tự nhiên cũng nghe nói tiền ra rầm rộ cùng phí lệ lệ tình huống, trong lòng không phải không động lòng. Mấy năm nay, chỉ lo cùng tức phụ sẽ loát phá sự, quanh năm suốt tháng không cái sống yên ổn nhật tử, thả bị mất như vậy quan trọng đồ vật không biết là tâm lý tác dụng vẫn là sinh lý thượng vấn đề, hai người chính mình đều cảm thấy chính mình nương khí lên. Trong thôn người trong thôn coi thường, trong nhà người trong nhà ngại mất mặt, trước kia cứ việc cũng thiếu ăn thiếu mặc ít nhất ở trong thôn có uy tín danh dự hiện tại đâu, nhật tử là lướt qua càng kém càng không dám ngẩng đầu làm người. phí lệ lệ có cái hài tử, từ tuổi có lợi, 89 chín phần mười là chính mình loại. không nghĩ tới phí gia như vậy có tiền, nghe nói phí gia hai vợ chồng ở thành phố lớn có đứng đắn công tác, này nếu là ỷ vào hài tử cha thân phận, vì làm hài tử sinh ra dễ nghe một ít, chỉ cần cho bọn hắn chút chỗ tốt, bọn họ không phải không thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích cùng nguyên phối ly hôn lại xa rời quê hương đi thành phố lớn sinh hoạt. đến lúc đó, không có cảm kích người lại có có tiền mẹ vợ ra cung cấp nuôi dưỡng nhật tử sao đều so ở trong thôn thường nhưng bọn họ cũng chỉ dám ở trong đầu suy nghĩ một chút phí lệ lệ thượng chính là cái gì đại học trường quân đội trừ bỏ cái này nhưng phàm là khác cái gì trường học bọn họ cũng dám học nhà người khác như vậy dịu ra dắt trẻ đi trường học náo, nháo đến người cả đời bó chết ở bên người nhưng trường quân đội bọn họ lại không ra khỏi cửa cũng biết có thể tiến quân giáo thuyết minh phía trên đem người cha đến đế lẩu lọt qua cửa nhập ngũ tham gia quân ngũ đều như vậy Cha gia đình cha án đế, nhân ra nói trường quân đội ra tới ít nhất là cán bộ có thể không cha đến Càng Thanh. Nói cách khác, phí lệ lệ cùng hài tử sự nhân ra trường học sớm biết rằng, không nói được bọn họ cũng đã bị cha quá. Không công an đến mang đi bọn họ, không nói được chính là phí lệ lệ vì hài tử suy xét. Như vậy chính mình còn dám hướng lên trên thấu. Hơn nữa vệ giặc ở trường quân đội là cá lớn vào ao nhỏ, trong trường học đầu làm nổi bật trường học bên ngoài lập cái công. Từ trường học tới khen ngợi tin phục cục cảnh sát tới cảm tạ tin kia đều là đưa đến Đại Lâm Thôn, nghe một chút kia quang huy chiến tích, bán bia đệ nhất danh, đánh nhau đệ nhất danh, trảo cường đạo đạo tặc đệ nhất danh. Hai người còn có cái gì tâm tư? Đại Lâm Thôn cũng không dám dảo bước tiến lên một bước. Diêm A-Lang đối này tỏ vẻ thất vọng, cắt cầu cầu tính cái gì, hắn còn chờ cho bọn hắn mở, mở mắt cái gì gọi là đế vương thủ đoạn đâu. Kết quả, chuột lá gan đều không có dơ bẩn đồ vật cũng xứng cùng chính mình có quan hệ Từ thủ đô trở về, hắc linh đốc xúc tiền lực dân làm sự tình. Tiền lực dân có đời trước tiên tri, lại có cái hắc linh ở một bên cổ động, hoàn toàn đem lá gan thả bay. Xuất quỷ nhập thần thời điểm càng ngày càng nhiều, hướng trong nhà lấy tiền cũng càng ngày càng nhiều, vương tú hoa kinh hồn tăng đảm. Cha hắn, ta không cầu đại phú đại quý, ta chỉ cần ngươi bình bình an an. Nay đại lời nói thật nói, tiền lực dân tâm hoa tử ấm, ngươi yên tâm đi, ta làm sự đều hợp pháp. Đúng vậy, hợp pháp. Chính sách tới trước địa phương khíu rắc nhanh nhảy sớm lao nhanh lên, nơi nào giống bọn họ nơi này bế tắc lại là hậu, quá vài thập niên vẫn là đi theo người khác bước chân đi. Hắn không có hùng tâm trang trí, trở về cả đời cũng lộng không hiểu chính sách pháp lệnh thâm ý, chỉ là tưởng đem thê tử nhi nữ chiếu cố hảo mà thôi. Vì thế, ba năm nhiều thời giờ qua đi, tiền lực dân tử quan tử nhiệm, mang theo lão bà hài tử vào kinh, lúc gần đi, cấp quê quán lưu lại tờ lặt tiệt liều lớn kỹ thuật. Đương nhiên, là hách linh làm tệ Nay cử vì cảm nhớ quê nhà dưỡng dục tri ẩn, cũng là giao hảo thân bằng bạn cũ quê nhà hương thân thậm chí phía trên lãnh đạo, rốt cuộc tiền ra không phải không trở lại, bọn họ căn vĩnh viên ở chỗ này. Đến nỗi người trong thôn có thể hay không nắm giữ, có nguyện ý hay không sử dụng, không phải tiền lực dân có thể làm chủ. Vương Tú Hoa nằm mơ giống nhau, ta liền vào kinh. Hách Linh, ân sân ta đều lấy lòng có đất trồng rau để lại cho người. Vương Tú Hoa, kia chính là thủ đô. Vĩ đại lãnh đạo nơi thủ đô. Hách Linh, Ân, trong lòng nhưng kiên định đi. Kiên định, khắp thiên hạ liền không có so thủ đô càng tốt càng an toàn châu ngồi, nàng chính là choáng vắng hoảng. Hách Linh nói, hương nhi thượng thủ đô cao trung, hảo khảo thủ đô đại học. Ngạn ngạn cũng muốn đi học. Phí ra hai vợ chồng tưởng hài tử đều tưởng điên rồi. Lần này mua sân ít nhiều nhân gia hỗ trợ. Phí ra ba mẹ đã thắc quan hệ đều điều vào kinh, chỉ là vệ giặc quá tranh đua, ở trường học quá có thể biểu hiện. Ở hai vợ chồng vào kinh trước bị các đại quân khu tranh đoạt, trước tiên vào quân. Phí ba phí mẹ lại không thể ghét bỏ nữ nhi quá tiền đồ, chỉ có thể ở thủ đô mong tôn tử. Lần này, tiền ra người rốt cuộc vào kinh, nhạc hỏng rồi bọn họ, trước tiên đem tiền lực dân mua sân thu thập bố trí hảo. Nếu không phải tiền lực dân nói chỉ là trước ở về sau còn muốn đổi nhà lầu, bọn họ có thể đem bên trong tạm sửa chữa. Đại tôn tử tới, bọn họ rốt cuộc có thể đem người nhận được nhà mình hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm tiền tiểu quân đột nhiên bị tìm được hồi tân gia, đứng ở trong viện sợ ngây người, đây là nhà bọn họ. Bọn họ ở thủ đô ra. Thuê đi. Vương tú hoa trên mặt phiếm hạnh phúc đỏ ửng, phòng buồn thượng viết ta danh. Hành đi, chúng ta đã no rồi, có thể hồi trường học khắc khổ đọc sách không nghe thấy hồng trần sự. Tiên lực dân đại khi nói, xem các ngươi không kiến thức bộ dáng. Câu này là cùng thần tiên học, giống như đời sau cái nào danh nhân cũng thích nói như vậy, lúc này mới nào đến nào. Ta còn muốn cho các ngươi nương mua nhà lầu, đại cao tầng. Bốn cái hài tử đều là vẻ mặt chết lặng biểu tình. Mà tiên tiểu binh là phẫn nộ, đập giấy viết thư, ý gì ý gì. Dọn thủ đô tìm bọn họ đi. Ta đâu? Ta còn là không phải nhà này một phân tử. Ta này so thủ đô kém nào. Mệnh ta chính mình kiếm tiền mua thời thượng đồ vật gửi trở về. Một chút không ta ai trong lòng. Lão ngụy nhưng cao hứng, lao tiền trưởng nghĩa a, không lỗi chính mình cho hắn giật dây bắt cầu ra đều dọn thủ đô đi, đem đại nhi tử tâm lượng đến loa lạnh loa lạnh à, hắn thật đúng là quá cảm tạ hắn. chương 535 cáo chi, tiền lực dân tưởng chính là, không có so thủ đô càng tốt địa phương, các ngươi tốt nghiệp sau lưu thủ đô công tác ta và các người nương phương tiện chăm sóc các ngươi, cách gần các ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta. Phía sau xuân vận nhiều khủng bố à, nhiều ít hài tử ăn tết về nhà mua không thượng phiếu tế không lên xe, lại nói, càng quan trọng là đời sau giáo dục vấn đề, một đám tuổi đều tới rồi. Giáo dục tài nguyên không tiêu à? Tỷ đệ mấy cái đối cha mẹ chuyển đến không có không chào đón, chỉ là cười nói tổng cảm thấy đã quên điểm cái gì, chờ ăn cơm thời điểm nhìn đồ ăn rốt cuộc nghĩ tới. Cha, nương, tiểu binh đâu? Nhà ta chuyển đến này, tiểu binh làm sao? Vương tú hoa, ai nha, đúng vậy, tiểu binh làm sao? Tiên tiểu binh, nương, ta cái này thân nhi tử ở người trong lòng giá trị gì? Tiên lục dân, có rảnh liền đi xem hắn, vừa lúc ở bên kia cũng mua phòng xếp. Về sau qua bên kia trời có thể ở. Này nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, là mấy cái hải tử kinh ngạc cảm thán bọn họ tra tài đại khí thô. Diêm A-Lang bị phí ra tiếp đi, Vương tú Hoa yên tâm nói chuyện, quan tâm con cái đại sự, Lan Nhi Tâm Nhi, các ngươi ở trường học có xem Trung Nam Đồng học không? Đại Nữ Nhi đều 25, Tiểu Nữ Nhi cũng 23, ra đầu rồi, nàng tới chính là giải quyết cá nhân vấn đề. Tiên Tiểu Binh không đến 20, Nam Nhân không nóng nảy. Tiên Huệ Lan Tiền Tuệ tâm đỏ hồng mặt, Muốn nói ở trường học không cái tình huống kia không có khả năng. Rốt cuộc nhóm đầu tiên thi đậu gì tuổi đều có, lớn tuổi thanh niên càng là chỗ nào cũng có, lúc này nhưng không có độc thân quý tộc ý tưởng, kết hôn sinh hoạt mới là chính thống. Hai người lại lớn lên đẹp, cho dù là nông thôn tới, trường học bằng cấp đặt ở này, về sau công tắc kém không được, liền không thể thiếu người hỏi đến. Kỳ thật ở trong thôn liền có không ít người gia nhớ thương, là mai thường xuyên tới cửa, hài tử vào đại học thượng bái, trước đính hôn chờ tốt nghiệp vừa lúc kết hôn sinh hài tử giới thiệu nhà trai cũng đều là có phổ có công nhân có lao sư còn có cán bộ đâu Vương tú Hoa tâm động Hách Linh nói nàng Vương tú Hoa ngươi lại lập trường không kiên định chính ngươi tính tính toán Khuê nữ tốt nghiệp liền kết hôn sinh hài tử hài tử tiểu ly không được nương mang cái 2 năm lại sinh lại mang mấy năm lại sinh mấy năm mấy năm lại mấy năm các nàng đến bao lớn còn có thể đi ra ngoài công tác nhân gia đơn vị còn muốn Đến lúc đó bạch bạch tốt nghiệp đại học còn không phải tuổi gạo mắm muối bà thím giả, trong nhà nam nhân còn hiếm lạ. Người có phải hay không nốc, mặt cũng chưa gặp qua liền tới làm mai đồ gì. Hoặc là đồ các nàng tốt nghiệp đại học hảo công tác, cho bọn hắn ra kiếm tiền hoa. Hoặc là đồ các nàng thi đậu đại học hảo đầu góc, cho bọn hắn sinh ra tức đời sau. Nhân ra đều sẽ vì chính mình ra suy xét, liền ngươi, mãn đầu góc đem khuê nữ ra bên ngoài đẩy Ngoài cửa là hố lửa, vương tú hoa hổ thẹn không thôi, là chính mình tướng Từ đây không đáp làm ai nói cha. Nhưng nữ nhi vẫn là phải gả, gả cái cùng các nàng không sai biệt lắm, có thương có lượng sinh hoạt, giống chính mình hai vợ chồng giống nhau. Nhớ thương việc này đã nhiều năm, gặp mặt lập tức liền hỏi. Hai người đỏ mặt, ấy nay thấy là giống nhau, chúng ta không nghĩ trước định ra. Chờ tốt nghiệp phân phối công tác, nhìn nhìn lại. Cũng là lo lắng đã trông nhầm một lần, vạn nhất lại đi mất đâu Không khỏi đều đi xem hắc linh, có cha ở một bên nhìn, lần này tổng không thể lại kém đi. Vô luận như thế nào thở phào nhẹ nhóm. Vương Tú Hoa cân nhắc, đó chính là trong trường học có thích hợp nam đồng học, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, cũng là, còn không có tốt nghiệp đâu, gấp cái gì a nàng nghĩ đến trong thôn những cái đó đồ đãi, tưởng, vạn nhất hoàng không chọn lộ định ra gì người, người lại là có lao bà hài tử kia mới kêu náo nhiệt. Từ từ liền từ từ đi. Hách linh một giây online, cười tùng tịm, đồng thành lâm đi tìm các ngươi sao. Hai chị em mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, cuốn quyết phủi sạch quan hệ. Cha, chúng ta không cùng hắn dây dưa." Hách Linh cười cười, liền biết đời trước quá mệnh giao tình đời này không dễ dàng như vậy phổi sạch. "Gì?" Vương Tú Hoa một chút phá âm, "Cái kia không biết xấu hổ đi tìm các ngươi. Các ngươi, các ngươi không biết cố gắng. Hai chị em ủy khuất, nương, thật không làm chuyện của chúng ta." Miễn bàn nhiều xui xẻo. Tiên Huệ Lan nói, "Nguyên lai ta bạn cùng phòng là hắn tức phụ muội muội. Một cái cha không đồng nhất cái nương." Tôn Tiểu Như cùng chúng ta ký túc xa nói. Nàng có cái kế tỉ, nhiều âm dương quái khí Nhiều xa lánh các nàng nương mấy cái Chúng ta đều đương nhàn thoại nghe Ai biết nàng kia kế tỉ gả chính là Đồng Thành Lâm Tôn Tiểu Như nói Nàng dương rừng Hách Linh, nói Tiên Huệ Lan có chút năng kham Tôn Tiểu Như đem nàng kế tỉ nói được cũng không phải là ngoạn ý nhi Như thế nào vu hoan hám hại Như thế nào đoạt các nàng đồ vật Nói đến nàng kế tỉ phu liền không như vậy mắng Mặc kệ là coi thường vẫn là thật đồng tình Nói nàng kế tỉ phu người không tồi Xui xẻo cưới cái nữ dạ xoa. Hách Linh liền cười, này cậu đến nơi nào đều không đổi được căn phân. Tiên Tiểu Quân một ngữ nói toàn ra, Đồng Thành Lâm cố ý lấy lòng cô em vợ, hắn tính kế này một nhà. Tiên Huệ Lan cũng là như thế này tưởng, sử dụng chính mình trên người đã từng phát sinh quá. Tiên Tuệ Tâm cũng là như thế này tưởng, nhớ trước đây, nếu là Đồng Thành Lâm thật cùng Lao Đại Thành, chính mình chính là cô em vợ, cái kia đầu góc không rõ ràng chính mình sẽ sao tưởng. Có thể hay không oán trách chết chính mình thân tỉ lại cảm thấy Đồng Thành Lâm là người tốt. Không phải cùng tôn ra giống nhau giống nhau. Đồng Thành Lâm dùng đồng dạng thủ đoạn đi tính kế một nhà khác, nhưng đem người ghê tầm chết. Tiên Tiểu Quân không thể tưởng tượng, hiển nhiên hắn cũng là nghe hai người đề qua vài câu. Hắn nói, Đồng Thành Lâm cũng là sinh viên, không phải nhà hắn cũng không tệ lắm. Mấy năm nay phía trên trả lại gia sản, hắn nhiều ít có chút đi. Như thế nào láo hành ăn nữ nhân cơm mềm bị hồi thủ đoạn. Đem nhân ra trong nhà châm ngòi trướng khí mù mịt hắn có thể được cái gì hảo. Cái này hách linh biết à, nàng không ngại nói cho đã từng cục người trong nghe. Việc này à, nói ra thì rất dài, từ một cái điển cố nói lên, cái gì điển cố đâu, chân đạp thất tinh. Hách linh hút lưu tiểu rượu, từ từ kể ra. Đem người một nhà đều nghe ngây người. Cho nên a đồng thành lâm vì cái gì chiều toàn ra rảo phong rảo vũ đâu. Chính là bởi vì hắn muốn ra nhân này vây quanh hắn chuyển, cung cấp nuôi dưỡng hắn một cái cá hóa rồng. Tiên tiểu quân không thể tưởng tượng, gì thời đại còn có người tin cái này. Hách linh chiếc đuôi đuôi phủi đi mặt bàn, nhưng hắn tin, nói có sách mách có chứng tin. Ngắm lại ở trong thôn thời điểm, hắn ba thượng nhà ta có phải hay không lập tức hảo quá? Kia tôn gia, không phải người bình thường ra đi, không phải có tiền chính là có thế, hắn khẳng định nếm đến tôn gia chỗ tốt rồi, bằng không sớm từ bỏ. Tiên huệ lan tiền tuệ tâm xét đánh giữa trời quang, loại này vớ vẩn lý do, loại này vớ vẩn sự tình, các nàng. Ngáy mắt trong đầu hiện lên loạt lưu, điên cuồng cùng bi thương triều khởi lại triều lạc, bắt lấy cái bàn biên ổn định. Hách Linh quét các nàng liếc mắt một cái, "Ăn cơm." Hai người trầm mặc ăn, tựa hồ một cái chớp mắt chi gian có cái gì bất đồng. Đương nhiên không có phá giải kiếp trước kiếp này, đời này biểu hiện cũng không tệ lắm. Hách Linh không nghĩ bởi vì một hồi hư vô mở mịn kiếp trước ảnh hưởng đến các nàng đời này hạnh phúc. "Hùng Chi, chơi hỏng rồi, như thế nào đưa tiền lực dân giao đãi?" "Hồi trường học trên đường, Tiền Huệ Lan, ngươi nói." Ta muốn hay không cấp tôn tiểu như nói nói việc này. Tiên tuệ tâm ngoài ý muốn, ngươi không phải nói tôn tiểu như nổi bật hảo cường khi dễ người bên ngoài còn đoan uổng người trộm nàng tiền không phải người tốt. Tiên huệ lan do dự, khá vậy không thể mắt thấy nàng bị nhân tra lừa đi. Tiên tuệ tâm vô ngữ, đại tỷ, ngươi chính là lạn hảo tâm. Muốn ta nói, tôn ra cùng đồng thành lâm là ở ác gặp ác. Nàng nói, ngươi đi nói tôn tiểu như liền tin. Tin hay không nàng trả đũa đem ngươi cử báo đến trường học đi. Làm phong kiến mê tín không sợ ngươi trường học khai trừ ngươi. Tiên Huệ lan ra đầu căng thẳng, nghĩ đến tôn tiểu như là người, lập tức từ bỏ ý tưởng, ta không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Chính là, ta cảnh cáo ngươi A, ngàn vạn đừng nói ta cùng Đồng Thành Lâm nhận thức. Đồng Thành Lâm trong lòng có quỷ không dám đối người khác nói, nếu là tôn ra biết Đồng Thành Lâm chuyện quá khứ, không chừng đem nhà ta kéo xuống vũng bùn. chương 536 sau đối lập, ai? Tiên Tuệ tâm thở dài, đại tỷ ngươi còn có tâm tình cân nhắc cái này. Ta cha mẹ đều có thể ở thủ đô mua sân, ta già đầu rồi còn ăn trong nhà đâu. Ta phải hảo hảo biểu hiện, tìm cái hảo công tác, về sau ta chính mình cũng mua phòng, chẳng phân biệt cấp nam nhân. Cha mẹ già rồi muốn đi ta kia trụ không cần xem người mặt. Tiên Huệ lan lắp bắp kinh hãi, chính mình mua phòng. Không dám tưởng, bất quá suy nghĩ một chút thực tâm động đâu, ta đây cũng mua. Tiên Tuệ Tâm, ơn, ta tính toán qua, lấy hai ta tốt nghiệp sau có thể phân phối đến công tác. Lạc khẩn đai lưng quá cái mấy năm vẫn là có thể mua nổi. Ta nghĩ tới, này phòng không lo của hồi môn. Tiên Huệ Lan, đánh đổ đi, kết hôn gì đều là hai người. Tiên Tuệ Tâm Bạch Nàng, đại tỷ ngươi thật gỡ, đi tạc cha mẹ danh nghĩa không phải được rồi. Ngươi đồng học không nói này đó. Ta bạn cùng phòng nhưng sẽ cho chính mình tính toán, ta đi theo nàng học không ít. Tiên Huệ Lan, các ngươi trường học mở ra, học sinh tâm tư cũng hoa hoa. Cũng không phải là, rốt cuộc Tiên Tuệ Tâm trường học là ngoại ngữ trường học có thể tiếp xúc càng nhiều cùng người trong nước bất đồng tư tưởng. cùng thời khắc đó tiền tiểu quân suy xét chính là muốn hay không tiếp tục hướng lên trên học, đặc biệt hắn tưởng nhiều học bất đồng đồ vật, hắn cùng hách linh thương lượng. hách linh tự nhiên duy trì, chỉ cần ngươi tinh lực đạt đến, có thể học nhiều ít học nhiều ít. tiền tiểu quân do dự đến tiêu tiền. hách linh cười nhạo, ngươi lão tử ta giống thiếu tiền. tiền tiểu quân cười hì hì, cha nói a không chuẩn đổi ý. hách linh, lão tử một ngụm nước miếng một ngủ đinh. Bất quá nói tốt, ngươi học về ngươi học, nhưng ngươi phải học ra tới hồi quỹ xã hội. Tiên tiểu quân trịnh trọng lên, nhớ kỹ cha dạy bảo. Hắn học tập động cơ chi nhất cũng là vì xây dựng quốc gia. Tiên huệ hương vào phụ cận một khu nhà không tồi cao trung, là phí ra sử lực. Hiện giờ phí ra đem tiền ra đương thân nhân chỗ, vệ giặc dáng vẻ kia cùng thành tích. Hai vợ chồng trong lòng biết rõ ràng đời này là khóa chết ở quân doanh, trong nhà cũng chỉ có phí ngạn một cái hài tử, người đơn lực mỏng cùng người nhiều lực tráng tiền ra thân cận chỉ có chỗ tốt. Tiền ra người cũng tiền đồ A, con gái mỗi người tiền đồ, hai vợ chồng còn có thể làm. Nhiều khó được thịnh vượng nhà. Diêm A lang vào tiểu học, mới thượng đệ nhất thiên, hắn đã là hóng mất, quyết định phải đi thiên tài lộ tuyến, cái gì A ho e, hắn không phục bồi. Chỉ là đương thiên tài cũng không thể một lần là xong, ít nhất muốn trải chăn trải chăn biết chữ lại nói, vì thế quấn lây phí ra hai vợ chồng dạy hắn biết chữ, làm người phát hiện hắn đã gặp qua là không quên được. Kinh hỉ đến phí ra hai vợ chồng hận không thể khua chiêng gõ trống, lại sợ hãi bị mẹ mìn đoạt chạy không rên một tiếng, miễn bản nửa đêm nằm mơ nhạc tỉnh bao nhiêu lần rồi. Trong lúc nhất thời tiền ra chỉ còn tiền lực dân cùng ông Tú Hoa. Vương Tú Hoa cả người không được tự nhiên, tiền lực dân hiểu biết loại cảm giác này, trồng trọt cả đời trợt rảnh dỗi, người tốt đều chịu không nổi. Suy nghĩ sự tình, làm nàng ở nhà trưng bánh bao bán đi. Tiền ra số phận vượng lên, vương Tú Hoa lợi ích thực tế đại bánh bao một bán đánh ra thanh danh. Mười mấy tháng liền chiêu binh mãi mã chuyên môn mướn người thuê cái sân làm bánh bao. Kỳ thật ở nhà mình làm cũng đúng, nhưng gần nhất hách linh ngại xảo. Thứ hai ông Tú Hoa chính mình cũng có tâm nhãn, hài tử cha cả ngày thu thập đến nhân mô cầu dạng, ngày đó còn mang theo cái mắt kính khung dọa nàng, quá có thể trang, quá có thể trêu hoa gẹo nguyệt, nói cái gì nàng cũng không thể đem nữ hướng nhà mình chiêu. Tiêu tiền liền tiêu tiền, hiện giờ nàng ông Tú Hoa là thiếu tiền người. Tiên lực dân chính mình cũng không nhàn dỗi. Cuối cùng Bảo Thủ lựa chọn khai cửa hàng sự nghiệp, này đó là đời sau siêu thị đời trước nha, mệt điểm liền mệt điểm, mấu chốt không cần nơi nơi chạy có thể tùy thời cố nhà trên. Chờ đến Hải Tử đều tốt nghiệp, bánh bao sinh ý cùng cửa hàng sinh ý đều rực rỡ. Tỷ đệ vừa thấy trong nhà tình huống, đều yên tâm lại, nên công tác công tác, nên đọc nghiên đọc nghiên. Tiền Huệ Lan kịp thời giải quyết hộ khẩu vấn đề, phân đến trung học đương giáo sư. Tiền Tuệ Tâm lại là vào báo xã. Đời trước Nguyệt Đồng Thành Lâm trong lúc vô tình nhìn thấy ông Tú Hoa còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, xác định vài mắt, mới phát hiện cái này tiệm bánh bao láo bản đúng là tuổi trẻ mười mấy tuổi đại lâm thôn đại đội trưởng tức phụ. Hắn là biết tiền gia tỉ đệ vào đại học sự, hắn cùng trước kia thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức có thư từ liên hệ, đối phương ở tin không phải không có hâm mộ nhắc tới tiền gia sinh viên, hắn xem qua tin cũng không dám tin tưởng. Tiền gia người có thể có lớn như vậy tiền đồ. Phía trước lơ đãng nhìn thấy tiền Huệ Lan. Bởi vì tôn ra cùng tôn tiểu nhã, hắn không dám tương nhận, càng không thể tin được cái kêu hoạt bắt rộng rãi tự tin hảo phóng không thể so trong thành cô nương kém người là đã từng bị hắn chơi đến xoay quanh tiền Huệ Lan. Trong lòng thực hụt hững, chờ hắn lặng lẽ theo dõi ông Tú Hoa cũng tìm người chung quanh hỏi thăm, mới biết được tiền ra tiền đồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại, trong lòng càng thêm hụt hâm nhi. Tiền ra dọn đến thủ đô, ở Đại Viện Tử, tiền lực dân khai cửa hàng, ông Tú Hoa làm tiệm bánh bao, tiền Huệ Lan ở bản địa trung học công tác Tiền tuệ tâm ở báo xã, tiền tiểu binh ở một cái khắc thành phố lớn cũng tốt nghiệp tham gia công tác, tiền tiểu quân tiếp tục ở tốt nhất đại học độc nghiên, tiền huệ hương ở bản địa đọc cao trung. Nay một nhà, cái dạng gì vật khí? Nếu là lúc trước chính mình nữ hoa thành công, đồng thành lâm không thể không lấy tiền ra cùng tôn ra đối chiếu. Tôn ra cũng là một nhà bảy khẩu, tôn ba trên người có chút công tích, chủ chính là đại viện. Người trước phong cảnh, người sau cũng có lợi ích thực tế, nhưng gia đình thành viên thật là phức tạp. Kết hôn trước cho rằng chính mình tức phụ là nguyên phối đích nữ, ai biết nguyên lai hắn kia lão nhạc phụ là cái tam hôn, đầu hôn lưu lại một nhi tử, nhị hôn là hắn thân mẹ vợ, lưu lại cái nữ nhi. Tam hôn là hiện mẹ vợ, sinh ba cái hài tử. Mặc kệ mấy trong giá thú, mỗi người đều mọc đầy tâm nhãn đều không phải đèn cạn dầu. Tôn tiểu nhã làm Đồng Thành Lâm phối hợp tranh gia sản tranh chỗ tốt, Đồng Thành Lâm đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng phía trên đại cứu tử phòng bị, phía dưới cô em vợ cậu em vợ đối địch, lao nhân tâm cơ thâm trầm. Mẹ kế thổi gối đầu phong, đồng thành lâm cố nhiên có chỗ lợi lại cũng đến tâm lực tiểu tụy. Đâu giống tiền gia. Nếu là lúc trước tiền huệ lan gả cho chính mình, chính mình chính là đại tỷ phu, tiền gia toàn gia dân quê không kiến thức cái gì không nghe chính mình. Chính mình chỉ nào đánh nào, có tiền người nhà như vậy có khả năng số phận như vậy vượng, cái gì tiệm bánh bao đại cửa hàng, không đều là chính mình. Nhưng chuyện tốt như vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cách đó không xa người kia ảnh là không bất lo cầu em vợ đi lại tới cùng hắn đòi tiền hoa người trước kêu tỷ phu người gót lão nhân cáo trạng nói chính mình mang hắn loại này tiểu kỹ xảo không giết người nhưng ghê tởm người a lão nhân rõ ràng biết chính mình nhi tử cái gì tính tình còn thế nào cũng phải nói hắn không phải tỷ phu, hì hì cho ta điểm nhi tiền bái rất đại tiểu tử cùng người khác duỗi tay vô cùng tự nhiên đồng thanh lâm xem cách đó không xa ngượng ngùng cô nương, hiền hòa cười ngươi bạn gái tiểu tử không kiên nhẫn chơi chơi mà thôi ngươi có cho hay không đi nên không phải tôn tiểu nhã chưa cho ngươi tiêu vặt đi, không phải ta nói đại lao gia nhi sao có thể làm cái đàn bà nhi còn được? nghe nói ngươi còn cấp tôn tiểu nhã đánh nước rửa chân, hắc trước kia đều là tôn tiểu nhã cho chúng ta đánh nước rửa chân. ngây ngô mạo đầu tiểu lưu manh mặt làm đồng thành lâm trong lòng bực bội, rút ra mấy trương tiền đưa qua đi, không nghĩ đối phương đột nhiên một tún, đem hắn tiền bao đoạt qua đi đem bên trong tiền toàn lấy đi. Tuy tiện, tỷ phu ngươi đòi tiền làm gì? tôn tiểu nhã dưỡng ngươi bái, lại nói. Ta ba cho ngươi an bài công tác ngươi không được tỏ vẻ tỏ vẻ. Đồng Thanh Lâm trong lòng lửa giận, trên mặt lại là dung túng. Hảo, chờ ngươi có rảnh chuyên môn thỉnh ngươi ăn cơm. Này con kém không nhiều lắm. Tiểu tử ném hồi không tiền bao, tùy tiện đi trở về đi, bắt lấy cô nương tay đi. Hắn không có quay đầu lại, bằng không liền sẽ phát hiện Đồng Thanh Lâm nhìn bọn họ bóng dáng khỏe miệng quỷ dị đấy mắt lạnh băng. Lại thay đổi một cái. Tiểu tử chơi đến rất hay, mọi người đều nháo ra tới đi. Đồng thành Lâm xoay người. Lưu manh tội, chính là muốn ăn súng. chương 537 hạnh phúc. Hách Linh liền ngồi ở cây liếu sao thượng nhìn đâu, người này à, vẫn là ly không được đời trước cũ ký lộ. Đời trước, Đồng Thành Lâm là bị người khát chơi, uống say sau khinh bạc một cái qua đường cô nương, cũng không có tiến hành đến nhiều bất ham, chỉ là đem cô nương đầu vai siêu ý thì sẽ nói phủng. Cô nương thực bảo thủ, trong nhà có chút thế lực, không thuận theo không buông tha, chơi Lưu manh chính là muốn chết, Đồng Thành Lâm cùng tiền tiểu binh khóc lóc kể lệ tiền tiểu binh không đầu vóc hóa thế hắn đỉnh tội. Hách Linh nói một tiếng đều là tiện nhân. Kia nữ có thể không biết chính mình bị cái gì dạng người mạo phạm, nhưng lăng là trang không biết bắn chết căn bản không phải người nọ không rên một tiếng. Nhiều năm sau gặp được công thành danh tọa Đồng Thành Lâm, còn vì lúc trước chính mình chuyện bé xé ra to ngượng ngùng, sau đó liền cùng Đồng Thành Lâm thành bạn tốt. Mẹ nó, bên trong một cái mạng người A, nguyên rủa kia nữ đời này quá không tốt. Không có bị người khác bức, Đồng Thành Lâm vẫn là nghĩ đến lưu manh tội Vẫn là nghĩ đến đưa cậu em vợ ăn súng Đây là trong xương cốt chú định ác Loại người này thờ phụng một tướng nên công chết và người Vì chính mình thành công sẽ không đưa bọn họ tánh mạng để vào mắt Ác nhân Linh linh linh, ta làm sao Hảo sao, mới mấy năm công phu Học được một địa đạo giọng nói quê hương Hách linh không chút để ý đá cành liễu Có thể làm sao bây giờ Không cho người tốt bị hoa nguồn không phải được rồi Nói cách khác, người xấu được đến pháp luật chế tài nàng là sẽ không ngăn trở Tôn tiểu nhã sao đệ đệ là vô tội sao? Đương nhiên không phải, không có điểm vô cùng xác thực nhân chứng vật chứng, đồng thành lâm có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nay cũng không phải là tiền tiểu binh cái kia ngu xuẩn. Tiền tiểu binh, rõ ràng không lên sân khấu, cố tình lao để ta danh, người thành thật dễ khi dễ đúng không? Đồng thành lâm về nhà cùng tôn tiểu nhã thương nghị lên, tìm kiếm dị vãng dấu hiệu tìm được bị tôn tiểu đệ chỗ quá nữ hải, bên trong thực sự có nháo ra mạng người bị mẹ kế lấy tiền trấn an. Không tự mình ra mặt. Tìm du thủ du thực, bắt chẹn kia ra nhi tử mệnh môn, kia ra quyết đoán không cần nữ nhi thanh danh vi phạm lúc trước hứa hẹn đem tôn tiểu đệ cấp tố cáo. Trong lúc nhất thời tôn ra đại loạn, tôn ba là có quyền thế, lại không đủ có quyền thế, đồng thành lâm nghị cách làm phía trên người lưu ý đến chuyện này. Tôn ba vì toàn ra tiền đồ cũng không dám lại làm đại động tác, cuối cùng, tôn tiểu đệ ăn súng, hắn cũng không oan uổng, ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền không thiếu lừa gạt nữ hài tử, ngay từ đầu liền không phải buôn kết hôn đi. Này lưu Manh tội Danh xứng với thật, thả bên trong liên lụy mệnh không ngừng một cái. Cũng coi như đại khoái nhân tâm, bảo đảm nhiều ít nữ hải tử an toàn cùng lích lợi. Tôn Ba đại chịu đả kích, mẹ kế cũng có chút điên cuồng, bởi vì nàng sinh ba cái hải tử lại chỉ có này một cái nhi tử. Nhi tử cũng chưa, nửa đời sau trông cậy vào ai? Ghi hận tiến lên đầu hai đứa nhỏ, chẳng sợ nàng nhi tử trừng phạt đúng tội, cũng khẳng định là này hai người hãm hại. Thổi gối đầu phong làm lão nhân không nhận bọn họ. Thân cốt nhục nào có nói không nhận liền không nhận. Sau đó hai cái đại cũng cùng thi triển thần thông hứng lao nhân. Trong lúc nhất thời tôn ra gió đông thổi bạt gió tây, gió tây lại áp đảo đồng phòng, đồng thành lâm kẹp ở ở giữa không thiếu chịu tội cũng không thiếu đến chỗ tốt, liền không rảnh lo chuyện khác. Chờ hắn phát hiện lại là một cái mùa xuân tới nhớ tới đã từng hắn chú ý quá người thời điểm, tiền ra đã làm hai chàng hỷ sự. Tiền Huệ Lan tiền tuệ tâm đều kết hôn, tiền Huệ Lan xác nhận theo đuổi chính mình đồng học kiêm đồng hành sắc thật là cái đáng tin cậy người sau, tiền tâm đem chính mình gả cho mà tiên tuệ tâm đem làm buồn bán bạn trai mang về tới cấp tiền lực dân xem qua được khẳng định cũng đem chính mình gả đi ra ngoài một khác tòa thành thị tiền tiểu binh cũng mang theo vị hôn thê thấy người nhà lão ngụy mấy năm nay vì tiền tiểu binh làm so thân cha đều tận tâm đi học công tác tìm tức phụ một con rồng hắn cũng đi theo tới thủ đô mạnh mẽ nắm lấy tiền lực dân tay cảm tạ ngươi a lao tiền ta lúc ấy không hảo qua a ít nhiều tiểu binh ở không có hắn ta đều phải sống không nổi không nói rõ ràng là lúc ấy sống không nổi Vẫn là hiện tại ly hắn cũng sống không nổi. Tiên lực dân sống cả đời sớm đã thấy ra, có ở đây không bên người mấu chốt là hài tử hảo. Chính mình có tức phụ đâu. Cũng chân thành nói, về sau tiểu binh còn muốn nhiều phiền toái ca ca ngải. Lao ngụy vành mắt phím hồng, đây là bảo đảm, chính mình bao lớn vật khí. Ngươi yên tâm, hài tử ta nhất định chăm sóc hảo. Vương tú hoa rốt cuộc hồi quá vị, người sau chất vấn tiền lực dân, nhi tử tặng người. Tiên lực dân hỏi lại nàng, cái nào nhi tử không phải cùng tức phụ thân? Ngươi còn có thể chạy tới theo chân bọn họ cùng nhau quá. Vương Tú Hoa thầm nghĩ không thể, bên kia thành thị quá mở ra, xem kia hai người nhị trăng cái kia kính nhi, nàng cái này thân mụ mắt mù lại xuất ruột. Chính là không cam lòng, rõ ràng chính mình sinh nhi tử. Tiên lực dân, Lão Ngụy góa bửa một cái, liền trông cậy vào tiểu binh. Lại nói, Lão Ngụy đối tiểu binh dạy dỗ, vì tiểu binh trả giá, hai ta so ra kém. Lão Ngụy cùng ta nói, hắn thân gia tất cả đều là tiểu binh. Ngươi có thể đem ta điểm này của cải toàn cấp tiểu binh. Vương tú hoa thầm nghĩ kia sao khả năng, hải tử khác không màng. Lại nói nàng chính mình cũng chột dạ, mấy năm nay đích xác bỏ qua đại nhi tử, chính là trước kia trong thôn tắc phong cũng chưa nói đối hải tử nhiều để bụng. Có tiền lực dân ăn ủi, Vương tú hoa cũng chậm rãi tường khai. Mà tiền lực dân chưa nói đối tiền tiểu binh hoàn toàn buông tay, thành ra phí cấp đức trưởng, trừ bỏ không ở trước mặt, có đại ca đại sau kia cũng là thường xuyên đưa quan tâm cùng cổ vũ. Tiền tiểu binh tâm đại. Lại có lao ngụy một bên xúc tiến, hắn trước sau không cảm thấy cùng nguyên sinh gia đình có ngăn cách. Chủ yếu là sợ hắn cha chân, không dám khởi chuyện xấu. Tiền Huệ Hương thuận lợi thi được tiền tiểu quân đại học, phấn đấu ở Thư Sơn học Hải Trung, tiền lực dân thấy thế nào như thế nào cảm thấy cô nương này cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, đại khái muốn đem cả đời tinh lực cống hiến ở nghiên cứu khoa học thượng. Mà tiền tiểu quân không hổ là tiền gia tư chất tốt nhất hải tử. Một bên học tập một bên thuận theo thời đại trào lưu chui vào kinh tế sóng chiều chung làm khởi lộng chiều nhi hắn thực gấp gáp cùng tiền lực dân nói cha ngươi không biết làm đầu để làm hạng mục nhiều tiêu tiền ta cần thiết tránh càng nhiều tiền mới có thể làm càng nhiều đầu đề tiền lực dân có thể nói gì ai biết rời xa đồng thành lâm chính mình một nhà phấn đấu thành như vậy a Liên hắn một cái nông thôn đến lão nông dân đều khai vài gia đại siêu thị hai tử nương một cái ở nông thôn phụ nữ đều có thể có chính mình thực phẩm công ty như vậy Nhật tử dám tưởng sao Tiền ra hết thể đi vào quỹ đạo sau, Hách Linh liền rời đi, chủ yếu ngốc tại Diêm A Lang nơi đó, ngẫu nhiên nhớ tới mới nhìn xem tiền ra người tình huống. Diêm A Lang ở bay nhanh biết chữ sau, mê thích vũ khí, từ cổ đại vũ khí lạnh đến hiện đại súng ống đạn dược, có thể tiếp xúc đến siêu tập đến tư liệu hắn toàn rõ như lòng bàn tay, lại dùng phí ra nhân mạch, trà trộn vào câu lạc bộ bắn súng, nhất minh kinh nhân, như nguyện khiến cho có quan hệ nhân sĩ chú ý. Chờ tra được hắn gia đình, không cấm ngạc nhiên, này không phải nữ binh thần nhi tử. Quả nhiên hổ mẫu vô khuyển tử a nhân tài như vậy cần thiết trọng lực bồi dưỡng sao Diêm A Lang bị tiếp tiến đặc thù trường học tiến hành đặc thù học tập phí ra hai vợ chồng già chưa sót nữ nhi tôn tử quá xuất sắc một cái đều lưu không được bên người hy vọng tôn tử mau lớn lên chạy nhanh sinh cái tiểu chất trai tiểu chất trai không cần quá xuất sắc bọn họ cũng thích a điểm này có điểm khó rốt cuộc nghiêm khắc nói đến Diêm A Lang thân thể là không có linh hồn làm Diêm A Lang đi sinh sao hắn sợ là không muốn. Đương nhiên, nếu thế giới ý thức không để bụng nói, hách linh không phải không thể an bài. Đó là thật sinh không được, phí ra cũng so đời trước hảo rất nhiều, chỉ cần hai vợ chồng không mất đi nữ nhi. Diêm A-lang nói nàng tưởng quá nhiều, yên tâm hảo, ta cùng vệ giặc thương lượng quá, hắn sẽ nhận nuôi cô nhi cấp phí ra. Như vậy cũng hảo. Hách linh lấy linh thể thân phận đi theo Diêm A-lang bên người cũng học hắn học vài thứ kia, xuống ống đạn dược, đại hình sát thương vũ khí, máy tính hacker từ từ. Vệ giặc đã tới. Lấy huấn luyện viên thân phận, nhìn thấy người mới hoàng hốt, đây là ta nhi tử đi, đã lâu không thấy. Làm chung quanh liên can người chờ tương đương vô ngữ. Trước 538 báo ứng, mà Diêm A-lang phản ứng càng làm cho người dọa nhảy dựng hắn nói, à, ta trước nay không thừa nhận quá ngươi. Đều cho rằng tiểu hài tử cao kỉnh, nào biết đâu rằng là hai cái nam nhân đánh giá. Phía sau vệ giặc quả nhiên nhận nuôi cô nhi làm phí ra nhị lao dưỡng, nhị lao bắt đầu còn có chút luẩn quẩn trong lòng. Như thế nào liền không thể nhà mình sinh sự đến dưỡng người khác? Phía sau bị ngây thơ đáng yêu lại biết cảm ơn hài tử chậm rãi cảm động, cũng trở thành thân sinh ở dưỡng, xem như đền bù thiên luân chi nhạc tiếng đối. Tiến ra một nhà từng người huy hoàng ở tân thời đại thời điểm, đồng thành lâm rốt cuộc nền đón cả đời báo ứng. Mấy năm nay hắn cùng tôn ra dây dưa, cùng tôn ra con cái đấu, cùng tôn ra phu thê đấu, cùng tôn tiểu nhà đấu, đảo cũng một đường chém giết sát ra một cái quang huy con đường, trở thành một cái không lớn không nhỏ nhân vật cùng đời trước cũng không kém. Chỉ là, đời trước tiền ra khuynh tận sở hữu thành toàn hắn, vô luận việc lớn việc nhỏ vẫn là tiền tài công ty, đều là hắn không bán hai giá. Đời này lại không giống nhau, hắn được đến hết thể thì lại tôn ra, tôn ra không có một cái là đồng minh, mặc dù thê tử tôn tiểu nhã cũng chỉ là lợi dụng. Càng đừng nói tôn tiểu nhã năm có đồng thành lâm bí mật, chỉ cần nàng tưởng là có thể tùy thời nghe được đồng thành lâm thiệt tình lời nói. Tôn tiểu nhã không phải không nhúc nhích quá tâm, mẹ kế một nhà là mắc. Ở Đồng Thành Lâm giúp nàng thu thập rất sâu cũng nghĩ tới cùng Đồng Thành Lâm hảo hảo sinh hoạt. Ý niệm cùng nhau, nàng chốt say Đồng Thành Lâm vấn tâm lời nói, Đồng Thành Lâm đáp án làm nàng trong lòng lạnh leo. Tự dễ quả nhiên nam nhân đều là dựa vào không được, phụ thân là như thế này, trượng phu cũng là như thế này, chi bằng đem hy vọng đặt ở nhi tử trên người, ít nhất, con trai của nàng khẳng định sẽ bận tâm nàng. Tôn Tiểu nhã toàn tâm toàn ý đặt ở bồi dưỡng chính mình hài tử thượng chẳng sợ biết rõ đồng thành lâm ở bên ngoài có nữ nhân làm ra hài tử tới cũng mặc kệ thậm chí cố ý phóng túng ngầm nang góp nhặt đồng thành lâm sở hữu phạm pháp chứng cứ chính mình nhi tử trưởng thành sau tôn tiểu nhã lập tức đối đồng thành lâm làm khó dễ một phương chuẩn bị sung túc một phương chết đã đến nơi đồng thành lâm mình không rời nhà một khối gạch cũng chưa vớt được lúc đó đồng thành lâm đã năm nhiều trong tay không có một phân tiền tư sinh tử tư sinh nữ lại có vài cái hắn tìm tới môn đi đều không ngoại lệ toàn đuổi hắn đi. Cung đường, Đồng thành Lâm đi vào cao lầu đỉnh, nguyên bản xun xoe tóc đen trắng hơn phân nửa. Hách Linh ngồi ở phòng mắt lạnh xem. Vệ Giặc cùng Diêm A Lang cũng tới xem cha nam kết cục. Diêm A Lang, mau, mau đưa hắn kiếp trước kiếp này, chậm liền tới không kịp. Vệ Giặc nghiêm trang tán đồng, nếu đã biết kiếp trước, hắn có thể hay không bất tử, đi tìm tiền ra người. Hách Linh nói hai người bọn họ không có việc gì tìm việc. Ta phong nhập thể, Đồng thành Lâm nhìn dưới chân xa xôi mặt đất đồng thời cũng thấy được quang huy mỹ mãn đời trước, ảo giác quá thật, thật đến hắn thực tin tưởng kia mới là hắn nguyên bản nên có quý đạo. đột nhiên liền minh bạch cuối cùng một lần gặp mặt tôn tiểu nhã chào phúng, đồng thanh lâm, ngươi còn không biết đi, từ chúng ta quen biết, ngươi cầu hôn thời điểm, ta liền biết ngươi tính kế cái gì. ngươi lòng bàn chân bảy viên chí, chân đạp thất tinh có phải hay không? đồng thanh lâm, ngươi có phải hay không nam nhân, nam nhân khác có ngươi này kiện giống nhau sẽ không so ngươi kém, ngươi lại chỉ nghĩ tìm cái một nhà bảy khẩu thành toàn ngươi. Lại ích kỷ, lại ngu xuẩn. Đồng thanh lâm, ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi có cái tật xấu, một khi đắc y vinh váo liền sẽ vô chi vô giác nói ra trong lòng nhất âm u nói. Ha ha, ngươi không biết đi. Đây là ông trời ở phạt ngươi. Ông trời ở phạt ngươi. Gió to gào thét, đồng thanh lâm đống nhiên toàn minh bạch. Vì cái gì đời trước tâm tưởng sự thành đời này thất bại thảm hại. Nghĩ lại thay đổi tất cả đều là từ hắn đối tiền ra tỉ muội làm lựa chọn kia một khắc bắt đầu, lúc ấy. Hắn cảm thấy chính mình tình ý chân thành, lúc này hồi ức giành mạch, tiền ra người trên mặt là nghe được chuyện ma quỷ kinh hãi. Nguyên lai, like, chính mình sớm bại lộ. Hách Linh dương lên tay, lần này, đồng thành lâm thấy được bị chó hoang cắn xé lao đạo sĩ kết cục. Hắn minh bạch cái gì? Báo ứng A. Đồng thành lâm ngã xuống, quăng ngã thành khuôn mặt mơ hồ một quán, có lẽ, hắn không mặt mũi nào đối mặt thất bại nhân sinh. Hách Linh vô vô tay, hảo, nhiệm vụ làm xong. Linh Linh Linh, cho chính mình đánh 100 phân. Linh linh linh vô ngữ, tiền lực dân ở đâu, làm hắn đánh bái. Hách Linh, không cần thiết, không quấy rầy hắn hạnh phúc sinh sống. Nhi nữ hiếu thuận, con cháu đầy đàn, tiền lực dân cùng ông Tú Hoa sinh hoạt đến không còn có không hài lòng. Thần tiên nên xuống sân khấu. Diêm A Lang, ý của ngươi là rời đi. Hách Linh lắc đầu, không đợi, ngươi cùng vệ giặc đều còn sống đâu. Tới cũng tới rồi, nói như thế nào thế giới này cũng cho các ngươi duyên phận một hồi, các ngươi hảo hảo hồi quy đi, đường các người. Từ nay về sau Tiên lực dân rốt cuộc không cảm ứng được thần tiên, tiếc nối lại cảm ơn đi qua viên mãn cả đời. Hắn rời đi nhân thế kia một khắc, đối với thiên địa khái phía dưới, xoay người tiến vào luân hồi đạo. Linh linh linh, nhiệm vụ hoàn thành, một trăm phân, đổng đổng đá Chính mình cho chính mình cổ vũ, một chút không khí không có đâu. Hách linh cùng vệ giặc các vội các, ai cũng chưa cho nó một ánh mắt, hảo vỉ khuất. Chờ đến Diêm Á Lang trở về, Diêm Á Lang vung đầu, tóc ngắn thói quen, cắt đi. Ở trong không gian ba người đều là nguyên bản bộ dáng, Hách Linh đầu tóc cắt eo, bọn họ hai cái cũng không so nàng đoạn. Hách Linh tử tu luyện trung mê mang ngẩng đầu, "Ngươi sẽ không? Ngươi hồn thể tùy ngươi tâm ý khống chế, chỉ cần một ý niệm ngươi nghĩ muốn cái gì kiểu tóc đổi cái gì kiểu tóc, tô màu đều có thể." Nàng vừa nói xong, vệ giặc liền hiện thân thuyết pháp, vấn tóc một chút biến thành bản tóc. Diêm A Lang Hắc Tuyến, hành, hai ngươi mới ăn ý, ta bị ghét đúng không?" Kiểu tóc cũng không đổi. Làm Linh Linh Linh dẫn hắn đi xem xét hắn bắt được vật phẩm đi. Hai người không hổ là cùng chung trí hướng quân thần, bắt được tất cả đều là vũ khí công nghệ cao linh tinh. Hách Linh chưa nói chỉ cần tài liệu đủ, mấy thứ này Linh Linh Linh cũng có thể làm ra tới, rốt cuộc cùng tinh tế so này đó chỉ là món đồ chơi. Chỉ là, xem bọn họ thích thú bộ dáng theo bọn họ đi thôi. Hách Linh cười cười, tay thói quen tính rừng ở Linh Sư Bảo Thượng, đây là thần thư biến thành tiêu kiện, thần thư ý thức đã qua, tân linh tính còn chưa dưỡng thành bởi vì là người khác xuyên qua, Hách Linh buông tham một đoạn thời gian lại dùng linh lực cùng linh hỏa luyện quá mới bắt đầu thượng thân. Không hổ là thần tiên siêu vi gì, nay phẩm chất so nàng nguyên lai linh sư bảo cao rất nhiều, chống đỡ lực thậm chí có thể so với cơ giáp. Hách Linh bởi vậy suy đoán tịnh hoàng đỉnh hẳn là thần. Rốt cuộc liên minh đã làm các loại văn minh nằm ngang đối lập, tinh tế khoa học kỹ thuật văn minh so thần ma văn minh không có khả năng trên lệ quá nhiều. Bọn họ phỏng đoán nguyên do là vũ trụ cùng vũ trụ tri dàn cũng có vi diệu cân bằng. Nếu là một cái vũ trụ đại biểu văn minh lạc hậu quá nhiều này vũ trụ liền sẽ bị cắn nuốt, bởi vậy lâu dài tồn tại vũ trụ này văn minh tất nhiên sẽ không quá kém. Tựa như tinh cầu, tân phát hiện tinh cầu nếu là có tiên tiến văn minh liền có tự chủ địa vị, nếu không có, chỉ biết trở thành phụ thuộc hoặc là công cộng tài nguyên. Nay cũng gần chỉ là phỏng đoán, thậm chí chỉ là tự mình an ủi. Lúc này Hách Linh liền như thế tự mình an ủi. Linh linh linh thúc dục, đi rồi, ta đã tìm được một cái tiểu thế giới đánh dấu, có linh lực nga Có đi hay không sao? Nha, còn sẽ làm đúng. Đi đi đi, đương nhiên đi. Một trận truyền tống, hách linh rơi xuống đất, không, phải nói là rơi xuống nước. Hai cái thế giới ly thật sự gần, bỗng nhiên tới, diêm A-lang cùng vệ giặc còn không có tới kịp nói cái gì. Hách linh vào nước tơ lụa, theo dòng nước hoạt ra một khoảng cách, theo thân thể bản năng thoán hướng mặt nước ánh sáng chỗ, xôn sao, phá thủy mà ra. Ân, thấy rõ ràng, màu xám trắng lưu tuyến, nhiều tuấn tiểu cá mập. Thức hảo. Nàng biến thành cá mập. Linh linh linh, cảm nhận được sao? Thế giới này kỳ lạ. Cảm nhận được, linh lực không phải đặc biệt nùng nhưng phi thường thuần túy sạch sẽ. Hách linh hít sâu một ngụm, thoải mái a, mặt khác, ta cảm nhận được cùng loại mà pháp năng lượng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. chương 539 chi, cá mập giáo mẫu. Vô biên vô hạn màu lam đại dương mênh ngông, vô biên vô hạn màu lam không trùng, một đôi sám trắng cá mập hiện lên màu tím quan mang. Hóa thành nữ tử nghịch ngợm ưu nhã ngồi ở thủy gia thượng. Một đầu màu xám nhạt lóe sáng tóc dài rối tung mà xuống, ở dưới nước lấp lánh phản quang, có màu sắc rực rỡ tiểu ngư theo quang đi lên hôn môi tóc dài, Hách Linh cười khanh khách, vừa lòng nhìn hoa dâm lễ phục hạ phập phòng dáng người. Như vậy dáng người, nàng cũng chỉ có thể ở người khác thân xác tìm thỏa mãn. Khu khu. Hách Linh quơ quơ tay trái ngón tay thượng màu tím nhẫn, nhớ tới tân ma thần đưa nàng kia khối nghe nói là lao ma thần hóa thành màu tím ma pháp thạch, lấy ra tới Dung nhập nhẫn, lập tức toàn bộ nhận biến thành thâm thúy tím đen, so kim cương còn muốn cưng, rán. Lao ma thần ma pháp, sâu không lường được nha, toàn tiện nghi nàng. Nên cùng tân ma thần nói tiếng cảm ơn. Nếu về sau có cơ hội trở về nói. Hách Linh bùng tay một cái, Linh Linh Linh, giới thiệu nhiệm vụ. Ủy thác người đâu? Như thế nào trực tiếp tiến vào cá mập trong cơ thể? Thế giới này có chút, kỳ quái. Linh Linh Linh ngữ khí quái gì, ta tiến vào mới phát hiện nơi này. Hình như là cái thế giới cổ tích. ân Hách Linh phát động tóc dài ngón tay một đốn, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, bạc bao biên tinh mỹ tranh minh hòa bảng, 20 đồng thoại. Sau đó lại là một quyển 20 đồng thoại. Lại là một quyển 20 đồng thoại. Hách Linh hất tuyến, ta đều xem qua. Đồng thoại thiền bạch lại có thâm ý, nàng sớm tại Trần Xuân Hà thời điểm liền xem qua, dùng di động xem, nguyên bảng, mở rộng, hắc hóa, vẫn là rất có ý tứ. Này đó thư, Linh Linh Linh thu làm gì? mang về cấp tinh tế tiểu hải tử xem không sai hiện tại chúng ta điểm dừng chân là nàng tiên cá hanh linh lập tức không nói gì nàng thừa nhận đồng thoại đều là tốt đẹp thuần khiết tình yêu nhưng nàng không thích hợp linh linh linh thiền hải có ma pháp cá vàng trong vương quốc có công chúa bạch tuyết lâu đài cất giấu ruồng quay tơ rừng rậm tháp cao đóng lại tiểu nữ hải trấn trên có cái tiểu thợ may sói sám theo dõi tiểu cô đường trên đường đi tới xuyên giày miêu đình đình đình nghe liền sốt ruột nói nhiệm vụ Chúng ta nhân vật là nàng tiên cá. Biển rộng linh lực thực đủ, liền tại đây, nào cũng không đi. Đi làm gì? Bóp méo đồng thoại sao? Nàng nhưng không nghĩ bị một đám hải tử ghi hận thượng. Linh linh linh đốn hạ, thu được ủy thác đến từ nàng tiên cá nhân loại công chúa. Hách linh nghĩ nghĩ, đúng rồi, nàng tiên cá có cái công chúa, là vương tử cưới cái kia, từ đầu tới đuôi liền một cái xưng hô, nước láng giềng công chúa. Nơi này quốc quá nhiều, công chúa cũng quá nhiều, đại khái tương đương với thế gia đích nữ đi. Linh Linh Linh nói, trước nói vừa nói thế giới này kỳ quá chỗ, ta, không có cảm giác được thế giới ý thức. Hách Linh, vô hạn luân hồi, có chút giống, lại có chút không quá giống nhau. Linh Linh Linh chính mình cũng không lộng minh bạch, vốn dĩ ta muốn cho ngươi ở không gian gặp khách hàng, chính là vừa vào thế giới này không biết sao ngươi liền từ trong không gian ra tới, dừng ở trong biển, đi vào một cái qua đường cá mập trong cơ thể. Hách Linh khẽ như mày, xem ra, chính mình muốn ở chỗ này cậu, thế giới này hẳn là có nào đó lực lượng thần bí linh linh linh giới thiệu nhiệm vụ sở dĩ không làm người thấy hủy thác người là bởi vì nơi này người tựa hồ vây ở nào đó xu hướng tâm lý bình thường hủy tháp người lúc này đang ở giáng sinh hay linh tiếp tục nói nói nước láng giềng công chúa cùng vương tử hạnh phúc vui sướng sinh sống cả đời tử vong lúc sau nhìn đến nàng tiên cá chuyện xưa nàng thực chịu cảm động trọng sinh ở nàng xem là trọng sinh trọng sinh lúc sau nàng nghĩ biện pháp trước nhận thức tiểu nhân ngư Sau đó cùng nàng tiến hành rồi trao đổi, tiểu nhân ngư biến thành công chúa gả cho vương tử, nàng biến thành nhân ngư vui sướng sinh hoạt ở Hải Dương. Hách Linh mặt vô biểu tình, a, minh bạch, đây là sống quá cả đời biết cất chó là xú. Linh linh linh, cất chó là số ngươi ngửi qua sao? Dòng giặc cũng không thể che lấp ngươi là cái luyến ai phế. Tóm lại, hai người trao đổi, từng người tâm nguyện đạt thành. Như thế lại đây vài thập niên, nhân loại thọ mệnh chung kết, tiểu nhân ngư tự nhiên tử vong. Làm nhân ngư còn có rất dài thọ mệnh, nhưng công chúa cũng đi theo tử vong. Nguyên nhân là, hai người làm khế ước giả cùng mệnh tương liên, tiểu nhân ngư đã chết nàng tự nhiên không thể sống. Hách Linh một tiếng cười nạo. Linh Linh Linh, cho nên công chúa cảm thấy không công bằng. Phải biết rằng nàng là dùng nhân loại thân phận cùng nhân loại linh hồn đổi lấy nhân ngư thọ mệnh. Tiểu nhân ngư sau khi chết linh hồn bất diệt, nàng lại biến thành bọt biển biến mất ở trong nước không có hưởng thụ đến đủ ngạch thọ mệnh. Sau đó bị Linh Linh Linh tiếp này một đơn. Hách Linh cười nói, thấy thế nào như thế nào là công chúa chúng bấy dập. Xác nhận, công chúa lúc này sinh ra tới sao? Xem, công chúa, khác công chúa đằng trước còn có cái tiền tố, tuyết trắng tóc dài băng tuyết hoặc là tên linh tinh, vị này công chúa tiền tố là, nước lắng, diệng. Ấn, công chúa vương tử quá nhiều, đặt tên quá khó, cho nên không quan trọng nhân vật đằng trước đều là nước lắng, diệng. Thật đúng là bất việc. Hách Linh hướng dưới nước một chát, biến trở về cá mập, cảm thụ mát lạnh nước biển hướng thể tốt đẹp. Mùi tên giống nhau hướng về bờ biển mà đi. Hâm mộ sát người. Diêm A lang vệ giặc chảy nước miếng, bọn họ cũng tưởng, biến thành cá, thể nghiệm một phen biển rộng tùy cá lội. Hách Linh thuận tay dắt hai điều hắc cá mập, đem hai người tắt đi vào. Chờ bọn họ đều rời đi sau, này ba điều cá mập vẫn sẽ hảo hảo sống. Bờ biển phía trên, có cái gọi là lệ ạ ổ tiểu quốc, trong vương cung vương hậu đang ở sinh sản. Một cái xinh đẹp tiểu nữ anh thuận lợi sinh ra tới, vương cung người thực vui vẻ. Vương hậu ôm nữ nhi Vui vẻ đối quốc vương nói, "Chúng ta nữ nhi tên gọi là gì đâu?" Quốc vương suy tư, "Chúng ta nữ nhi đã để ở." Âm vang tiếng nước, vương cung người hầu chạy đến phía trước cửa sổ, kinh ngạc kêu to, "Trời ạ, đó là cái gì?" Vương quốc cùng vương hậu xuyên thấu qua rộng mở khắc hoa cửa sổ, há to miệng nhìn nơi xa mặt biển tiếp nước trụ dâng lên, lên tới giữa không trung vô lượng, con hướng bọn họ phương hướng, một đường nghiêng cho đến bọn họ phía trước cửa sổ. Đây là Một đạo lấp lánh sáng lên thân ảnh, từ trên biển một mặt dọc theo kiểu chợt xuống, tựa một con mạnh mẽ hải yến, xoay quanh mà xuống, một cái xinh đẹp lao xuống, tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở cửa sổ nội. Các vị, ngọc hảo, tùy tiện xâm nhập khách nhân là một vị nhìn qua tôn quý vô cùng mỹ lệ nữ tử, nàng có một đầu lõe sáng thiển, hôi tóc dài ở sâu đầu bản thành cao quý điển nhã bối tóc chỉnh chỉnh tề tề, màu xám bạc hoa lệ lễ phục dưới ánh nắng lấp lánh sáng lên. nàng làn da trắng nõn, có một đôi mê người màu xanh biển đôi mắt, cười nheo lại mắt bộ dáng lười biếng mà nguy hiểm. Nàng về phía trước đi lại, tinh tế vòng eo cũng không vô lực, phập phòng ngực trang biển rộng mị lực. To rộng làn váy đảo qua quốc vương chân, cách vải dạy hắn cảm thấy đến từ biển sâu lạnh, ngón tay không tự giác ấn hướng bên hông. Hách Linh không để ý đến hắn, từ vương hậu trong lòng ngực không dung cự tuyệt ôm quá mới sinh ra em bé. A, ta giáo nữ, cỡ nào mê người đáng yêu nha. Cái gì? Giáo nữ? Hách Linh hãy còn thoải mái, thật là cái vật nhỏ đáng yêu, lấy giáo mâu chi danh, người đã kêu, phở gì nạ đi. Linh linh linh, tổng so phúc lâm môn dễ nghe. Đáng thương vật nhỏ. Vương hậu không biết làm sao, cái, cái gì? Ngài là. Hách linh ngẩng đầu đối nàng cười cười, ta là đến từ Hải Dương tiên nữ, ngươi có thể xưng hô ta nữ vương đại nhân. Vương hậu. Quốc vương. Hách linh đem nhắm mắt ngủ hải tử còn cấp vương hậu, phờ gì nạ là ta giáo nữ, về sau ta sẽ ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện. Nàng đầu thấp hèn tới, không chuẩn nói ta nói bậy, bằng không. Ta khiến cho nước biển bao phủ các ngươi quốc gia. Vương hậu, ta chỉ là sinh cái hải tử. Hách Linh nhảy lên Thủy tiểu, nhiệt tình múa may đôi tay, tài kiến. Thủy Kiều Linh xả giống nhau bay trở về biển rộng. Vương hậu, bệ hạ. Quốc vương, Phờ gì Nạ tên này rất thêm hai. Hán quốc gia không thể bị nước biển bao phủ. Hán Cường cười cười, chúng ta tiểu công chúa được tiên nữ giáo mâu chúc phúc, chúng ta muốn vui vẻ. Vương hậu, liền một câu uy hiếp, nào có cái gì chúc phúc. Trước 540 Nhân Ngư Trong biển hai điều hắc cá mập, ở tranh luận chúng nó huyết thống quan hệ, thế nào cũng phải nói chính mình là đối phương cha. Hách Linh vô ngữ, đóng mở sắc nhọn hàm răng, nuốt vào một con cá lớn, các ngươi không nghĩ tới ta là các ngươi nương. Hai điều hắc cá mập dừng hình ảnh, cô nương ngươi thử cam hiểu xã chết. Diêm A lang nghe được chính mình bụng tề, nhìn Hách Linh bên miệng răng nhanh bên bị nước biển tách ra huyết, ăn ngon sao? Sinh! Hách Linh, đương nhiên ăn ngon! Hiện tại chúng ta là cá mập khẩu vị. hiếu nghị nhắc nhở, cá mập không ăn cơm sẽ thực mau liền đói chết. Cá mập cũng không phải là nước ăn cá. Vệ giặc một cái xinh đẹp quay người đem một đôi ánh mắt không tốt cá lớn cắn ở trong miệng, theo bản năng liền phải dùng tay đi bắt, ngắn nhỏ vây cá giật giật, ngẩn ngơ, mới nhớ tới hiện giờ chính mình chính là không tay cũng không chân, hay còn sờ soạn chỉ dùng miệng ăn cơm. Cũng may bản năng ở, an tương cũng không chật vật. ăn xong, đánh giá, cực mỹ. Diêm A-Lang cũng thử ăn một cái, Lợi Bình nói, ta này có điểm khổ, chẳng lẽ không có nấu nướng quá cá cũng hương vị bất đồng. Hách Linh thích gì nói, hảo hảo thể hội đi. Làm người có làm người tư vị, làm khác cũng có khác diệu dụng. Ta ngộ Linh khi cái gì đều đã làm, cảm giác sâu sắc làm một hàng ái một hàng, mà làm một hàng cũng nhiều khinh thường khác ảnh. Liên này cá mập tới nói, cũng là trong biển quý tộc, tất cả coi thường chân dài sinh vật. Các ngươi hảo hảo thể nghiệm, này trong biển linh lực cũng đủ. So ở trong không gian tu luyện còn muốn hảo Nàng cười rộ lên Bên miệng phao phao một chuỗi một chuỗi, Không có việc gì gặm hai khẩu chính mình Cũng là đại bổ Diêm A lang mặt một lục Bảo tham mây cá Đều là hắn gia thường tiểu thái Hiện giờ hắn sẽ không bị nhân loại bắt giết hoàn lại Ăn uống trì nghiệt đi Đang nghĩ người tới Vệ giặc nhàn nhạt ánh mắt đảo qua hắn ngực bụng Diêm A lang tạc bao Vệ giặc ngươi là càng ngày càng không làm người Vệ giặc ta hiện tại là người Diêm A lang Thứ đồ kia không thể ăn cũng không mọi người nói như vậy ta hổ, còn không bằng ăn cái củ cải cải trắng hầm phân thi. Vệ rắc sâu kín, đáng tiếc chúng ta hiện tại lên không được ngạn a. Diêm A Lang, trong biển cá cây bối dịp đi, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch. Hách Linh cười nói, có cái gì sầu ăn? Ta cảm nhận được này phiến hải dương nồng đậm vô cùng sinh mệnh hơi thở, có thể thấy được hải sản chi phong phú dồi dào. Đi, mang các ngươi đi ăn ngon. Ta ngửi được cá voi hương vị. Đúng rồi, thế giới này có mỹ nhân ngư nha. Các ngươi có nghị nếm thử Mỹ Nhân Ngư hương vị. Hách Linh hương phấn, nàng kinh nghiệm phong phú, thích hứng tốt đẹp, nàng chính là một đôi chân chính cá mập, phàm là cá mập thực đơn thượng, nàng đều tưởng nếm thử. Đặc biệt hiện tại, nàng bụng lại đói bụng. Vệ giặc cùng Diêm A-Lang lại là có chút tiếp thu không nổi, Mỹ Nhân Ngư, đại tàng cũng có tương quan truyền thuyết, nghe nói là người sau khi chết cùng cá lớn lên ở cùng nhau, nửa người trên là người, nửa người dưới là cá. Mặc kệ là bởi vì ngoại hình vẫn là âm linh biến thành. Bọn họ đều không muốn ăn. Hắc Linh đúng bay, các ngươi còn có rèn luyện. Từ đây, Hải Dương dần dần hứng khởi một khẩu nghe đồn, có cái sú danh rõ ràng cá mập đội, hai điều hắc một cái hôi, thấy cái gì gặm cái gì, một chút không kèn ăn, này phát rổ, liền hải tảo đều không bông tha. Nơi đi qua, trừ bỏ bị chúng nó gặm chính là bị chúng nó đoạt đồ ăn. Ba điều kẻ điên, tám đời không ăn qua đồ vật dường như. Mặc kệ là thật lớn như cá voi vẫn là nhỏ bé như ấu biển chỉ cần xa xa ngửi được ba điều cá mập vị, lập tức xa đột, hoặc là thật sâu thật sâu chui vào hạt cát. Kỳ danh thanh chi sú, liền chúng nó đồng loại cá mập đều thấy chi tức đuổi đi. Mà biển sâu người thống trị, nhân ngư nhất tộc càng là nhận được vô số khiếu nại, vô số hải tộc thỉnh cầu hải dương chi vương đem ba cái không biết xấu hổ cá mập quan đến hắc cam, cái khe vĩnh viễn trục xuất. Nhân ngư quốc vương cầm trong tay tam xoa kích đuổi bắt cá mập hung ác rất nhiều lần, nay hà này ba điều cá mập thật sự hoặc không lưu thủ tốc độ lại mau. Mỗi khi đều làm hắn ma pháp công kích thất bại. Nhân ngư quốc vương đều bất đắc dĩ, lùi bước nói điều kiện, ta nguyện ý cho các ngươi chuyên môn vẽ ra một khối đất phòng, bên trong sẽ có tốt nhất ánh mặt trời cùng hạt cắt đáy biển, còn có ăn không hết bởi cá, chỉ cần các ngươi không hề nơi nơi quấy rối. Không sai, quấy rối. Nhân ngư quốc vương xem đến rất rõ ràng, này ba cái, chính là e sợ cho đáy biển không loạn, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chúng nó ăn cơm ở cá mập ăn uống hợp lý trong phạm vi chỉ là thực đơn rộng chi không thể tưởng tượng còn có các loại tôm phi cua nhảy làm sở hữu hải dương sinh linh không chịu nổi quá nhiều đây là ba cái niên cấp không nhỏ hùng hải tử nhân ngư quốc vương chỉ cần đừng quá yếu đại gia hùng hải tử lập tức đỉnh trở về tia còn có cái gì ý tứ từ có chúng ta ngươi không cảm thấy đại gia càng có sinh khí nhân ngư quốc vương ta đặc sao nhân ngư quốc vương là cái thực hùng tráng nam cá nhân thân khôi vĩ đuôi cá cường tráng cầm trong tay tam xoa kích hướng đáy biển vừa đứng, đó chính là bình phong định lãng đáy biển sơn. này một chút đáy biển sơn tức giận đến thẳng run. kim hoàng sắc tam xoa kích nhất cử, một đạo điện quang bùn bùn thoán lại đây. sớm nhìn quen trường hợp ba điều cá mập linh hoạt tuôn néo, mắng lưu một chút liền thoán xa. phía sau là nhân ngư quốc vương giống to, có bản lĩnh các ngươi đi hắc cám cái khe. thở hồng hộc trở lại cung điện, binh tôn tướng của quy thừa tướng vừa thấy liền biết lần này lại thất bại. chúng nó cũng thói quen chưa từng gặp qua như vậy gian xảo như vậy chán ghét cá mập cá mập cùng nhân ngư luôn luôn không đối phó trăm phương nghìn kế mưu đoạt hải dương chủ quyền nhưng bởi vì này ba dị loại cá mập đầu lĩnh tự mình tới cung điện ăn nói khép nép cầu nhân ngư quốc vương đem chúng nó thu thập đồng loại đều ăn còn chọn ăn làm giận không làm giận nhân ngư quốc vương giàu dĩ hướng vương tọa thượng ngồi xuống tam xoa kích gác ở một bên vương tọa sau du ra bảy cái mỹ lệ công chúa vây đi lên nhỏ nhất công chúa ạ gì đem nho nhỏ bàn tay dán ở quốc vương giữa mày quốc vương sầu muộn biểu tình lập tức trở nên thư hoãn cười đối nữ nhi nhóm nói các ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi mỗi ngày khiêu vũ ca hát ngoạn nhạc không rời thủy các công chúa tỏ vẻ một ngày hai ngày không ngủ cũng sẽ không trường nếp nhăn phụ vương là kia ba điều cá mập lại chọc ngươi sinh khí sao từ ba điều cá mập nổi tiếng sau vương cung mỗi ngày đều không thể thiếu tới cáo trạng ạ gì em nói phụ vương ta cảm thấy chúng nó không phải người xấu chỉ là quá nghịch ngợm. Nàng là nhỏ nhất công chúa, trương một đầu lóe sáng mà ôn nhu thiển kim sắc tóc dài, còn có một đôi so biển sâu nhất thuần tịnh thủy tinh còn muốn thuần tịnh màu lam nhạt đôi mắt, màu trắng làn da coi chân châu ánh sáng, có được đáy biển các công chúa Mỹ lệ nhất dung mạo Nàng nói, phụ vương, ta đi theo chúng nó giao thiệp, nhất định làm chúng nó nhận thức đến sai lầm. Cá người quốc vương hoàng sợ, ô yếm tiểu nữ nhi đi, không phải đưa tới cửa tiểu điểm tâm ngọn. Cho tới nay mới thôi. Liền không gặp kêu ba điều cá mập có cái gì không ăn. Có cá người tận mắt nhìn thấy, phát rồi chúng nó liền đáy biển hạt cắt cùng cục đá đều không vương tha. Linh linh linh, ách, không nghĩ tới cho các ngươi thay ta bối hát qua. ạ gì em một hai phải dùng tình yêu đi cảm hóa, quốc vương tức giận, làm sáu cái tỷ tỷ đem nàng trông coi ở vương cung, không cho nàng đi ra ngoài. Đương nhiên, làm chuyện xưa vai chính ạ gì em nếu là nghĩ ra đi khẳng định có rất nhiều tiểu đồng bọn hỗ trợ. Ở tiểu đồng bọn dưới sự trợ rút. À gì en chạy ra vương cung không biết sợ đi tìm cá mập đội. Có hải tộc mật báo cùng nhân ngư bản lĩnh ở, thật đúng là làm nàng đổ vừa vặn. Mau dừng tay, không cần ăn ta hảo bằng hữu. À gì en đỏ vành mắt, trước mắt, ba con hung ác cá mập ở vây công một con đại bạch tuộc. Cố lên, bắt lấy nó, bạch tuộc viên nhỏ. Linh linh linh hò hét trợ uy. Phong ở giống nhau đại bạch tuộc, có thể đoàn nhiều ít viên nhỏ. Tuy rằng nó chỉ là cái thống tử, xem tới được ăn không đến, nhưng... Mị vị đồ ăn sao có thể bỏ lỡ? Lại nói, đây đều là thực nghiệm tư liệu sống. Răng nanh răng nhọn, một ngụm đi xuống chính là một ngụm thịt. chương 541 sinh khí, canh ngột. Bạch thuộc lại đau lại hận, đi khắp hai vạn rằm dưới biển. Trước nay chưa thấy qua răng như vậy lợi, rõ ràng chính mình như vậy lớn như vậy. Mấy cái tiểu cá mập tính, cái cái gì, cố tình từng điều so thủy còn chân trượn. Nó xúc tua như thế nào đều chảo không được. À gì ẻn dũng cảm sông lên trước, đi bắt màu xám cá mập cái đuôi. Hách Linh, nhà A, tiểu cô nương lá gan rất đại. Nàng veo một chút ru ra bạch tuộc phạm vi, các vinh đệ, có điều mỹ vị tiểu nhân ngư, đại gia thượng A. À gì ẻn kinh hách, sau này một lui, đằng trước ba điều đáng sợ cá mập từng bước một ép sát. Thật là đáng sợ. Mới không đáng sợ đâu. Bọn họ nào thứ không phải theo dõi con mồi toàn lực tiến công, chưa bao giờ hài hước chơi bùa đây là đối con mồi không tôn trọng. Hiện tại, bất quá là dọa dọa đáng thương tiểu nữ hải mắt thấy đáng yêu tiểu công chúa muốn tao độc thủ bị gầm không ít chúa hổng đại bạch tuộc hùng phong dung lên pháp đi lên thật dài dâu múa may đi bắt giữ cá mập a gì ẻn hoảng sợ bơi qua bơi lại tránh ở đại bạch tuộc phía sau thấy chính mình tiểu đồng bọn ở an toàn một bên vội đối chúng nó nói mau mau đi tìm ta phụ vương làm hắn chạy nhanh tới cứu ta lớn như vậy thanh âm hách linh ba cái đương nhiên nghe được đến đem đại bạch tuộc treo đùa tinh bỉ lự tận ở nhân ngư quốc vương đã đến một khắc trước chạy cực kỳ giống phố Bĩ Lưu manh tên quân đồ. Tức giận đến Nhân Ngư Quốc Vương phát ra một đạo công kích, cách đó không xa đáy biển ngọn núi tức đoạn nửa thanh lan xuống. Hắn hùng hậu lưỡng đạo lông mày dựng thẳng lên tới, tưởng phát hỏa lại đè nén xuống. "A gìn, ta nói làm ngươi ngốc tại trong nhà không cần chạy loạn." "A gìn uy khuất, chính là ta muốn tìm cá mập đoàn cùng chúng nó giảng đạo lý." "Phụ vương, chúng nó nhất định là không có người cùng chúng nó giảng này, đó mới không tuân thủ quy củ." Đối mặt nữ nhi một đôi thuần tịnh vô cùng đôi mắt Nhân ngư quốc vương hữu tâm vô lực, ôm lấy nàng đai an toàn nàng trở về du. À gì ảnh, không phải mỗi người đều có một viên thuần tịnh tâm, không phải mỗi người đều như ngươi giống nhau nguyện ý cùng người khác hữu hảo ở chung. Ngươi như vậy đơn thuần lô mãng, phụ vương thật sự thực lo lắng ngươi. Về nhà đi, không có ta cho phép, không chuẩn ra tới. Mặc dù ra tới, cũng cần thiết có hộ vệ bồi ngươi. À gì thất vọng cúi đầu, vì cái gì đại gia không thể chung sống hòa bình đâu. Nơi nào đó sân động. Ba điều tội ác cá mập mới ăn non nê nằm ở đại trên nham thạch phơi cái bụng. Tiểu cô nương hảo thiên chân, làm ta nhớ tới tiểu thái hy. Hách linh nói như thế, vây ngực nỗ lực vô vô bụng, với không tới. Diêm á Lang cùng vệ giặc đều không đồng ý lời này. Tiểu thái hy trời sinh thiếu tâm hồn, sở hữu tinh lực chuyên tấn công một đạo, tục xưng thiên nhân ốc. Nhân ngư này công chúa lại là bị người dưỡng đến quá mức đơn thuần, có thể xưng là tự cho là đúng. Hoàn toàn không giống nhau được không? Lại nói. Tiểu thái hy chỉ là phản ứng chậm, đối người khác hỉ ác vẫn là thực mẫn cảm. Nay công chúa lại là cảm thấy ai đều hẳn là đối nàng hảo, thiên chân. Hai người ngươi một lời ta một nữ. Hách Linh đầu hàng, hảo đi hảo đi, nàng so ra kém tiểu thái hy. Chính mình nuôi lớn tiểu cô nương, ai đều không thể so. Hách Linh nói, nàng là thật sự thực thiện lương, ta đều ngượng ngùng xuống tay. Có ý tứ gì? Hai người còn không có đọc quá nàng tiên cá chuyện xưa, Linh Linh Linh cho bọn hắn nhìn nguyên bản. Hai người đều là một lời khó nói hết. Diêm A-Lang, cho nên, từ đầu tới đôi đều là tiểu nhân ngư yên lặng trả giá yên lặng thừa nhận, vương tử cái gì cũng không biết, này, cũng quái không hán. Vệ rằng, thương tư đơn phương, Hách linh, làm chúng ta xem chủ đề tư tưởng, câu chuyện này biểu đạt chính là tình yêu thuần khiết tốt đẹp cùng với theo đuổi hãi dũng khí. Người có ngàn mặt, văn tử trăm triệu mặt, nàng tiên cá bất đồng người đều có bất đồng giải độc, bất đồng giải độc đều có từng người đạo lý. Nhưng lúc ban đầu viết ra câu chuyện này người, tuyên dương chính là tốt đẹp, bằng không câu chuyện này sẽ không xuyên qua thời gian giữ lại ở ngây thơ chất phác bọn nhỏ đầu giường. Có gan ái nhân, dũng cảm đi ái. Đến nỗi từng yêu thương tổn, trí giả thấy trí. Han Linh nói, đem vương tử trở thành giang sơn xã tắc, trở thành biên cương hòa bình, các ngươi còn cảm thấy loại này hành vi xuẩn. Hai người quay đầu tưởng tượng, quả như là. Han Linh, đó chính là lâu, cá nhân theo đuổi sao. Diêm A-Lang. Vậy ngươi vừa rồi nói ngươi ngượng ngùng là có ý tứ gì?